trên bầu trời đêm những vì sao sáng lên như những hạt cát rơi xuống từ đồng hồ cát tụ lại thành những vệt sáng mảnh rơi vào cơ thể ninh trường cử xung quanh là một màu đen đặc không có tinh hỏa hay tàn phiến bay lơ lửng cũng không có loại lửa lớn thiêu đốt gạch xanh dưới chân hơi lạnh triệu quốc tĩnh bình bóng đêm như một chiếc chăn lớn phủ lên người họ ninh trường cử và triệu tư nghi đều đã kiệt sức nằm trên mặt đất giống như ngất đi triệu tương nghi đặt tay lên cánh tay hắn hơi thở yếu ớt gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thái dương của ninh trường cử ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, hắn là người đầu tiên tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra, cơ thể không thể sử dụng một tia kinh lực. May mắn là tu vi của hắn đã dần khôi phục đến từ đinh cảnh. Sau vài lần gió thổi qua, linh lực từ khí hải lại tuôn ra, giúp hắn chậm rãi hồi phục. Triệu Tương Nhi vẫn nằm ngủ say bên cạnh, mắt nàng bị che kín, miệng còn ngậm lấy bố đoàn tử, nằm trên mặt đất như bị bắt cóc. Đinh Trường Cửu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, vào khoảnh khắc cuối cùng khi ánh lửa rơi xuống, hắn vừa cắt đứt liên kết của cử vũ với thế giới kia, kim ô. và thập một quốc cùng cử vũ nhỏ thần quốc gần như đồng thời đổ sụp họ rơi xuống trở về với hiện thực lẽ ra trận đấu này của họ vẫn là ngang tay tuy nhiên ninh trường cử nhìn sang triệu tư nhi bên cạnh và nở nụ cười hắn cảm thấy dự đoán của mình đã đúng triệu tư nhi với 72 huyệt đạo vẫn bị phong tỏa giờ đây nàng không thể phản kích ninh trường cử bế triệu tư nhi lên cõng nàng trên lưng hắn đứng trước cửa thành nhìn quay một chút hoa mắt vắng đầu không phân biệt nổi đâu là hoàng cung đâu là thị phường hắn khép mắt lại cảm thấy trước mắt là một rắc rối phức tạp ba năm trôi qua hắn không thể nhớ nổi vị trí của hoàng điện không thể ngủ ngay trên đường nghĩ vậy ninh trường cửu quyết định tìm một khách sạn để qua đêm hắn tiếp tục cõng triệu tư nghi đi tìm rất nhanh hắn nhận ra mình ngay cả khách sạn cũng không tìm thấy không sao không tìm được thì tìm nơi khác giữa đường có một tòa lâu cao sáng hẳn là có thể ở được ninh trường cửu đi tới đó một nữ tử mang theo khăn tay hoa lớn đứng dựa vào cửa ngăn lại bước đi của ninh trường cử nói công tử Ngài đây là Ninh Trường Cửu hỏi, có phòng trống không? Nói rồi, hắn đưa tay cởi hầu bao của Triệu Tư nhì xuống, nhanh chóng kiểm tra và xác nhận không có gì khác trong đó, rồi vứt hầu bao cho nữ nhân mập. "Ta muốn ở lại một đêm." Nữ nhân mập nhận lấy hầu bao, nhíu mày, "Cái này, đây là ngươi lấy ở đâu ra? Nếu không phải người chúng ta thì không thể nhận." Ninh Trường Cửu nói, "Ta mà muội muội xuống núi, nửa đường gặp phải kẻ xấu tấn công, chúng ta bị ngất, ta cần tìm nơi cho muội muội chữa thương. Thành nơi này sáng nhất nên mới đến đây." Kẻ xấu người phụ nữ béo mặt đầy nghi ngờ, bệ hạ hiện nay anh minh thần võ tứ hải thanh bình, làm sao có thể có kẻ xấu? lời này của ngươi có phải là đang vũ nhục bệ hạ không? bệ hạ, ninh trường cửu nhẹ nhàng viện và đùi triệu tư nghi, như có điều muốn nói nhưng lại thôi. hắn chậm rãi thở dài nói, chúng ta là người trên núi, người trên núi. người phụ nữ béo nhíu mày, rồi bỗng nhiên phá lên cười. người trên núi sao lại vào trong thành, huống chi là đến chỗ này. các ngươi sư phụ không dạy các ngươi quy củ sao? chỗ này, ninh trường cửu nạt nhiên, mắt đảo một vòng nhìn xung quanh. Trước mắt là ánh đèn lung linh, tiếng sáo trúc vang vẳng Rất nhanh hẳn đã hiểu ra đây là nơi nào. Ninh Trường Cửu thở dài, cảm thấy lùi biến, liền hỏi: Không có phòng sau, chỗ này không tiếp người lai lịch không rõ. Người phụ nữ béo có vẻ muốn đuổi khách. Ninh Trường Cửu lại ngượng đầu, mở mắt quét qua, nói: Ừm, lầu ba có hai gian. ngay khi ánh mắt hắn sáng lên, người phụ nữ béo giật mình, thân thể run rẩy, bất ngờ lùi lại, đụng phải cái ghế, người những người còn lại chưa kịp phản ứng, nghe thấy tiếng động đều quay lại nhìn. không rõ xảy ra chuyện gì, cả phòng đều ngạc nhiên. Nếu không phải vì thiếu niên này làm gì đặc biệt, mà là vì trên người hắn có một thiếu nữ thanh nhã tỉnh dậy, ninh trường cửu đã che mắt cho nàng, nhét vải vào miệng, nàng khẽ ngượng đầu, mắt nhắm lại, nhìn ngơ ngác bốn phía. Đây, đây là nơi nào? Nàng nửa tỉnh nửa mơ hỏi một câu, rồi chán rủ xuống, lại tựa vào lưng minh trường cửu, tiếp tục ngủ thiếp đi. Cảnh tượng này làm cả gian phòng lặng im, không ai nói gì. Đây là thanh lâu nổi tiếng nhất trong thành. Nhưng khi thiếu nữ này mở mắt. tất cả những người đang múa hát ca cơ đều như mở nhạt đi. những kẻ tự cho là am hiểu về thời gian chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một vẻ đẹp tuyệt trần như vậy. ninh trường cử nhìn người phụ nữ béo hỏi bạc đủ chứ? à người phụ nữ béo nạt nhìn vội vàng gật đầu đủ đủ đủ khách quan không tiên nhân tiên nhân ninh trường cử đi lên bậc thàn khi hắn biến mắt vào cuối hành lang mọi người mới dần lấy lại bình tĩnh người này một người trong phòng không khỏi thốt lên sau đó mọi người xôn xao bàn tán nếu người chưa thấy dung nhan thiếu nữ kia càng thêm kỳ lạ lầm bẩy, nghe nói qua khách sạn này người ta tự mang rượu, chưa bao giờ nghe ai đến đây chơi gái lại mang theo rượu, người này là ai vậy? đổ phong bại tục, người này là ai vậy? Đồ phong bại tục, ninh trưởng cửu dễ dàng thuê phòng, đưa triệu tương nghi vào trong, thiếu nữ bị ném lên giường, nàng tự nhiên ôm chăn cuộn mình lại, thân thể cuộn tròn rồi thiếp đi, một đêm bình yên không có sự cố, triệu tương nghi mở mắt, tỉnh dậy vào lúc sao sớm, triệu tương nghi muốn cử động. Nhưng nhận ra thân thể mình hoàn toàn không thể nhúc nhích, đột nhiên nàng cảm nhận được một luồng thần thức lướt qua, rồi phát hiện cơ thể mình bị trói bằng một sợi dây đỏ. Dây đỏ ấy được buộc một cách tinh tế, quấn quanh người nàng một cách cẩn thận, khiến cho cơ thể vốn đã vội cảm lại càng thêm lôi cuốn. Triệu Tư Nghi kinh hoàng, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi, nhưng các huyệt đạo của nàng đã bị phong kín, nàng không thể vận động linh lực. Là một nữ đế tôn quý của Triệu Quốc, con gái của Chu Tước, nàng lại bị trói buộc bằng sợi dây xấu hổ này trên giường, một cảnh tượng khiến nàng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cảm giác mơ mạc khiến nàng không thể tỉnh táo ngay lập tức, nhưng nhanh chóng, nàng nhận ra tình huống của mình, tâm trạng dâng lên một làn sóng cảm xúc mãnh liệt, nàng ngường đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía kẻ đang ngồi trên vế cạnh giường, ninh trường cửu ngồi vững vàng trên vế, tay cầm một lá thư hôn mê, mìm cười nhìn nàng, tương nghi cô nương người ngủ ngon không, hắn hỏi giọng nói nhẹ nhàng như gió, triệu tương nghi muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện trong miệng mình đang bị nét một thứ gì đó, không thể phát ra lời. Nàng do dự một lúc chỉ có thể nhíu mày, dùng ánh mắt cầu xin tha thứ và hài vọng được thỏa hiệp. Ninh Trường Cửu không để ý đến nàng, Lại lùng nói, sau đây ta sẽ hỏi cô lưu mấy câu, ngươi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu là được. Tất nhiên, ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, nếu không sẽ không tránh khỏi chút đau đớn. Một cảnh tượng này đã từng rõ ràng xảy ra trước đó, khi ấy trong đại trách Ninh phủ, Ninh Trường Cửu tỉnh dậy và gặp Triệu tư Nghi cầm thanh đào đối mặt với mình, nàng đưa ra vài câu hỏi để hắn thành thật trả lời. Lịch sử dần ốc phát triển, cuối cùng đã đến lúc thay đổi. thiếu nữ trong bộ váy thiên điệp hương từng uy nghiêm, giờ đã biến mất. thay vào đó, nàng mặc lại bộ váy trắng tinh khôi, ôm lấy thân thể, dây đỏ quấn quanh, sát vào làn da. nữ đế từng tôn quý giờ đây bị trói chặt trên giường, trong sáng vẻ này. triệu tương nhi, ngươi đã đi con đường tu đạo thẳng tắp đến mây xanh, giờ đã đạt đến cảnh giới thử đình, chẳng thể chịu đựng sự nhục nhã như vậy. may mắn thay, nàng vẫn còn có thể cử động, khó khăn ngồi dậy từ trên giường, nhưng dây thừng quái dị đó vẫn chặt lại. Khiến nàng không thể duy trì tư thế ngồi, chân nàng vẹo qua một bên, giống như một con vịt nhỏ, nàng từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ đến việc bị Ninh Trường Cửu lừa vào thập mục quốc, Nếu đến việc hắn phong bế 72 khiếu huyệt và cử khiếu, còn có khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến, nếu như Ninh Trường Cửu không chơi xấu, phong bế khiếu huyệt của nàng, Giờ nàng vẫn có thể tài chiến, nàng vẫn còn tuyệt chiêu chưa dùng đến, thật là quá ghê tởm, làm sao trên đời lại có người vô sỉ như vậy? Mẫu thần đã tìm cho nàng một vị hôn phu nàng lại mù quáng vì hắn mà đau lòng lâu như vậy, thật sự là đầu mặt người dạ thú bạch nhã lang. nàng hiện tại lực lượng như người bình thường tập võ, càng bị người chế ngự, tư thế thì càng xấu hổ. dù vậy nàng hiểu rằng Ninh trường cử kẻ tội ác tày trời này, dù sao cũng không phải là người hoàn toàn xấu. nàng vì gia quốc đại nghĩa mà hạ thấp đầu cũng chẳng sao. ân kế hoãn binh. nàng lặng lẽ suy nghĩ, đôi mắt sáng trong veo lại trở nên yển chuyển và động lòng người. ninh trường cử nhìn nàng một lát, hít sâu một hơi, dù đã chuẩn bị tâm lý. Hàn vẫn suy nữa không thể cưỡng lại được. Tôn một cái tiểu yêu tinh, Ninh Trường Cửu nghĩ thầm, rồi rút ra một miếng vải, trực tiếp bịt mắt nàng lại, hỏi ngươi mấy vấn đề. Mời nữ đế bệ hạ trả lời cho tốt, nếu không thì đừng mong ngồi lên lòng ủy. Ninh Trường Cửu lại lùng lên tiếng. Triệu Tương Nhi trong lòng thầm than, nhớ đến hơn 10 năm tu đạo, nhớ đến sự mong đợi của mẫu thân, nhớ đến thời điểm vây khốn Ninh Trường Cửu, nàng tương chắc chản sẽ chiến thắng. Tất cả sự kiêu hãnh tuyệt vời giờ phút này tan vỡ như pháo hoa, những ký ức về kẻ mà nàng từng đánh giá thấp. bày nhã lang giờ lại đang ngồi trên đầu nàng dù nàng có kế hoãn binh để an ủi mình nhìn làm sao mười mấy năm kiêu nạo có thể khiến nàng cúi đầu nghe hiểu chưa ninh trường cửu lại hỏi triệu tương nghi cúi đầu nhẹ gật đầu ninh trường cửu nói vấn đề thứ nhất cây ngô đồng trên cây chim sẻ rốt cuộc có lá không nếu có thì gật đầu không có thì lắc đầu không có thì lắc đầu triệu tương nghi có chút sụp đổ trong lòng nghĩ lịch sử chẳng phải có câu hừ nói ngựa hoang sao người lại có thể trở thành kẻ hót thế này loại chuyện này Nàng đành phải thỏa hiệp, gật đầu, ninh trường cử mỉm cười, tiếp tục hỏi, ngươi đã thả ta vào thành ám sát ta, giờ đã nhận ra sai lầm chưa? Nhận sai cái gì? Triệu Tư Nhi lại gật đầu, ninh trường cử tiếp Lúc ở Lâm Hà Thành, nữ đế bệ hạ đối với ta có chút bất kính, có phải nên xin lỗi ta một lần không? Triệu Tư Nhi nghĩ thầm, lúc đó không phải ngươi cầu ta giúp ngươi phá thể phách sao? Hơn nữa, nếu ngươi muốn ta xin lỗi, trước tiên ngươi phải thu lại cái miệng đã nói ra lời ấy đi Ninh trường cử, cứ mỗi lần hỏi một câu. trong lòng nàng lại càng buồn bực và tức giận, nhưng vì thế yếu thế, triệu tư nghi đành phải ngoan ngoãn gật đầu. ninh trường cử thấy thế thỏa mãn nói, xem ra bệ hạ giác ngộ rất cao, mỗi lần nghe hắn, Vậy hạ, triệu tư nghi không khỏi cảm thấy như bị nhục mạ. nàng ước gì có thể tự mình làm chủ, nhưng lúc này hai tay bị trói sau lưng, ngay cả việc tự giải thoát cũng không thể làm được. nàng tiếp tục gật đầu, tỏ ra mình có giác ngộ không thấp. ninh trường cử hỏi tiếp, vậy theo triệu luật, chuyện này nên xử lý thế nào? triệu luật chẳng có dạy gì về việc này. Hốm chi nàng cũng không biết phải trả lời sao. Ninh trường cử tự nói với mình, trường trách 80, bệ hạ có ý kiến gì không? Trường trách gì cơ? Ngươi rõ ràng, triệu tư nghi lùi lại một chút, lần này nàng không chịu gật đầu, vì nếu gật, không chỉ là đau đớn về thể xác mà còn liên quan đến chuyện không dễ dàng gì. Ninh trường cử không truy vấn thêm, tiếp tục nói, vậy phần hôn thư này, ngươi có muốn lui không? Triệu tư nghi im lặng không nói. Nàng biết, dù có lùi hay không, nàng cũng sẽ phải rời đi. sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, triệu tương nhi cảm thấy thân thể mình tăng lên nghe thấy âm thanh giường kêu nhẹ nàng biết ninh trường cửu đã đến gần triệu tương nhi vốn đang cố gắng im lặng dự định xông phá phòng khiếu huyệt của mình nhưng khi ninh trường cửu đến gần nàng lập tức thu lại khí tức giả vờ là mỗi nhu thuận như đã bị trói buộc ngô ngô ngô triệu tương nhi như thể nói ngươi tới làm gì ninh trường cửu nhẹ nhàng vuốt tóc nàng ngón tay như trải qua từng sợi tóc mềm mại tóc của nàng rất đen vừa mềm vừa bền như những đám mây nhẹ nhàng chảy xuống ỉn chuyển tựa dòng suối mềm mại, nàng không cách nào phản kháng, mặc hắn vuốt về mái tóc. Lần này, hắn giống như đang an ủi một chú mèo nhỏ. Tương Nhi, Ninh Trường Cửu lại dịu giọng, nếu như ta không còn cách nào trở về nữa, nàng sẽ vẫn nhớ ta chứ. Triệu Tương Nhi thẩm mỹ, đây là muốn vừa đấm vừa xoa, dùng tình cảm để ấy động nàng ư. Nhưng nghe câu hỏi của hắn, lòng nàng cũng tĩnh lại nhiều, chuyện sau này ai mà biết được. Dù vậy, nàng vẫn khẽ vật đầu mỗi khẽ ở một tiếng, đây là cái vật đầu duy nhất mang theo chút thành tâm của nàng. Ninh Trường Cử nhìn gương mặt tú lệ của nàng nói: "Rất nhiều khi ta đều nhớ, ta rất mừng khi gặp được Điện hạ, cũng rất hài lòng với mắt chọn thế tử của sư tôn dành cho ta, chỉ là nàng, Nia đầu này quá mức đáng sợ, cho nên giờ ta đành phải trói nàng lại như vậy, mong Điện hạ đừng trách, đừng trách, đừng trách." Chú cảm động hiếm hoi vừa trỗi dậy trong lòng Triệu tương Nghi lại tan biến. "Ưm, Tương Nghi đây là đang trách ta sao?" Ninh Trường Cử nhìn sắc mặt nàng, cười hỏi: "Mô mô mô mô." Triệu tương Nghi lắc đầu liên tục, ra hiệu phủ định. Vậy lần hẹn 3 năm này Tương Nhi nhận thua rồi chứ Triệu Tương Nhi im lặng Nếu nhận thua Coi như một chút cơ hội nhỏ nhoi Cũng không còn Tương Nhi cứ từ từ suy nghĩ Ta sẽ thực hiện triệu luật trước Triệu Tương Nhi kêu ư khừa Nàng vốn dĩ luôn khoa long bảo đen theo kim lòng Cao ngạo đứng trên kim điện Với tư cách nữ đế thần tử Sao có thể chịu đựng được lời uy hiếp như vậy Nhưng nàng lại có thể nghe thấy Không chỉ vậy Sau khi mắt bị bịt kín Các gia quan còn lại của nàng càng trở nên Nậy bén hơn nhiều Ninh trường áp sát không dám. triệu từ nghi há miệng thật lớn, khó khăn thốt ra những tiếng hàm hồ. ninh trường cử nắm lấy mái tóc tuyệt đẹp của thiếu nữ, hỏi, vậy nhận thua chứa, ô ố, không nghe rõ nàng nói gì. ninh trường cử một lần nữa đỡ cơ thể nàng ngồi thẳng lại. nàng, tiểu nha đầu này ngày thường kiêu ngạo không ai bị kịp. đừng tưởng có một mẫu thân lợi hại thì không ai trị được nàng. sau này ngoài nghe lời mẫu thân nàng còn phải nghe lời phu quân tương lai của nàng, biết chứa ninh trường cửu vẽo vẹo vẹo mảng mảng trắng trẻo mung bím giờ phút này. Khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ Đường Hồng nàng cúi thấp đầu nửa quỳ trên giường, tựa như một nữ đệ tử làm sai chuyện, đầu qua nửa phần khí chất kiêu ngạo và uy nghiêm của nữ đế. Ưm. Triệu Tương Nhi khẽ hừ mũi một tiếng, bị ép buộc đồng ý, Ninh Trường Cử lúc này mới cởi dây vải bịt mắt nàng, gỡ miếng vải nhét trong miệng thiếu nữ. Triệu Tương Nhi lúc này mới chợt nhẹ nhõm thở ra, nàng móc máy đôi môi mỏng khô khốc, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Trường Cử, hàng mi dài nhỏ không ngừng chớp. Ninh Trường Cử, ngươi đây quá đáng. Ninh Trường Cử véo véo mũi nàng, nói: không quá đáng chút nào, nàng sau này làm sao nhớ ta chứ ta, ta hóa thành cho cũng nhớ kỹ ngươi, triệu tương nghi tức giận vô cùng, lúc này mặc dù nàng chưa bị mở trói, nhưng cơn giận trong lòng thực sự không thể kiềm chế ninh trường cử cười nói, hóa thành cho điều đó không đơn giản đâu người là tiểu phượng hoàng, sao lại không thể lần lượt trải qua dù hỏa niết, tiểu phượng hoàng triệu tương nghi nghĩ thầm, may mắn mình đủ kiên cường, nếu ra người khác hạp phải một vị hôn phu quá khuất như vậy chỉ sợ đã khóc lóc than thở, biết vậy chẳng làm. Triệu Tư Mi nhìn sợi dây đỏ trên người mình, tức giận nói: Ngươi, ngươi học được những trò quái đản này ở đâu? Hai năm qua ngươi rốt cuộc làm gì rồi? sợ ngươi không phải là tà giáo trưởng môn nhân chưa? Ninh Trường Cửu nghĩ đến nếu là học Hoan Tông trưởng môn nhân, mình quả thật có thể thử xem, đây chính là công pháp mà hắn đã khổ luyện mấy tháng. Đến lúc đó nhất định phải để nàng tiểu nha đầu chưa biết gì này nếm thử sự ngọt ngào của mình. Ninh Trường Cửu cười nói: Tư Mi cô nương sao vẫn ngang ngược vậy? Những thủ đoạn khi dễ tiểu cô nương này lại muốn ta hoàn toàn khuất phục, ngươi không thấy mình quá coi thường người ta à?" Triệu tương Nghi thật sự không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng, Ninh Trường Cử mỉm cười nói, "Thật sao?" Triệu tương Nghi ngồi trên giường, tỏ vẻ y khuất vô cùng, hai tay nàng bị trói chéo ra sau lưng, gắt gao giữ lấy, mặt mũi nhăn nhó nhìn có vẻ rất đáng thương, nhưng trong lòng lại đang tính toán làm thế nào để lấy lại danh dự sau khi mọi chuyện qua đi. Triệu tương Nghi hít một hơi, mắt đảo quanh bốn phía. Ban đầu nàng tưởng đây là trong hoàng cung, nhưng khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, nàng ngạc nhiên hỏi, đây là nơi nào, khách sạn sao? Ninh Trường Cửu thả nhiên đáp, đây là Thanh lâu. Ừm, triệu tư nghi ngạc nhiên, rồi chợt choáng váng vui, ngươi dẫn ta đến Thanh lâu, dù gì nàng cũng là hoàng đế, sao có thể đến nơi như thế này, một nơi yên liễu phồn hoa như vậy, Nhưng giống như có những hoàng đế cải trang đi dạo Thanh lâu, nhưng mình là nữ hoàng đế mà. triệu tư nghi nhìn mình trong gương, nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra trong phòng này, không tự chủ được, mặt mũi xinh đẹp bỗng đỏ lên. Ninh Trường Cửu nói, tư nghi hẳn là lần đầu đến đây. Không phải nói muốn bán ta đi trong thanh lâu sao? Sao không thấy động tĩnh gì? Triệu Tương Nghi ngừng đầu, khí thế đã yếu dần, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Thanh lâu, nàng nghĩ nhất định là hắn cố tình muốn chưa chọc mình, tâm tình hắn thật đáng ghét. Triệu Tương Nghi chán nản, quay đầu lại dẫy dỗ một chút, rồi nói: Mới trước mở chói cho ta, mình trường cửu hỏi, ngươi nhà đầu này không chịu thành thật, muốn buộc lâu một chút nữa hả? Triệu Tương Nghi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói: Được rồi, ta đã biết, thua là thua, ta sẽ giữ đúng lời hứa. Ninh Trường cửu đáp, mẹ hạ cửu ngũ trí tôn, không phải là đã nói một lời là vạn năm sao. Ừ mầm. Triệu Tương Nhi thỏa hiệp rồi nói. Lúc này Ninh Trường cửu mới cười cho cho nàng, dây đỏ đã siết chặt đường cong thân thể nàng, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng, nàng được giải thoát, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm, Niêm trong lòng lại đầy tức giận. Nàng muốn lao vào, xé tan tên thiếu niên trước mắt, nhưng lúc này nàng chưa đủ sức, không dám chưa chọc hắn. Người bây giờ là bên thắng, người muốn thế nào? Triệu Tương Nhi cúi đầu, ánh mắt chạm vào Ninh Trường Cửu một chút rồi nói: Trước kia người từng nói muốn hủy hôn nam tử Hán Đại Triệu Phu, sao lại không giữ lời? Ninh Trường Cửu làm như không nghe thấy, lấy ra một quyền hoàng lịch và nói, chọn một ngày lành, đi. Triệu Tương Nhi nhìn vào quyền lịch, ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt đầy u uất, ừm, lại muốn đổi ý rồi. Ninh Trường Cửu hỏi, Triệu Tương Nhi vút nhẹ cơ thể, qua lo đáp, ta nào dám? Ninh Trường Cửu mỉm cười, chọn ngày không bằng ngạp ngày. Triệu Tương Nhi nương nghĩ một lát, hoa tay nói, không được, vậy mới chọn một cái đi. Ninh Trường cử kiên nhẫn nói, Triệu Tương Nhi nhận lấy hoàng lịch, xả vờ lật qua lật lại một lát, rồi dùng ngón tay chỉ vào ngày thứ bảy, nói, ta cảm thấy ngày này không tệ. Ninh Trường cử nhìn vào lịch, thấy dòng chữ, đại hung, mọi việc không nên, rơi vào trầm tư, thờ dài hắn đưa tay lập tiếp lịch, nói, người lai người là ngày thứ bảy giờ đi à. Triệu Tương Nhi trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, đến lúc đó mẫu thân sẽ dẫn thần thước tới đón ta, người ngăn không được, Ninh Trường Cử đã đoán trước điều này Tì có chút tiếc nuối, nhưng hắn đó nhân sinh kiểu gì cũng sẽ gặp lại đúng không Ừm, Triệu Tương Nhi gặt đầu Vậy thì ngày thứ sáu đi Ninh Trường Cử chân thành nói Trước khi ngươi đi, chúng ta sẽ tổ chức một trận tiệc cưới Triệu Tương Nhi nạc nhiên hỏi Cái này có ý nghĩa gì đâu Ta đi hướng thần quốc, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại Ninh Trường Cử cười nhẹ Hôn ước này là mẫu thân ngươi định chẳng lẽ không phải để chúng ta thành thân mà là để chúng ta sống chết với nhau? Triệu Tương Nhi nhìn hắn, càng lúc càng cảm thấy ánh mắt của Mẫu thân có vấn đề. Cô bắt đầu hoài nghi về vị hôn phu mà Mẫu thân chọn cho mình. Là, ngươi nói đều đúng. Triệu Tương Nghi thuận miệng nói, cổ cố gắng dùng linh lực pha đập vào các huyệt đạo để có thể thoát khỏi tình thế này nhanh chóng. Ninh Trường Cử đột nhiên ôm lấy nằm, nói, ngủ cùng ta một giấc. Không, Triệu Tương Nhi đẩy hắn ra, cương quyết nói, ta phải gìn giữ hoàn bích, đây là ranh giới cuối cùng của ta. Nếu không ta sẽ hận ngươi cả đời, Ninh Trường Cửu nhìn nàng, vẻ mặt mệt mỏi, không hiểu sao hắn lại nói, ngươi suy nghĩ cái gì thế, ta nói đi ngủ, đương nhiên chỉ là đi ngủ thôi. Triệu Tư Nhi còn chưa kịp phản ứng, đã bị Ninh Trường Cửu ôm lấy và đặt lên giường, thiếu nữ vẫn còn chút mơ màng, cảm nhận được sự ấm áp từ đối phương ôm chặt, trong lòng cảm thấy lạ lùng. Nàng muốn trách móc, nhưng lại phát hiện hắn chỉ tiện tay đắp chăn rồi ngủ thiếp đi. Bọn họ trên chiếc giường nhỏ trong thanh lâu, đã ngủ cùng nhau, Triệu Tư Nhi vừa mới tỉnh dậy, sờ đã rất tỉnh táo, nàng cuộn tròn thân thể mềm mại nằm sát bên hắn, cảm giác này thật kỳ quái. Ninh Trường cử ngủ say, vẻ mặt bình thản, trong khi Triệu Tương Nhi lại để lộ ra nguyên hình, khuôn mặt căng thẳng, tóc xài đen nén gần như dựng đứng như bị điện giật, trông thật dọa người. Triệu Tương nghi lo sợ hắn còn đao lừa dối mình, nghiêm túc quan sát một lúc, xác định hắn thật sự đã ngủ. xác định hắn thật sự đã ngủ. Dù tu sĩ từ đình cảnh có thể dò xét được sát khí trong phạm vi rất xa khi ngủ, nhưng Triệu tư Nhi tự tin rằng mình có thể nguy trang rất tốt. không để lộ một chút khí tức dư thừa, nàng từ từ giúp người ra, thay đổi tư thế, một tay chống lên gối, tay còn lại nắm lấy cánh tay của Ninh Trường Cử, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên rồi lặng lẽ lách người qua, nhẹ nhàng tránh khỏi sự vướng víu của tay hắn. Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn nàng tưởng tượng. Nàng ngồi trên giường, nhìn thiếu niên trước mặt, nghĩ thầm phải nhanh chóng tìm cách mở được phiếu huyết của hắn trước khi hắn tỉnh lại, để tạo nên một bất ngờ. Nhưng Ninh Trường Cử dường như đã thiết lập thêm một lớp phòng ẩn sau đêm qua. khiến nàng không thể chạm vào linh lực của hắn, nàng chỉ cảm thấy linh lực như hạt cát trong sa mạc, dù cố gắng hết sức nhưng không thể mở được, dù chỉ một khiếu huyệt. triệu tương nhi cảm thấy tức giận và hụt hãng, tóc rối bời, mắt đỏ ngầu, hít thở dồn dập, cảm giác thất bại khiến nàng không kiên nhẫn được nữa. bề mại bước chân chạm đất, nàng khéo léo xuống giường, bắt đầu tìm kiếm trong phòng, hy vọng có thể tìm ra một vật gì đó giúp nàng sai chuyển tình thế. thành lâu này quá đúng như danh tiếng, nhưng không có bất kỳ kỳ tích nào. có những đồ vật kỳ quái thì lại không thiếu. triệu tương nhi không đổi sắc mặt. Lật từng món đồ lạ, nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng quay lại giường, nhìn thiếu niên ngủ say, không khỏi cảm thấy tức giận, bỗng nhiên, nàng nhắm mắt lại và chú ý thấy phía sau gáy của Ninh Trường Cửu, chỗ cổ áo lộ ra một vết tích đen như mực đó, dường như là vết tích bị thiêu đốt. Triệu Tương Nhi mím môi, tiến lại gần một chút, một tay bám lấy ván giường, tay còn lại nắm lấy sợi tóc dài của mình, sợ làm tóc chạm vào hắn sẽ làm hắn tỉnh lại. Nàng đưa tay nhặt lên cổ áo của Ninh Trường Cửu, nhẹ nhàng kéo lên rồi giật mình. lưng hắn đầy những vết cháy đen như lửa thiêu đốt, để lại dấu vết trên da thịt. Những vết thương trên da thịt bao phủ toàn bộ lưng hắn, các vết nứt của roi nhược nhìn qua giống như là bị lửa thiêu đốt qua lớp vảy rồng. Thương tích nặng như vậy sao? Tại sao y phục lại không hề hấn gì? Triệu Tương Nhi trần trừ một lúc, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng cuối cùng trong thế giới ấy. Lúc đó, mọi lửa thiên đình rơi xuống. Trong mọi lửa ấy có thế giới kim ô, cũng có thế giới chu tước. Trong lửa hắn đột nhiên ôm lấy nàng, như thể bảo vệ một con gà con. Dùng Lương Bình đón nhận làn sóng lửa dữ dội, thế giới ấy chỉ là ảo mộng, mọi lửa ấy cũng chỉ là ảo mộng, nhưng những vết thương lại là thật. Những tổn thương này khi công kích, tạo ra vết nứt nhỏ trên thân thể, sau đó lan rộng ra, cuối cùng phủ đầy lưng hắn. Triệu Tư Nghi chậm rãi rút tay về, nàng ngồi trên tấm mền gấm, hai tay ôm lấy đầu gối, cảm thấy mình không thể tha thứ cho hành động trước đây, nhưng những ký ức về quá khứ, những lúc hai người kề vai chiến đấu, sống chết có nhau, lại không thể ngừng dâng lên trong tâm trí. mình có thật sự để tâm về hắn không? nếu như không để ý, thì tại sao lại đau lòng khi biết hắn sắp chết? chỉ là vì đó huyễn tiết liên thôi sao? hay là còn có lý do gì khác? người này sao lại ra nông nỗi này chứ? triệu tư nhi nhìn vết thương trên lưng hắn, tức giận nghĩ thầm: ngươi giờ đã là cao thủ cảnh giới tử đình, trong tay cũng có quyền có thế, lẽ nào không thể chữa lành mấy vết thương nhỏ này? ngươi đang làm bộ làm tịch cho ai xem? ừ thì cho ta xem. nhưng ngoài ta ra, ngươi còn muốn ai nhìn thấy đây? tuổi thì còn trẻ, tâm cơ lại sâu sắc như biển. Tuyệt chẳng phải người tốt gì, nàng nhìn gương mặt hắn, trong lòng bực tức, chỉ hận không thể đưa tay ra, vẽ loạn lên mặt hắn như vẽ mèo hoa, tư nghi, ninh trường cử khẽ mấp máy môi, hừm, triệu tư nghi giật mình hoàn hồn, ánh mắt quét qua hắn, nhưng chẳng thấy hắn có phản ứng gì, thì ra chỉ là mơ suy nghĩ mơ hồ nàng chẳng biết đó là giả vờ hay thật lòng, chỉ thấy lòng đầy nghi hoặc, không sao tin tưởng nổi. Tư nghi, ninh trường cử lại gọi, giọng khẽ khẳng, tay khẽ cử động như đang tìm kiếm điều gì. Triệu Tư Nhì nhìn vết thương sâu hám sau lưng hắn, bất lộ vẻ xót xa mà thở dài. Gạt người cũng vừa thôi. Khi Ninh Trường Cửu tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn thấy là Dung Nhan yên tĩnh đang say mũ. Triệu Tư Nhì gối đầu lên cánh tay hắn, thân mình hơi co lại, nét mặt yên bình như đang đắm mình trong giấc mộng ngọt lành. Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn nàng thở đều đều, tựa như đang chiêm ngưỡng một đóa hoa kiều diễm miết trần gian. Chỉ cần khẽ đưa mũi lại gần là có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ. Một lúc lâu sau, Triệu Tư nhi hơi nhíu mày, chậm rãi tỉnh lại. Nam vỗ vỗ đầu mình, thẩm nghĩ, rõ ràng chỉ định nằm một lát thôi mà, sao lại ngủ thiếp đi được nhỉ? Ừm, nét định lại là hắn giờ cho gì đó, Tương nghi ngủ ngon chứ? Ninh Trường Cửu hỏi, "Mao Lâm, Triệu Tương Nghi đáp, "Giọng này tức tối, "Sao vậy?" Ninh Trường Cửu hỏi tiếp, "Ngươi, ngươi lại nói mấy lời hoang đường." Triệu Tương Nghi lại lùng trách móc, "Ta nói gì sao?" Ninh Trường Cửu nghi hoặc, Triệu Tương Nghi từ từ đứng dậy, mắt hơi cụp xuống, giọng nhạt nhòa, "Ngươi cứ gọi mãi tên lục giá giá không ngừng nghỉ." nếu trong lòng vẫn còn nhớ nuông nàng ta như vậy, thì ở lại đây lãng phí thời gian làm gì? ninh trường cửu khẽ xoa đầu, tư tốn đứng dậy. vết thương sau lưng không quá nghiêm trọng, nhưng lại là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, khiến hắn hao tổn không ít nguyên khí. xin lỗi nàng. ninh trường cửu nhẹ giọng, không cần xin lỗi ta. triệu tương nghi lạnh nhạt nói, chúng ta xuống dưới một chút đi. ta mời nàng ăn mứt quả, coi như đền bù. ninh trường cửu đề nghị. hừ, ai thèm ăn mứt quả của người? triệu tương nghi hừ lạnh. triệu tương nghi bỏ một viên bứt quả đỏ mọng vào miệng. lớp vỏ bên ngoài ngọt lịm, phần thịt quả bên trong thì giòn giòn, vị chua thanh dịu. nàng đi bên cạnh minh trường cửu, yên lặng nhầm nháp từng viên một. minh trường cửu lên tiếng, ở hoàng thành lâu như vậy, có thấy chán không? triệu tương nghi lơ đãng đáp, vậy ngươi muốn đi đâu? minh trường cửu hỏi, hay là về lâm hà Thành xem sao? triệu tương nghi nói, nơi đó hoàn tất những công việc còn đang dở, quá khứ đã hoàn toàn không thấy được, có gì hay để hồi tưởng, nơi đó có đi hay không? ừ, đi. triệu tương nghi đáp, sau đó liền cảm thấy hối hận. Nàng phát hiện ra mình có vẻ lại bị lừa rồi Lâm Hà thành cách nơi này rất xa Đành phải ngự kiếm mà đi Nhưng linh lực của nàng lúc này đã bị phong tỏa Đành phải đứng sau lưng Ninh Trường Cửu Hai tay ôm chặt lấy eo hắn Khi bay lên cao, thân thể nàng Và hắn gần như dính sát vào nhau Dù Ninh Trường Cửu không nói gì Nhưng Triệu Tư Nghi cũng biết Trong lòng hắn đang nghĩ những thứ không hay Trên đường đi, Triệu Tương Nghi vẫn giữ vẻ mặt lại lùng Ít khi lên tiếng Nơi này, là năm xưa chúng ta cùng Bảy Phu nhân rời khỏi bờ xa hà. Ninh Trường Cử dừng lại bên bờ sông, nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, vừa nói vừa hồi tưởng. Triệu Tương Nhi đương nhiên nhớ rõ, lúc đó nàng và bệnh phu nhân đánh nhau một trận, nửa người đầy máu, quần áo rách dưới, ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Chính Ninh Trường Cử đã cõng nàng về, thấy Triệu Tương Nhi im lặng không nói, Ninh Trường Cử tưởng rằng nàng không muốn nhớ lại những chuyện buồn, Hàn khẽ cười, nhẹ nhàng nói: những chuyện đó đã qua rồi. Sáu ngày này ngươi muốn đi đâu, ta sẽ dẫn ngươi đi. Triệu Tương Nhi lắc đầu nhẹ, bỗng nhiên mở rộng tay. Mặt không thay đổi nói, ta mệt rồi, cõng ta đi. Ninh trường cửu dừng bước, nhìn về phía triệu tư nghi bên cạnh, cô nàng từ từ mở cánh tay, mặt lạnh lùng, phai chẳng như hoa tiểu hoa bay phất phới, dáng vẻ bất đắc dĩ. Được, Ninh trường cửu nhẹ nhàng đáp, quay lưng đi. Trong lòng hắn lại nhớ về lúc trước khi cõng nàng, chân khẽ gập xuống, cúi người tiếp nhận thân thể của nàng. Triệu tư nghi đi tới, thân thể từ từ sát lại gần, tay ngọc nhẹ nhàng quàng qua hai bên vai hắn. chân khẽ lên eo hắn, nhờ váy trắng mặc càng làm nổi bật đường cong eo mông, khiến cho thân hình nàng trở nên tuyệt đẹp hơn. Ninh Trường cứ cảm thấy thân thể mềm mại quen thuộc ấy áp sát lưng mình, một cảm giác nhẹ nhàng lan truyền khắp cơ thể. Dù một chiếc cằm nhỏ nhàn khẽ chạm qua, hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy lấy đùi nàng, thêm một chút lực, thân thể của cả hai cảm sát lại hơn. Triệu Tư nghi lướt mắt qua gáy hắn, nhìn thấy những vết thương đã gần như lành lặn, da thì trắng mịn, mềm mại như của một đứa hài tử. trong lòng nàng có chút bất mãn, nghĩ thầm. Lúc trước nàng đã cố ý không chữa trị vết thương, ai ngờ hắn lại là giả bộ nhìn cho nàng xem. Nàng hận không thể vươn tay ra, trực tiếp giết chặt cổ hắn. Ninh Trường Cửu cảm nhận được sát ý trong ánh mắt nàng, cười hỏi, Tương Nhi thế nào? Triệu Tương Nhi bình thản đáp, ngươi cõng ta đi một chút, ta muốn ngủ một lạ, Ninh Trường Cửu đi ngờ nói, không phải bới ngủ sao? Triệu Tương Nhi nhắm mắt lại, áp sát mặt vào tóc Ninh Trường Cửu, nhẹ nhàng nói, mù thiếp đi thì không thấy ngươi. cũng không cần phiền não, Ninh Trường Cửu cười nói, "Vậy ngươi sau này sẽ không bao giờ ngủ à?" Triệu Tường Nghi đáp, "Đừng làm phiền ta." Minh Trường Cửu chỉ cười rồi cõng nàng đi qua bờ sông, dọc theo con đường ngày xưa Hàn đã đi qua, không có mục đích rõ ràng cứ thế bước đi. Sau khi Ninh Trường Cửu rời đi, sa thủy trong Hàn Tiểu Tố từ từ ngượng đầu lên, nhìn theo bóng lưng họ rời đi, nói, "Đây chính là Tiểu Linh tỷ tỷ nói đến từ nghi cô nương, thật xinh đẹp." Khi Triệu Tường Nghi bước vào Lâm Hà thành, dường như tòa thành này cũng cảm nhận được Những điều u ám xung quanh bắt đầu dần dần hồi sinh. Sa Thủy cảm thấy khí tức bực bội trong lòng tan biến, thay vào đó là sự tươi mới, nhẹ nhàng như gió xuân. Hàn Tiểu Tố cũng cảm thấy như chút được vánh nặng trong sông, thân ảnh nàng tựa như một con cá nhỏ bơi lội. Lâm Hà Thành rất yên tĩnh, Ninh Trường Cửu cóng nàng đi chậm chậm, nàng nhẹ nhàng như một làn gió, dĩ nhiên là không mệt mỏi. Mặc dù triệu tư nghi đã cải trang, nhưng trên đường đi, Ninh Trường Cửu vẫn nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ trong thành, thậm chí có thể nhìn thấy những bức tượng của họ. Đúng vậy. chính là bọn họ đã cứu lấy thành này và nơi đây vẫn nhớ họ nhị ăn gì không ninh trường cửu hỏi triệu tương nghi không nói gì thân thể nhẹ nhàng phập phồng dường như là đã ngủ thiếp đi ninh trường cửu lẩm bẩm lâm hà thành nghe nói có vài nhà lão phu tử những ông lão đó đều là những người sống sót sau đại nạn chúng ta có thể đến đó tìm chút phúc khí triệu tương nghi vẻ mặt tĩnh bịch vẫn không nói lời nào ninh trường cử cười khẽ rồi im lặng quay vào một con đường vắng người một lá yên tĩnh trôi qua triệu tương nghi tức giận mở miệng tay của người quy củ một chút, ninh trường cửu hỏi lại, tiểu tư nghi không phải đang ngủ thiếp đi sao? triệu tư nghi trầm mặt một hồi, rồi nói, thả ta xuống. triệu tư nghi nhẹ nhàng được thả xuống đất, nàng chỉnh lại chiếc váy trang tiết, sắc mặt có chút nhíu lại. trước kia sau ta lại xui xẻo như vậy, thẹn thùng, ninh trường cửu hỏi, đây là ở ngoài chơi đấy. triệu tư nghi đáp lại, dù sao chỉ có hai chúng ta. ninh trường cửu nói, vạn nhất có người khác nhìn thấy thì sao? triệu tư nghi cảm thấy an toàn đang giảm đi khi khiếu huyền bị phòng, nàng không thể cảm nhận được thần thức xung quanh. Ninh Trường Cử vuốt nhẹ tóc của nàng, nói: Yên tâm, ta sẽ giấu ngươi thật kỹ. Triệu Tương Nhi buồn bực nói: Không cho phép sờ đầu ta. Ngươi coi ta là tiểu sư muội của ngươi. ảnh Ninh Trường Cử cười nói: Ngươi không hài lòng thì có thể phản kháng. Triệu Tương Nhi nghĩ thầm: Cái tên này thật sự rất kỳ quái. Nàng nhếch miệng, bước chân chậm lại một chút, nói: Tiểu sư muội của ngươi, trước khi đi còn đến thăm ta. Ninh Trường Cử hỏi: Nàng nói gì? Triệu Tương Nhi nói: nói cũng chẳng nói gì, chỉ là ngươi tiểu sư muội ấy khí chất càng lúc càng tốt. ninh trường cửu cười mỉm, sư muội thiên phú vốn là cực cao. triệu tương nhi nói đúng vậy, tiểu linh là cô nương tốt, chỉ là gặp phải ngươi một tên sư huynh thô lỗ, sau này sợ là thiếu nữ muốn nói lại thôi. ninh trường cửu nhắm mắt lại nói tương nhi nói tiếp đi. triệu tương nhi cảm thấy khó chịu với cảm giác bất lực này, nàng thở dài nói ta đâu phải là người, làm sao biết ngươi sau này lại làm những chuyện đổi phong bại tục. ninh trường cửu hỏi lại. đôi phong bại tục gì? triệu tương nghi nói. ví dụ như tỷ đệ, sư đồ, kiểu thế. thật sao? ninh trường cử khoan tay nói. tương nghi, lời này của ngươi có phải ám chỉ gì đó không? triệu tương nghi nâng khóe môi. ngươi đừng làm bộ hiểu biết. ninh trường cử chỉ cười nhạt. triệu tương nghi đi qua ngõ u thanh, nói chậm rãi. ngươi thật sự thích kiểu nói chuyện này? không biết tiểu linh, cô nương tốt như thế, sao lại gặp phải ngươi? ninh trường cử đáp. triệu tương nghi nói, ta là bị cưỡng ép, tại sao có bản lĩnh thì giải huyệt cho ta? Ninh Trường Cửu nói Thả hồ về dưng, loại chuyện này ta không làm, vô sỉ Ta đã rất ôn nhu rồi Ta đói, ta mời người ăn cơm Không biết là ăn của ai Người cũng đã nói ta là Cường Đạo, vô sỉ Triệu Tư Nghi tay nhỏ bị Ninh Trường Cửu nắm lấy Hai người cùng nhau xuyên qua con ngõ nhỏ Hướng về quán rượu mà đi Sau khi đồ ăn được dọn lên, Ninh Trường Cửu đặt đũa xuống Nhìn Triệu Tư Nghi đang ăn cơm Một lúc sau, Triệu Tư Nghi hơi phồng má Ngượng đầu lên, nhìn Ninh Trường Cửu, hỏi Người làm sao không động đũa vậy? Ta luôn cảm giác mình như đang nuôi mèo, Ninh Trường Cử đáp, Triệu Tư Nghi lẩm hắn một cái, nói, trong cung, người phụ trách nuôi mèo đều là thái giám, Ninh Trường Cử lúc này mới cầm đũa ăn, sau khi ăn xong, Ninh Trường Cử và Triệu Tư Nghi cùng nhau đi ra ngoài, dạo qua một vòng trong thành Lâm Hà. Bọn họ nhìn những ngôi nhà mới xây và nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, kia là Ninh Cầm thủy viện tử năm đó, ngươi đã đánh ta một tháng ở đó, Ninh Trường Cử chỉ vào một ngôi biệt thự mới tinh, vừa cười vừa nói, Triệu Tương Nhi không hiểu, nói Sao người có thể kiêu ngạo nói về chuyện mất mặt như vậy Ninh Trường cử cười, vò đầu nàng Nói, ngày xưa bị đánh thảm như vậy Giờ mới có thể hả giận, đúng không Tương Nhi cô nương Triệu Tương Nhi muốn tránh nhưng không được Chỉ có thể để hắn vò tóc Nghe xong câu nói của Ninh Trường cử Nàng nhìn ngôi biệt thự kia, cảm thấy không vừa mắt Quay đầu đi, nói, đi thôi Ta không thích nơi này Ninh Trường cử hỏi, vậy tiếp theo đi đâu Bạch Thành, Bạch Thành không đi được Sao lại không đi được, Triệu Tương Nhi biết rõ còn cố hỏi. Ngày hôm đó trên cửu linh đài, nàng đã ra hiệu lệnh lửa từ đài cao, nhưng Bạch Thành không đáp lại, nàng biết có người dựa trò, giờ thì thân phận của kẻ gây sự đã rõ ràng, nhất định là Ninh Trường Cửu sai lục giá giá làm việc này. Lục giá giá thực sự quá đáng, bỏ mặc đồ nhi mà không thèm đi tìm nàng, cũng không biết buộc sợi dây xích lại, Ninh Trường Cửu nói. Người muốn đi thì cứ đi, chúng ta đi, được rồi, Triệu Tương Nhi lại đổi ý, đi ra ngoài xe một chút đi, Ninh Trường Cửu dừng bước, Triệu Tương Nhi tựa vào lưng hắn. triệu quốc vắng vẻ nhiều nơi ngoài thành là vùng đất hoang chưa được khai phá lúc này mùa thu đã sâu cây cối héo tàn trong núi chỉ còn những lá phong đỏ như lửa nhìn từ xa như những dải áo cưới bay giữa núi non ninh trường cử dẫn triệu tương đi đến một nơi nước hồ thành u triệu tương nghi đứng bên ao chỉ trừ giày theo tay nàng nhẹ nhàng vén lên để thả xuống bên người đôi chân trắng như tiết tham dò vào nước hồ lạnh ngón chân nhỏ khẽ chạm nước tạo thành những vòng sóng lan tan hồng phong phản chiếu bóng dáng ai động trên mặt hồ ninh trường cử ngồi cạnh nàng. sau lưng là những thân cây cổ thụ cao lớn, lá cây đã úa tàn. hắn đưa tay vẽ trong không trung, kiếm khí theo tay tung ra, sắc bé như vòi bút khắc hoa. mỗi chiếc lá rơi xuống đều bị kiếm khí cắt vụt, tinh chuẩn hiện thành chữ tương. những chữ ấy lặng lẽ trôi nổi trên mặt nước, nước chảy lững lờ, bèo cũng theo dòng cuốn đi. triệu tương nghi nhìn những dòng chữ ấy, nét nào cũng hoặc nghiêm trang, hoặc phiêu giật nàng thản nhiên nói, chỉ là trò khác chữ vụng vặt mà thôi. đình trường cử bật cười, tương nghi cũng định khoe tài rồi sao? Triệu tương nghi không biểu lộ gì trên mặt, nào kho người nhẹ nhàng vến tay áo, trong nước vớt lên một mảnh gỗ khác hình phong hồng, đặt lên đùi cẩn thận ngâm nghĩa. Ninh trưởng cử nói nhỏ: chữ này ta thấy nhiều rồi, có phần giống như tấm chữ gia truyền. Triệu tương nghi đáp: giọng xa xăm, đây là chữ mẫu thân để lại cho ta. Chữ này đã theo ta 19 năm, giờ ta cuối cùng cũng có thể xứng đáng về nó rồi. Ninh trưởng cử chậm rãi nói: chữ thất kỳ nhưỡng, quả là chữ tốt, nhưng đối với mẫu thân ngươi mà nói, chuyện được mất ở nhân gian. Ê e cũng chỉ như lật bàn tay mà thôi Triệu Tương Nhi gật đầu Năm xưa Triệu Quốc loạn lạc Đến cả nước tự xưng là Thiên Khải cũng bị cuốn vào Tất cả đều do một tay Mẫu mộ thân sắp đặt Tuy ta rất ít gặp nàng Nhưng có thể cảm nhận rõ Nàng đối với thiên hạ vốn đã lại nhạt Với ta cũng không khác gì Ninh Trường cửu hỏi Nàng để lại cho người bao nhiêu dấu ấn sâu nặng như thế Rốt cuộc là vì điều gì Triệu Tương Nhi khẽ lắc đầu Ta làm sao biết được Ninh Trường cử khẽ cười Không truy hỏi thêm, chỉ đùa Vậy sau này chi bằng nàng gọi là chữ Z đi Triệu tương nhi trường mắt liếp hắn Những, nghe chối tay muốn chết Lục giá giá giờ đã gả đi rồi Sao ngươi không bắt nàng đổi chữ ấy Ninh trường cứu đáp, ta không nói đến chữ Những Mà là chữ này, nói rồi Hẳn chầm ngón tay vào nước, viết một chữ Dễ, lên tảng đá Triệu tương nhi nhì một lát, hiểu ngay ý hắn Mặt đỏ bừng vì giận, nắm tay siết lại Tức giận quát ngươi muốn chết à nói đoạn nàng đẩy mạnh ninh trường cửu xuống ao. Bị một tiếng nước vang tung toé, hắn thật sự rơi xuống. triệu tương nghi giữ người nhìn đầu hắn từ dưới nước ngoài lên, hỏi sao không tránh? ninh trường cửu đáp vẫn cười cợt, không thể phụ lòng của chữ z mà cô nương đã dành cho ta. mưa mưa còn dám nói vậy nữa? triệu tương nghi tức đến run người, nhưng nàng còn chưa kịp nổi giận, bàn chân lọc mềm mại đã bị siết chặt. cúi nhìn xuống, nàng thấy lòng bàn chân mình đã bị ninh trường cửu bắt lấy. thả ra bao, triệu tương nghi dễ ruột cố rút chân lại. Nàng giống như con nai nhỏ đang uống nước bên ao, không ngờ bị cá lớn từ trong nước bất ngờ đớp lấy, sẽ thế nào cũng không thoát được. Ninh Trường Cử duỗi ngón tay, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn chân mềm mại của Triệu Tư Nhi. Thiếu nữ cảm thấy ngứa, ngón chân cô bấm chặt lại, hàm răng cắn chặt, thân thể khẽ run, rồi đột nhiên thốt lên một tiếng À, kinh ngạc. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bịch, chiếc váy trắng của nàng bị kéo vào trong ao. Triệu Tư Nhi tuy có khả năng bơi lội rất tốt, nhưng lúc này nàng đâu phải là đối thủ của Ninh Trường Cử, họ chiến đấu trong nước. hoặc là vẩy nước tấn công, hoặc là đánh cận chiến, triệu tương nghi luôn ở thế yếu, cuối cùng buộc phải nhận thua dưới sự uy hiếp của ninh trường cửu, rồi mới được đưa lên bờ. lúc này thân thể triệu tương nghi bị nước ngấm vào, chiếc váy trắng mỏng manh ôm sát lấy cơ thể nàng, ninh trường cửu nhìn mà cũng có chút ngây người. trước đây chiếc váy trắng của nàng thường rộng rãi hơn, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra tiểu nha đầu này giờ đã trưởng thành, trở thành một thiếu nữ mạo mỹ, tiệp sắc. triệu tương nghi vội vàng mở chiếc khăn đỏ lên che kín mặt quá, không được nhìn. Ninh Trường Cửu lấy kiếm ra, cười nói: "Ta giúp ngươi dùng kiếm hòa hong khô nhé." Triệu Tư Nhi tức giận đáp: "Ngươi đúng là cái kẻ giả vừa người tốt. Nhưng dù sao nước quá lạnh, quần áo ướt sũng dính vào da thịt rất khó chịu. Khi Ninh Trường Cửu đưa kiếm gần để hong khô, Triệu Tư Nhi không nói gì, nhưng cũng đành chấp nhận. Sau khi hong khô y phục, Triệu Tư Nhi mới thở dài, Sạc mặt hòa hoãn hơn một chút, nhìn chiếc váy trắng của mình, nàng nói: "Ngươi làm bẩn quần áo của ta rồi." Ninh Trường Cửu nhớ lại, Triệu quốc có cái vân thường thay đúng không? Triệu Tư Nhi gật đầu. Ưng Triệu quốc những gia đình qua lại quý tộc thường mua quần áo từ Vân Thường Thành, nơi đó có tơ lụa và vải vóc tốt nhất. Thiên Điệp Hương là một trong những bộ quần áo đổi tiếng của họ từ năm ngoái. Ninh Trường Cửu hỏi bà còn đủ không? Triệu Từ Nghĩ đáp: Trên đường đi sao có thể cứ xài tiền của ta mãi như vậy? Ninh Trường Cửu trầm ngâm một chút. Vậy sao không thử đi đến đầu cầu mãi nghệ? Triệu Từ Nghĩ hít một hơi thật sâu, nói: đủ rồi, điều này không phải là nhẫn nhục Triệu được, mà là ẩn nhẫn, là nằm gai nếm mật. Cái tên ác nhân này sẽ không được yên ổn lâu đâu. triệu tương nghi đi sau lưng mình trưởng cử, nhớ lại lúc trước khi bị bắt trong nước hồ khi nàng cầu xin tha thứ và bị ném đây những hình ảnh đó như một cuốn sổ ghi chép trong lòng nàng đầy hận thù vân thường thành thực sự rất phồn hoa khắp nơi đều tràn ngập sự náo nhiệt khó mà dùng từ ngữ để diễn tả hết cặp đôi này thiếu niên áo trắng và thiếu nữ váy trắng ngược lại lại toát lên vẻ cô độc tách biệt giữa một thế giới nhộn nhịt, ninh Trường cử dẫn triệu tương nghi đi dạo qua rất nhiều cửa tiệm triệu tương nghi không mua váy mà lại mua một bộ nam trang Nàng cột tóc lên, mặc bộ đồ này trông giống như một công tử nho nhã, phong thái anh hùng. Nàng nhìn những bộ quần áo sắc sỡ trong tiệm, rồi thả nhiên nói, "Những bộ quần áo xanh đỏ này có gì đặc biệt? Trên đời chỉ có trắng và đen mới là màu sắc của đạo lý chân chính." Ninh Trường Cử phụ họa nói, "Triệu công tử nói đúng quá." Triệu tông Nghi nhà nhạt, nhạt quay đầu lại, ánh mắt thoáng dừng lại, đúng là có vài phần khí chất công tử. Rất nhanh, ánh mắt của nàng dừng lại trên một bộ y phục, "Vị công tử này, đây là bảo vật của cửa hàng chúng ta, Trường quý thấy bọn họ khí chất bất phàm." liền bắt đầu giới thiệu. Triệu Tương Nghi lúc này nhìn thấy một bộ áo cưới màu đỏ trói, mũ phượng, hằn quảng vai, nền đỏ thêu gấm kim, châu ngọc rơi xuống đẹp mắt, màu đỏ thuần túy và khí phách rất mạnh mẽ, nhìn vào liền thấy rất quý giá. Lúc nàng nhìn vào tủ kính, mắt như có mọn lửa bừng cháy, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt hắc bạch của thiếu nữ làm nàng hơi thất thần. Trường Quỹ kể về nguồn gốc và câu chuyện của bộ y phục này, nói rằng nó có liên quan đến truyền thuyết Chu Tức thần. Triệu Tương Nghi không phải vì nghĩ đến chuyện kết hôn mà cảm thấy xúc động, mà là nhận ra bộ y phục này giống hệt với bộ Mà mẫu thân nàng đã mặc năm xưa Mẫu thân Lẽ nào đây chính là một phần trong kế hoạch của người Nàng không thể không thừa nhận Nhìn thấy chiếc áo cưới này Nàng thật sự có chút muốn thử mặc vào một lần Nhưng áo cưới Thương thì cả đời chỉ có một lần Ừ cái này Triệu tương nghi cuối cùng nói Bên kia Ninh trường cử và trưởng quỹ đang thảo luận giá cả Ta không muốn Triệu tương nghi bỗng nhiên mở miệng Từ chối quyết liệt Nàng không thích cái cảm giác từng bước bị người tính toán Dù đó là người mẫu thân nàng Trương Quý sừng sốt, lúc này mới nhận ra vị công tử tuần tú này rõ ràng là nữ giả nam trang. Triệu Tương Nghi nói xong liền quay người rời đi, Ninh Trường Cửu thờ dài. Sau một tiếng rút nhẹ, vội vàng đi theo. Thế nào? Ninh Trường Cửu hỏi. Triệu Tương Nhi trầm mặc một lúc rồi nói, ta muốn lặng lẽ một mình. Thời gian cứ thế trôi qua, ánh sáng dần mờ nhạt. Trong khách sạn, Triệu Tương Nhi đứng bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn dần buông xuống. Ninh Trường Cửu mang đến một chén canh nóng, ngồi xuống bên cạnh nàng, tương thìa tương thìa đút cho nàng ăn. Không vui à? Ninh Trường Cửu hỏi. Triệu Tương Nhi ăn xong một thìa chè chuối nước, tâm trạng tốt hơn chút ít. Mặt trời lặn xuống phía tây, ánh sáng dần dần phai nhạt. Hôm nay chúng ta đi ngủ sớm. Triệu Tương Nhi bỗng nhiên nói. Vì sao? Ninh Trường Cử hỏi. Triệu Tương Nhi trả lời. Nè mai ta dẫn ngươi đi đặt Thần Phong, ngắm mặt trời mọc. Ninh Trường Cử hơi không hiểu, nhưng Triệu Tương Nhi đã trải điện chăn, nằm lên giường. Ninh Trường Cử cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Lần này thiếu nữ không phản kháng, mà nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ninh Trường Cửu nhìn vào gương mặt bình thản của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng, ngón tay chạm vào làn da mềm mại, thiếu nữ nhíu mày, cắn một cái vào ngón tay của hắn. Lần này này đến lượt Ninh Trường Cửu cầu xin tha thứ, thời gian cứ chậm rãi trôi đi, thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Sáng sớm, khi trời vẫn còn chưa sáng, Triệu Tư Nhi đã rời giường sớm, kéo Ninh Trường Cửu cùng nhau đi leo núi. Trời trong thâm thu rất lạnh, càng thêm giá bút khi ngự kiếm Ninh Trường Cửu khoác một chiếc áo tràn lên người nàng, ôm chặt thiếu nữ nhỏ nhán xinh xắn vào lòng. Mặt trời mọc có gì mà đang xem Ninh trường cử không hiểu Không hiểu phong tình Triệu tư nghi nói Đến lúc đó ngươi sẽ hiểu Lạc thần phong nằm trong dãy núi của triệu quốc Cao ngất không thua gì dụ kiếm thiên tông Bốn tỏa tiên phong Hai người vất vả vượt qua con đường núi khó khăn Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi Triệu tư nghi ngồi trên một hòn đá Co mình lại ôm đầu gối Lấy áo khoác quấn quanh người Ánh mắt xa xăm nhìn về phía trên trời tối tăm Ninh trường cử đứng sau lưng nàng Nhẹ nhàng kéo tóc dài của nàng. chải tóc một cách từ tốn, những sợi tóc đen này như dòng nước mượt mà trôi nhẹ xuống, giúp nàng chỉnh lại mái tóc hơi rối. phía xa bốn bề chỉ có hai người bọn họ đang ngắm nhìn mặt trời mọc. Muốn tới rồi, triệu tư nhí bỗng lên tiếng. Ninh trường cử lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng, theo ánh mắt của thiếu nữ nhìn về phía chân trời xa xăm. bầu trời dần sáng lên, màu sắc như chảy ra từ lòng đỏ trứng gà. những ngôi sao sáng lấp lánh cũng dần nhạt dần, lùi xa về phía sau màn đêm. chân trời mờ mờ, màu lam nhạt không có vật gì. tựa như chỉ cần một cú đâm sẽ phá vỡ bất ngờ màu đỏ của lửa bùng lên trên bầu trời không có dấu hiệu trước cùng lúc đó thần phong như thủy triều vô hạn dịu dàng tràn qua khắp nơi thổi qua những cành cây phát ra tím vàng tiêu tiêu tựa như ngàn vạn tín đồ đang bái lệ hòa diễm như lưỡi kiếm chém vào trời đất không phân biệt đâu là gió đâu là ánh sáng thể nội kim mô có phản ứng lại một lần nữa ngưng tụ thành hình ngày cọng hoan hồ ninh trường cửu đã chứng kiến rất nhiều lần mặt trời mọc thậm chí là những trận đầu của lịch sử trước đó Mặt trời mọc ti đẹp, nhưng đã qua bao nhiêu ngàn năm, nó vẫn như một vòng tròn không ngừng. Hôm nay đây là lần đầu tiên hắn cùng Triệu Tư Nhi nhìn mặt trời mọc, và phong cảnh như thay đổi trước mắt hắn. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt dường như rung động, tạo thành một hình ảnh vĩnh viễn không thể quên. Nhưng hắn không thể đợi chờ đến khi mặt trời mọc, Triệu Tư nghi đã từ từ đứng dậy. Thế nào? Ninh Trường Cửu hỏi. Triệu Tư Nhi thả nhiên nói, giúp kiếm đi. Ừm, Ninh Trường Cửu hơi nghi hoặc. Triệu Tư Nghi hất chiếc áo khoác để nó sao động rơi xuống đất, phần áo tiết trắng trên thân nàng cũng từ từ bay rơi. Lúc này, hỏa cầu lớn từ xa mới bắt đầu lóe lên, những tia sáng vẫn chưa kịp xé mở màn đêm. Trong tiếng gió sàn sạt, Ninh Trường Cử nhìn thấy một cảnh sắc tuyệt đẹp chưa từng thấy trong đời, trên thế gian này không có ai đẹp như vậy, trên thế gian này không có ai đẹp như vậy. Thân thể nàng tuyệt mỹ, mềm mại và uyển chuyển, tựa như làn khói nhẹ, làn da trắng như tuyết, mỗi một đường cong đều phát ra ánh sáng tinh khiết nhất. Những tia sáng trắng trong gió bị mái tóc như tơ của nàng xé vụn, tạo thành những bóng dáng mơ ảo. Và trên khuôn mặt tinh xảo ấy, nàng như một vị thần linh. Giờ khắc này, vẻ đẹp của nàng không chỉ là hình dáng bên ngoài, mà là dấu hiệu bẩm sinh, khiến lòng người phải rung động. Ninh Trường Cừu thật lâu rất thần chậm rãi đứng lên, hắn bị vẻ đẹp của nàng làm cho chấn động, nhưng càng chấn động hơn bởi ánh sáng chói lọi trên thân nàng. Một bức tranh hỏa vằn thiêu đốt, đâm sâu vào thân thể nàng như một cuốn thần quyền của chúa tước. Khi chiếc áo khoác rơi xuống. Ninh Trường Cử thấy được hình xăm hỏa văn kéo dài trên người nàng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, đến giây phút này, khi mảnh vải đã hoàn toàn cởi ra, Ninh Trường Cử mới thấy rõ toàn bộ hình ảnh của thần đồ Chu Tước, hình vẽ phức tạp của thần quyền lan tỏa khắp cơ thể nàng, những nét vẽ tinh xảo, bao gồm cả lông vũ, tất cả đều rõ ràng, như thể mỗi một đường vân đều bốc cháy thành thánh hoa, nó tạo thành một thần quyền sống động chiếm lấy thân thể nàng, khiến cả người nàng như một thần quốc sống động. Giờ phút này theo từng động tác của thiếu nữ với thanh kiếm, Chu Tước một biểu tượng thần thoại dường như sống lại trong cơ thể nàng, Ninh Trường Cửu giờ đây mới hiểu, nàng Cửu Vũ đã thức tỉnh hoàn toàn, phong ấn 72 khiếu huyệt đã tự nhiên bị phá vỡ. Khi sự kiện này xảy ra, hắn không rõ. Sáng sớm hôm sau, Ninh Trường Cửu rút kiếm ra. Áo trắng của hắn như một cơn gió trên thần phong, phô bày vẻ hào sảng. Mặt trời từ từ mọc lên, vánh vắt trọng lượng của thế gian, từng chút một từ chân trời nhô lên, kiệt lực xuyên qua mây, kia sáng màu vàng, như những cổ trụ đầm rách bầu trời. Mây bề mại dần bị thiêu đốt thành màu đỏ rực, tạo thành một biển lửa màu vàng hỏng, giống như ẩn chứa vô vàn tình tú lấp lánh. Nó từ từ dâng lên, dần dần lộ ra thân thể hoàn chỉnh, sau đó càng lúc càng nhanh, vượt qua mặt đất, vượt qua đỉnh núi, treo lơ lửng trên chân trời, dần dần chuyển sang màu trắng tiết. Trận chiến trên Lạp Thần Phong chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc. Triệu tương Nghi lại khoác áo tròn lên người, hình xăm chu tước trên người nàng đã biến mất, làn da nàng hồi phục trắng mịn, kiếm của nàng đã thu lại trong bao đỏ. Ninh Trường cử bé gãy thanh kiếm của mình một lần nữa, rơi xuống đất. hắn nắm chặt một nửa thanh kiếm, quỳ gối trên mặt đất, tóc tai rối bù, thân xác không thể diễn tả hết nỗi thất bại. trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã sử dụng tất cả kiến thức suốt đời mình, thậm chí mượn sự trợ giúp từ mặt trời mọc và thiên tượng, kêu gọi kimo chém ra kiếm cuối cùng, vượt qua thế giới của chu tước trong thân thể hắn. nhưng hắn vẫn thua trước triệu tương nhi. vì sao? đình trưởng cử không hiểu. tại sao nàng lại mạnh mẽ như vậy? triệu tương nhi bình tĩnh đáp. hôm qua khi nhìn thấy chiếc áo cưới đó, cử vũ đã thức tỉnh. thần tính của ta cũng đã hoàn thiện hơn. Nếu không phải lúc trước muốn dùng thế giới này ép buộc ngươi, ta đã có thể gọi ra cử vũ làm kiếm, ngươi cũng không thể thắng. Minh trường cử ngồi dưới đất, tay lướt qua mái tóc, ngường đầu lên nhìn thiếu nữ đang quay lưng lại với mình, cười nhạt một cái. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, nếu không phải triệu tư nhì muốn giữ vững chiến thắng bằng cách kết nối với thế giới này, sau đó bị hắn kéo vào thập một quốc, có lẽ hắn rất khó có thể thắng được nàng. Hôm nay, nàng thể hiện ra một thế mạnh mà trước đây chưa từng lộ diện, đó chính là huyết mạch thần thánh của Chu Tước. với hình xăm độc nhất vô nhị, hắn từng thấy một hình xăm tương tự trên cơ thể tư Mệnh. khi đó hoa văn ngân bạch phức tạp đến mức suýt nữa làm rách áo bào đen của người ấy. kiếm của nhân gian sao có thể đối đầu với thần thánh? Ninh Trường Cửu khổ sở cười nói, giờ thì tôi thành tù nhân rồi sao? Triệu Tương Nhi đáp, ngươi cũng không phải không có sự giác ngộ. trong lòng Ninh Trường Cửu còn chút may mắn, thờ dài hỏi, vậy còn chuyện hôn sự này thì sao? Triệu Tương Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi chẳng lẽ vẫn còn ôm lấy huyễn tưởng sao? Ninh Trường Cửu không đáp, im lặng nhìn nàng. Triệu Tư Nghì nhạt nhạt nhìn hắn, thân sắc dần dần dần trở nên mở nhạt, như thể bầu trời xám xịt vào một ngày u ám. Đúng lúc Ninh Trường Cửu đã không còn hy vọng, thiếu nữ bỗng nghiêm mở miệng, ta phải xuống núi. Ừm, Ninh Trường Cửu đáp, biết rằng mình không thể ngăn cản nàng, thiếu nữ vẫn đứng im tại chỗ, không lập tức rời đi. Ninh Trường Cửu cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng khi mượn đấu lên, lại lần nữa ngẩn ngơ. Trên khuôn mặt Triệu Tư Nghì không còn vẻ băng lãnh, cánh tay nàng mở ra. khói môi hơi nhếch lên trong mắt nàng một lần nữa sáng lên thần thái người cõng ta Lạc thần phong trải qua một trận mặt trời mọc ánh sáng phản chiếu qua những tán cây ninh trường cử ngồi xuống triệu tư nhì nhẹ nhàng dựa vào lưng hắn vòng tay quanh cổ hắn ninh trường cử nâng bắp đùi của nàng cõng nàng lên hai người không nói gì cứ thế im lặng đi xuống núi tiếp theo đi đâu ninh trường cửu hỏi vượt qua những con đường núi lượn sóng ninh trường cửu nhìn xung quanh dưới chân núi cỏ cây đẫm sương sớm nhìn thoáng qua đã thấy áo quần ướt đẫm ánh sáng xuyên qua cát nến cây chiếu vào mắt họ triệu tư nghi nửa mở mắt nói khẽ đi đâu cũng được nàng vừa nói xong hái một chiếc lá dùng ngón tay viết lên đó vài nét rồi nhẹ nhàng thổi chiếc lá bay lên xoay tròn hướng về triệu quốc tiệm đó triệu tư nghi như thể đã hoàn toàn an tĩnh nàng dựa vào lưng ninh trường cửu từ từ nhắm mắt im tĩnh tuyệt đối sợi tóc nhẹ nhàng rơi trên cổ hơi ngứa ninh trường cửu thở nhẹ qua mũi không thể phân biệt rõ trong không khí là mùi thơm của cỏ cây hay là hương của thiếu nữ đi đâu cũng được Ninh Trường Cử hỏi lại Ừm, càng xa càng tốt Ừm, dù nói vậy, nhưng rốt cuộc bọn họ có thể đi đâu Dù với tu vi từ đinh cảnh và khả năng ngự kiếm Để vượt qua Nam Châu cũng cần mất một tháng Đây là một trong những châu nhỏ nhất trên thế giới Cuối cùng, họ lại không rời khỏi Triệu Quốc Buổi chiều, họ đi qua một tòa biên thủy ở một tiểu trấn Gió thu thổi xào xạc, rồi mưa bắt đầu rơi xuống Triệu Tương Nhi một tay giữ cổ Ninh Trường Cử, Tay còn lại chống lên chiếc dù đỏ, che mưa cho cả hai Nang nhìn những giọt mưa rơi xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía trước, nói cảm giác này thật sự không có ý nghĩa. Họ đã đi qua rất nhiều thành phố nhỏ, phong cảnh tư đẹp nhưng chỉ khiến mắt vui mà lòng không thoải mái. Vậy cái gì mới có ý nghĩa? Ninh Trường Cử hỏi. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng điều chỉnh chiếc dù, hất một chút mưa ra khỏi người. Khi còn nhỏ, mưa có nghe qua những câu chuyện thuyết thư không? Không có, Ninh Trường Cử đáp. Mưa chưa từng đạp qua những câu chuyện hiệp khách sao? Triệu Tư Nhi hỏi. Ngược lại là có đọc qua một chút. Ninh Trường Cửu trả lời. Trong thời gian Tu hành ở Quan Trung, khi rảnh rỗi, hắn thường đọc những câu chuyện này, tưởng tượng ra thế giới dưới chân núi. Triệu Tương Nhi hơi ngẩn người rồi nói tiếp. Khi còn nhỏ, những câu chuyện đó đều là các tỷ tỷ trong cung kể cho ta nghe. Sau khi nghe xong, ta rất vui, rồi cầm nhánh cây chạy khắp núi, hy vọng có thể tìm được một chút cơ duyên gì đó. Ninh Trường Cửu cười nói, ngươi lúc đó còn có dáng vẻ như vậy sao? Triệu Tương Nhi nắm lấy tay của hắn, nhíu mày buồn bực nói, đừng có cười. Ninh Trường Cử vội vàng xin lỗi. Triệu Tư Nghi đưa tay ra khỏi mưa, nói: "Chúng ta sẽ để lại một chút câu chuyện tại Nam Châu. Dù sao thì, dù có đi đâu cũng sẽ để lại dấu vết. Người ở Nam Châu đã để lại rất nhiều chuyện xưa." Ninh Trường Cử nói với giọng Ôn Hòa, Triệu Tư Nghi lắc đầu, kiên quyết nói: "Đó là mẫu thân viết cố sự, không phải của ta." Ninh Trường Cử nghe vậy, khẽ gật đầu, "Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào?" Đây là 6 ngày đầu tiên, Ninh Trường Cử và Triệu Tư Nghi một lần nữa trở về Vân Thùng Thành. Mỗi người bọn họ đều mua một bộ hiên ngang áo đen váy, chuẩn bị cho kế hoạch của Giang Dương Đại Đạo. nếu đã là giang dương đại đạo, đương nhiên phải tìm cách trộm lấy thứ đáng giá nhất. hai người họ đã nghiên cứu rất lâu, cuối cùng nghe nói rằng trong vinh quốc quảng ba tự có một bảo vật hiếm có, vì vậy họ đã lên kế hoạch vào ban đêm tiến vào vinh quốc thực hiện kế hoạch ban đầu. một người dẫn người trong chùa ra ngoài, một người trộm bảo vật để cho kế hoạch trộm cắp thêm phần chân thực và kích thích. họ thậm chí đã đặt cảnh giới của mình ở nhập huyền cảnh, chỉ là tiêu chuẩn của võ lâm cao thủ bình thường. mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, tiếng động la vang lên theo ánh lửa sáng rực. Ninh Trường Cửu gõ chương, dẫn người trong chùa ra ngoài, trong khi những người còn lại chạy trốn thành thạo. Triệu Tương Nhi, người phụ trách trộm bảo vật, đã đánh mất hai người gác cổng, từ nhẹ nhàng tiến vào sâu trong quả bà tự. Ở sâu trong chùa có một chút ánh sáng mờ ảo, một bà lão đang tụng kinh bên cạnh một đoạn nến. Triệu Tương Nhi lặng lẽ tiến lại phía sau bà lão. Anh đến leo lét, đây là bảo vật thần lưu lại. Năm xưa thần đã nói với ta rằng sẽ có một tiểu cô nương để lấy đi nó. Ta tưởng rằng mình sẽ không đợi được trước khi chết. Bà lão, dù mắt đã mờ, vẫn có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài. Triệu Tư Nghi hơi ngừng thở, nàng nhìn rõ bảo vật. Đó là một tảng đá điêu khắc thành hình tượng thần nhỏ. Vô diện thần, nhìn kỹ, tượng thần như một bức tranh vẽ trong thần thoại. Bộ trang phục được điêu khắc với đường nét phiêu giật, hoàn toàn không giống như một tảng đá. Ngươi đã trông nó bao lâu? Ngươi đã trông nó bao lâu? Ngươi xuống bên cạnh bà lão? Bà lão trả lời, đã 70 năm. Triệu Tư Nghi lại hỏi, thân đã để lại nó, người đã gặp thần chưa? bà lão cúi đầu không nói gì nữa anh ấy trước mặt bà từ từ mờ dần rồi tắt hẳn trong cơn mưa thu triệu Tư nghi trong trang phục áo đen bước ra khỏi chùa cổ ninh trường cửu đợi sẵn để tiếp ứng nàng khi nhìn thấy thiếu nữ trong tay ôm tượng thần không mặt hắn mỉm cười tán dương tương nghi nữ hiệp thật lợi hại đi đâu cũng như dẫm trên đất bằng triệu tương nghi không có vẻ gì vui mừng nàng ném tượng thần cho ninh trường cửu nói thưởng cho ngươi ninh trường cửu nhìn tượng thần vô diện nhíu mày triệu tương nghi miệng cưỡng khen ngợi Nhưng khi nghe thấy tiếng truy đuổi từ phía sau, nàng nói ta không muốn làm đạo tặc, không có ý nghĩa. Ninh Trường Cửu cười nói, vậy chúng ta cùng nhau làm đại hiệp đi. Triệu Tư Nhi vuốt cẩm nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi phải gọi cô cô ta. A, Ninh Trường Cửu nạt nhiên, không hiểu. Triệu Tư Nhi đưa dù cho hắn, gọi thi gọi thôi. Cử Vũ với bộ lông đen nhánh phá vỡ mưa thu, hòa cùng bầu trời đêm thành một màu. Không lâu sau, trên giang hồ bắt đầu lan truyền câu chuyện về một cặp hiệp lữ cưỡi yêu màu đen. Họ đã giết không biết bao nhiêu ác nhân lửng danh trong giang hồ. những ác nhân này khi nam vách nữ việc ác không kể xiết đã nổi danh hùng bạo từ lâu như thể chờ đợi người đến giết mình trận đấu đầu tiên của họ xảy ra vào ngày thứ ba đó là một tên ác nhân lớn giết người không chớp mắt sống ở thiên phật sơn tên gọi trăm mặt quỷ hắn đã từng giết chết triệu quốc danh tiếng quảng từ đại sư vị thiền sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ sau khi giết quảng từ hắn lại gây ra nhiều án mạng lớn rồi trốn vào thiên phật sơn không ai có thể tìm ra hắn mọi hiệp sĩ muốn vào thiên phật sơn để hành hiệp Trượng nghĩa đều không thể ra ngoài. Ninh Trường Cử cùng triệu tương nghi cưỡi thần tước cử vũ vào núi. Trăm mặt quỷ không giống như hình tượng hung thần ác sát trong lời đồn. Khi bọn họ gặp hắn, hắn đang ngồi trên bồ đoàn trong hang đá phật đường đọc kinh, tựa như đang tham thiền, tiệm tâm tìm kiếm sự giải thoát. Triệu tương nghi thu dù dưới mái hiên, rồi bước vào trong hang đá phật đường. Không khí trong phật đường ẩm ướt và mốc meo. Tôn cổ Phật bị phủ kín bởi rèm vải, có những tiểu quỷ bị xiềng xích ngồi hai bên, miệng nhíu nút phải những viên sắt nung đỏ hồ sơ đập tụng Phật kinh. Trăm mặt quỷ. vây quặp như một que củi, mặc bộ tam bào tả tơi. nghe thấy tiếng bước chân, từ từ quay lại, Ninh trường cửu nhìn vào khuôn mặt hắn, đó là một khuôn mặt rất bình thường, không có chút ác ý nào. thay vào đó, hắn thấy sự thương xót, nhưng là thứ thương xót trống rỗng như một ngôi mộ. ta đến để giết nuôi. triệu từ nhi rút kiếm từ trong vỏ, nói rõ ý đồ. Trăm mặt quỷ không hề hoảng sợ, giọng nói chậm rãi, mang theo một vẻ gì đó như đã được giải thoát. ta biết năm xưa có người đã nói với ta sẽ có một thiếu nữ mang tượng thần đến giết ta. Ninh Trường cửu trong lòng nhớ lại bức tượng thần mà bọn họ đã lấy trộm từ quảng bà tự, hắn nhìn Triệu Tư Nghi, ánh mắt giao nhau. "Ai đã nói cho ngươi?" Triệu Tư Nghi nhíu mày hỏi, Cha Mặt Quỷ cười khẽ, "Nó Trà Mặt Quỷ cười khẽ, nó ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ người đó nói rằng người đến giết ta sẽ mang theo ngọn lửa tinh khiết nhất trên đời, nàng sẽ thiêu đốt hết tội ác của ta." Triệu Tư Nghi nắm kiếm, tay hơi rũ xuống, nàng nhìn Trà Mặt Quỷ, Giờ thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, "Không ai có thể giúp ngươi tội." "Đúng vậy." Trăm mặt quỷ thờ dài, ta đã làm nhiều việc ác, trời đất có thể trừng phạt, làm sao có cái lửa nào có thể đốt hết tội ác của ta chứ, triệu tương nghi không nói gì, sắc mặt nàng cũng không dễ nhìn. Nàng chỉ muốn trước khi rời đi, lưu lại một chút dấu ấn riêng trong câu chuyện của bọn họ, nhưng không muốn những chuyện này lại bị ảnh hưởng bởi mẫu thân. Tuy nhiên, hắn nói đúng, hắn đã làm rất nhiều điều ác, gây ra cái chết cho vô số người, đương nhiên phải bị trừng phạt, nhưng nếu giết hắn, lại chính là thuận theo những gì mẫu thân đã an bài. không giết hắn lại trái với những gì nàng tin tưởng trong lòng triệu tương nghi cầm chiếc dù trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp lão tăng quay đầu lại nói các ngươi đến để giết trăm mặt quỷ phải không vâng ninh trường cử trả lời vậy ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện lão tăng nói Gì nghe ninh trường cử đáp lão tăng bắt đầu kể đã từng có một gia tộc giàu có họ đem một gia nhân suốt ngày ăn không ngồi rồi đánh bại đuổi ra ngoài sau này gia tộc này lại gặp chút cơ duyên chiếm được một mọn núi tàu rừng làm cướp nhưng cũng không có gì đáng kể. Sau đó, vào một đêm mưa lớn, gia tộc đó bị tấn công, cánh cửa lớn bị phá vỡ. Một đám người mang đào sầm vào tàn sát phụ nữ, trẻ em, người già đều chết dưới đào. máu chảy thành sông, vấy đầy tường. Tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, ảo ảo rơi xuống như muốn tách biệt cả thế giới này. Lão tăng tiếp tục kể: trong một đêm, cả gia đình bị diệt sạch, chỉ có một đứa bé sống sót. Đứa bé đó sau này có một ít duyên phận, diệt chết kẻ làm gia nhân và người gây ra cái chết của gia đình mình. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện chuyện năm đó không đơn giản như vậy Những người liên quan quá nhiều Không thể giết hết Cũng không thể kết thúc Ninh trường cửu lắng nghe chăm chú nói Nhưng cuối cùng Người vẫn giết hết Lão Tăng càng lúc càng nói chậm rãi Đúng Chính là trăm mặt quỷ đã giết họ nhưng không phải chính là trăm mặt quỷ sao Ninh trường cửu hỏi lại Lão Tăng khô héo cười trên mặt hiện lên một tia đằng chát Ta là quảng từ thiền sư Tiếng sấm vang lên Lão Tăng tiếp tục kể câu chuyện Hắn khi giết ra nhân biết được sự thật nhưng sau đó lại cảm thấy trống rỗng, quyết định xuất ra. vì trong lòng hắn vẫn có chút thiện lương, hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục trả thù, không phải chỉ có kẻ ác chết, mà còn có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chịu chết theo. quan trọng nhất là lúc đó hắn võ công cao cường, danh tiếng vang dội trong giang hồ, là một đại hiệp. hắn không muốn từ bỏ danh vọng và đạo đức để đi làm những chuyện tàn ác, xiết hại hơn 10 gia đình. vì vậy hắn kìm nén hận thù trong lòng, xuất ra làm tăng. cho đến ngày hôm đó, cha mặt quỷ tới cửa, lúc không còn ai ở trong chùa, hắn cuối cùng đã chiến đấu với cha mặt quỷ. Nhiều lần hắn nghĩ mình sẽ chết nhưng trước khi chết hắn thấy ánh lửa, ánh lửa hư vô đó cho hắn sức mạnh, giận dữ hắn đứng dậy cầm lấy thiền trượng như dùng búa đập nát đầu cha mặt quỷ, hắn nhìn vào thi thể của cha mặt quỷ nhìn quanh chùa không còn ai, trong lòng sự ác cuối cùng cũng thức tỉnh. quá khứ hắn bị trói buộc bởi những quy tắc không thể giết chết tất cả kẻ thu nhưng giờ đây hắn thấy được cơ hội, hắn sử dụng chảm long đào cắt lấy đầu kẻ đó, rồi thay quần áo đi vào phật đường, chính là một con quỷ, ra ngoài vẫn là quỷ. Phật đã biến thành quỷ, không còn những quy tắc đạo đức, không còn gánh nặng, hắn có thể thoải mái giết người, rất nhiều người, rất nhiều người, rất nhiều. Dưới chuôi trảm long đao này, hàng ngàn mạng người đã phải bỏ mạng, có tội ác tày trời và cũng có những người vô tội. Trong lòng hắn, quảng từ đại sư đã sớm chết thảm, kẻ ác chính là tên quỷ kia, kẻ đáng bị trời đánh. Cho ta cái kết thúc đi. Lão Tam kể xong câu chuyện của mình, từ bên cạnh phật tượng rút ra thanh trảm long đao, dì xét, lưỡi đao cắt ngang mặt đất, vẽ một vòng tròn. chưa kịp nghe câu trả lời từ ai, lão tăng đã nhảy lên, tăng bào bay lượn, tay nương chảm long đào múa quanh, rồi đâm thẳng xuống. khi lưỡi đào rơi xuống trước mặt triệu tương nhì Dù đỏ bỗng nhiên cản lại, Va chạm với đào, tinh hỏa bắn ra. Nàng biết mình sẽ chết, nhưng làm sao có thể cam tâm tình nguyện? người tốt một đời, kẻ ác cũng một đời, kẻ ác cũng một đời. Nàng chỉ muốn biết, người kia, kẻ tiên đoán vận mệnh. lão tăng dồn hết sức lực vào đào, thiếu nữ tiếp nhận đào, linh lực dầm lề như tiết trắng, thân thể bị ép đến mức hơi cúi xuống. du hướng lên trời, khi nào thu dù, lập tức rút ra kiếm, cùng với dù đỏ vung ra một chiều, tạo thành một hỏa diễm thập tự. lão tăng vung tay tách ánh lửa, đào chuẩn bị vung lên lần cuối. đây là cú đào cuối cùng của hắn. đào chưa kịp chạm vào triệu tư nghi, nhưng lửa lại bùng lên một lần nữa. hắn nhìn thấy rúc hỏa tước, giống như năm xưa. sau đó cơ thể hắn bị lửa thiêu rụi, ngã xuống đất trở thành bộ xương khô già nua. ninh trường cửu nhìn xuống mảnh đất đầy xương cốt, những quỷ nhỏ bị giam giữ trong bóng tối nhìn thấy lão tăng chết đi, vội vàng cảm tạ. Rồi bắt đầu gặm cắn cản những chiếc khóa sắt Khi ra khỏi thiên Phật Sơn Cả hai không nói gì Tiếp tục như vậy có còn ý nghĩa không Triệu Tư Nhi nhẹ giọng hỏi Ninh Trường Cửu hiểu được suy nghĩ của nàng Toàn bộ nhân gian Những gì nàng đã trải qua Đều bị giấu kín trong bóng hình của hòa tước Điều đó khiến nàng cảm thấy mờ mịn Ta mệt mỏi Triệu Tư Nhi nói Ta có ngươi Ninh Trường Cửu đáp Triệu Tư Nhi lắc đầu nhẹ Không muốn Ôm ngươi Ninh Trường Cửu hỏi lại Vậy thì thân cô cô chúng ta vẫn muốn hành hiệp trưởng nghĩa tiếp sao? chỉ còn hai ngày nữa thôi, hồi hoàng thành đi. triệu tương nghi nói, khuôn mặt nàng không còn chút sinh khí nào. ninh trường cử vò tóc của nàng, nhưng nàng không có phản ứng gì. anh thở dài, rồi cúi người xuống, một tay nâng chân nàng, một tay ôm nàng ở lưng, bế nàng lên. ninh trường cử thả ta xuống. triệu tương nghi hét lên, tức giận ra lệnh, không thả. ninh trường cử đáp, triệu tương nghi dùng nắm đấm đánh vào lồng ngực của hắn, nhưng ninh trường cử vẫn ôm chặt lấy nàng. Mang theo nàng trong mưa thu, bước đi vội vã, sau một lúc, triệu tước nghi không còn vùng vẫy, nàng để mặc đối phương ôm, đôi mắt hơi trống rỗng nhìn mưa rơi xuống, rồi hỏi, nếu như số mệnh giống như trận mưa này, chúng ta có thể trốn đến đâu để tránh được, ninh trường cử đáp, mây biên giới. Vậy những đám mây ấy có che phủ được cả bầu trời không, triệu tước nghi hỏi tiếp, ninh trường cử không trả lời vì đó cũng là điều hắn vẫn đang suy nghĩ, hắn nhìn mưa rơi, tự hỏi sao nàng và mình lại đồng cảnh ngộ đến vậy. Cả hai đều đối mặt với những đám mây che khuất bầu trời. Hàn Âu Triệu Tương Nghi tiếp tục đi, mưa thu như roi quất xuống, con đường núi lầy lội, trong ngực Ngọc Thề không cảm thấy ấm áp, ngược lại có chút lạnh. Họ cứ thế đi, không biết bao giờ mới đến đích. Ước hẹn 3 năm là ta thua, Triệu Tương Nghi bỗng mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như mưa bụi. Nàng không cử động, khuôn mặt chôn vào trong vạt áo, không nhìn rõ gì cả. Ninh Trường Cử bước chân dừng lại một chút, rồi ôm nàng chặt hơn. Triệu Tương Nghi im lặng một hồi, rồi tiếp tục. Ta thắng ngươi chỉ vì ta nhìn thấy chiếc áo cưới đó, mẫu thân cố tình để ta nhìn thấy, vì vậy ta mới có thể xông phá tất cả khiếu huyệt, bù đắp phòng ấn chu tước, thắng ngươi cũng là điều đương nhiên. Vào lúc ấy, ta cảm thấy ta có thể thắng ngươi, bởi vì ngươi chỉ dùng những chiêu trò lén lút, mà nếu ta không cần cử vũ kết thế giới, mà dùng cử vũ như lưỡi đao, trực tiếp đối đầu với ngươi, thì sẽ không thua. Ta đã nghĩ như vậy, cũng tin tưởng vào điều đó. Ngươi nhìn xem, đây chính là số mệnh mà mẫu thần đã sắp đặt cho ta. Ta muốn quay lại với chủ cũ. vì thế ta không thể thất bại cũng không thể thua. dù nguy mạnh đến đâu cũng không liên quan, mà ta, ta chỉ cần một lý do, một lý do thuyết phục để mình tin rằng mình thắng. và rồi ta lại bước vào số mệnh mà mẫu thân đã an bài, ước hẹn 3 năm, kết cục đã được định sẵn từ lâu. nàng hiểu ta kiêu ngạo, hiểu ta cứng đầu, hiểu ta không chịu thua. vì vậy nàng để ta tự thuyết phục mình, cam tâm tình nguyện bước vào số mệnh đó. tự như vị quảng từ cao tăng kia, mối thù và nỗi hận của hắn đều gắn liền với tên tuổi và đức hạnh, như chỉ cần có một cơ hội. Những ác niệm còn sót lại sẽ như một con thú hoang, vẫn tìm cách thoát ra khỏi cái lồng giam, chiếm lấy mọi thứ. Những điều xấu đó, có một phần là do chính hắn, có một phần là do những bóng ma từ quá khứ. Tóm lại, hắn trong đám người chết bỏ ra, đó chính là quỷ, dù có thành phật, cũng chỉ là quỷ đội tăng bào mà thôi. Đó là mệnh của hắn, mới bắt đầu rơi xuống, từng giọt nặng triệu đập vào mặt đất. Bộ áo đen của triệu tương nhi bị mưa thấm ướt, trên người nàng tỏa ra một luồng khí yếu ớt, ngu nhược. Một cảm giác mà Ninh Trường Cửu chưa bao giờ thấy trước đây, ta thua. Triệu tương nghi lại lặp lại lần nữa, từng chữ nàng nói đều rõ ràng. Nàng không muốn tin vào những lý do mà mình đã tìm ra, cũng không muốn bước vào con đường dễ dàng, an nhàn ở cuối đời. Mưa ngày càng to hơn, nàng không dùng linh lực để chống trọi lại cái lạnh của mưa, mà trong vòng tay Ninh Trường cử, nàng hơi run dày. Ninh Trường cử hiểu nàng không sợ lạnh, mà là đang sợ hãi vận mệnh đang rình rập xung quanh. Nếu cuộc đời của người ta đã được định sẵn, liệu họ có thể yên tâm mà chấp nhận tất cả? Ninh trường cử tự hỏi bản thân, hắn đã từng đưa ra một bài thi trong đời trước, nhưng kết quả không thể khiến hắn hài lòng. vậy kiếp trước của mình, triệu tương Nhi sẽ đối mặt với kết cục gì? với tính cách của nàng, chắc chắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này. nàng hẳn là sẽ giống như mình hoàn thành tất cả trách nhiệm của một người mẹ, rồi từ từ chấp nhận số phận mà không phản kháng. theo lời sư tôn và ý của nương nương, hôn thư này có lẽ chỉ là một biểu hiện tình nghĩa, nhưng chẳng thể thực hiện được. nhưng lịch sử đã thay đổi. Thời gian quay lại 12 năm trước, mọi thứ đều bị đẩy ngã và bắt đầu lại từ đầu. Bọn họ gặp lại nhau, số phận vốn song hành giờ lại tách rời và quấn lấy nhau. Mỗi một sự thay đổi trong số phận đều có thể dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác biệt. Chính mình đã thay đổi nàng, mưa ngày càng lớn hơn, Ninh Trường Cử không dùng linh lực để tạo bình chướng, che mưa cho Triệu Tư Nghi, vì hắn biết nàng đang khóc, đây là lần đầu tiên nàng khóc, nên là không muốn hắn thấy. Mưa thu không ngừng rơi, Tương Vy, Ninh Trường Cử đột nhiên mở miệng, "Ừm, Triệu Tương Nhi khẽ nhúc nhích Mái tóc dài của nàng thấm ướt trong mưa Ninh Trường Cửu nói Chúng ta về Triệu Quốc thành hôn đi Triệu Tương Nhi không trả lời Ninh Trường Cửu tiếp tục Ngươi đã nói Ngươi thua Ta từ hôn hay cưới ngươi cũng là tự do Ừm Triệu Tương Nhi nét vào trong ngực hắn Nhẹ nhàng nói Nhưng nếu như ngươi cũng là số mệnh an bài Ta muốn chạy trốn thì sao Nếu đồng ý hôn ước Nàng sẽ phải thuận theo số phận Còn nếu từ chối Nàng sẽ vi phạm lòng mình Ninh Trường Cửu hỏi, Ngươi thích ta không? Triệu tư nghi hơi cắn môi, hỏi lại Ngươi có cái gì đáng để ta thích? Ninh trường cử cũng hỏi ngược lại Vậy ngươi vì sao để cho ta ôm ngươi? Triệu tư nghi không trả lời, không dễ dủa một thoát ra Nàng lại hỏi Vậy lục giá giá đâu? Ngươi thích nàng, à nếu ta gả cho ngươi Nàng thì sao? Ninh trường cử trầm ngâm một lát Rồi có chút lúng túng nói Có một từ cho đạo lữ, đại đạo đồng hành Người cùng đường đều có thể là bạn đồng hành Phi, triệu tư nghi tức giận bóp mạnh hắn Ninh Trường Cửu lại nở nụ cười, nói: Ngươi lo lắng sớm bệnh là việc của ngươi, ta đã thắng, mọi chuyện cuối cùng vẫn là do ta quyết định. Vậy ngươi muốn gả cho ta sao? Triệu Tư Nghỉ ngượng đầu lên, hỏi: Ta muốn cưới ngươi. Ninh Trường Cửu không bị nàng đặt bẫy từ ngữ. Sau khi nói xong, Ninh Trường Cửu ôm chặt lấy nàng. Hắn đang ngâm mình trong vũng bùn trên con đường núi, quần áo, tạ ống quần đều bị nước bùn vấy bẩn. Đây là trận mưa cuối cùng của mùa thu ở Triệu Quốc và năm bạch tàng. Nhiều năm sau đó, Ninh Trường Cửu và Triệu Tư Nghỉ sẽ thường xuyên nhắc đến ngày này. tại cửa cung triệu quốc kiếm quan xé to màn đêm những thiếu niên và thiếu nữ lội trong bùn gần như là vừa bò vừa lăn đụng vào tầm điện của triệu tư nhi ngươi đổi giày trước đi khi ninh trường cử bước vào triệu tư nhi tức giận nằm lấy gáy cô áo của hắn ninh trường cử liền nằm lấy tay nàng kéo về phía trước một cái khiến triệu tư nhi trượt chân hét lê nã xuống đất đụng phải chiếc nệm ninh trường cử nằm lấy tay nàng rồi đè lên người nàng hai người mặt gần kề trong bóng tối ninh trường cử nhìn ngó mặt tinh xảo của nàng nhẹ nhàng đặt môi lên Triệu Tư Nhi đưa ngón tay ngăn lại Không cho môi họ chạm nhau Tư Nhi, sao còn không theo ta Ninh Trường Cửu hỏi cười nhẹ Triệu Tư Nhi lắc đầu, không được, không cho ngươi làm thế với ta Câu nói chưa dứt, Triệu Tư Nhi đã bay qua Lật ngược lại, đè Ninh Trường Cửu xuống dưới thân Nàng do dự không biết có nên hôn hắn không Nhưng Ninh Trường Cửu lại không nói lý lẽ Ngượng đầu, nhẹ nhàng cắn lên bờ môi nàng Ứm hư Triệu Tư Nhi nhẹ nhíu mày, thân thể bị kéo qua Những đường cong ngọc ngà của nàng chạm vào hắn. cơ thể của họ hòa quyện, Ninh Trường cử nhẹ nhàng cắn bờ môi nàng, tay nắm lấy váy nàng kéo gần lại, tay còn lại thì di chuyển xuống eo nàng, rồi chậm rãi trượt xuống dưới. Triệu Tương Nhi cảm thấy ngọc thể mình bị ép sát vào hắn, thân thể giữa hai người càng lúc càng nóng bỏng như ngọn lửa chu tước. Mặt nàng đỏ ửng, áo quần dính nước mưa và bùn đất rơi xuống, vương vãi trên thảm. Một lúc sau bờ môi của họ rốt cuộc tách ra. Đi thay quần áo đi. Triệu Tương Nhi lên tiếng. Về sau, nếu còn như vậy, đừng vào cửa nữa. Ninh Trường Cửu cười, một mặt cảm thán người vợ này quá cương quyết, một mặt đi đến phía bình phong để thay đồ. Chưa một chút, Triệu Tương Nhi gọi lại. Có gì dặn dò nữa? Ninh Trường Cửu cười hỏi. Triệu Tương Nhi đáp. Ninh Trường Cửu cười, cười hỏi, Triệu Tương Nhi đáp. Ta thay đồ trước. Nói rồi, nàng từ trong tủ lấy vài bộ y phục, chọn lựa một bộ rồi đi ra sau tấm bình phong. Khi nàng trở lại, chỉ mặc một bộ áo trắng mỏng như cánh ve, phần biên áo rủ xuống phủ nhẹ trên mông. Nàng bước nhẹ lên tấm thảm mềm mại, đi đến trước án rồi ngồi xuống, không nhìn ai. Ninh Trường Cửu cũng đi thay y phục, nhưng trong tủ lại toàn là đồ nữ, nên hắn chọn lấy một chiếc áo trang rộng rãi, tuy nhiên vẫn hơi dài so với hắn. Khi Ninh Trường Cửu thay xong, Triệu Tương Nhi đã chuẩn bị xong một phong thư, nàng đưa cho hắn và nói: ấn lên thủ ấn. Ừm, đây là gì vậy? Ninh Trường Cửu nhận lấy giấy, nhìn qua rồi nhíu mày. Triệu Tương Nhi chân thành nói: mặc dù ta không biết chúng ta sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng nếu có một ngày nó không nghe theo lời chúng ta, ta hy vọng chúng ta có đủ dũng khí để làm trái ý nó. Đây là chúng ta tự cam kết. ta vừa mới nghĩ ra tên gọi cho nó triệu tương nghi ngượng đầu đôi mắt đen trắng rõ ràng ánh mắt hiện lên vẻ kiên định kháng chỉ ước hẹn thảo dân tôn chỉ ninh trường cử nhìn vào mắt nàng rồi nở một nụ cười hắn cắn nát ngón tay đặt lên tiên chỉ nhấn xuống thụ ẩn đó là một đêm dài rằm rạp sáng hôm sau tin tức về việc nữ đế triệu quốc phải lập gia đình sẽ nhanh chóng lan truyền khắp toàn quốc triệu tương nghi tẩm điện có tên là lang tước Các, với cấu trúc cổ điển và u tĩnh đồ đạc trong phòng đều được làm từ gỗ quý mang vẻ cổ kính tinh xảo Ở giữa, hai chiếc đèn lồng giấy treo trên tường, ánh sáng từ đó chiếu ra, ánh kim mời nhà trong không gian, rèm châu và màn che rủ xuống tĩnh lặng, cả không gian như chìm trong một đêm dài. Ninh Trường Cử mặc chiếc áo trắng trắng bước vào tầm cung, ánh mắt anh lướt qua những bức vẽ trên tường, dừng lại trên tờ phong thư được đóng dấu, hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh nhìn chăm chú một lúc rồi không nhịn được cười nhẹ, nói: "Vẫn còn giữ à?" Triệu Tư Nhi vuốt cầm đáp: "Đương nhiên rồi, đây chính là trường cứ tội lỗi của người, đừng nghĩ là dễ dàng xóa đi." Ninh Trường Cửu nhìn chiếc phong thư, ánh mắt dừng lại ở hàng chữ cuối cùng. Chỉ mong người Trường Cửu, cũng nguyện điện hạ Trường Cửu, anh nhìn năm chiêu, rồi bình luận. Viết thật là tính trẻ con. Triệu Tư Nhi cười nhạt, nói, ta còn tưởng ngươi sẽ nói một phen hôm qua chi ta không phải ta thuyết pháp. Ninh Trường Cửu đáp, hôm qua quả thật không phải ta, bởi vì, Triệu Tư Nhi ngắt lặn lời, ta lười không muốn tranh luận mấy thứ này với ngươi. Ninh Trường Cửu thu lại suy nghĩ, bước qua cánh cửa gỗ hình hoa điều, tiến tới bên giường. nơi trước đây sau khi trải qua lôi kiếp anh tỉnh dậy đệm chăn vẫn ngay ngắn mọi thứ vẫn như xưa đứng cạnh giường của ta làm gì chẳng lẽ muốn lên giường? Nằm Triệu Tư Nhi xoay người mỉm cười hỏi áo trắng mỏng của nàng trong ánh nến mờ ảo khiến làn da mượt mà hiện lên sắc đỏ nhạt giống như che giấu một mảnh thanh diễm Ninh Trường Cử nói không cần vội tối nay còn rất dài Triệu Tư Nhi đáp lúc trước ngươi khi tỉnh ta cũng giống như vậy nói Ninh Trường Cử mỉm cười đúng vậy đó là lần đầu chúng ta gặp nhau Triệu Tư Nghi hồi tưởng. Mới chỉ ba năm có thừa thôi mà, ba năm, Ninh Trương Cửu nói, đúng rồi, ngày mai, chúng ta đi lội Bạch Thành, Triệu Tư Nhi nhau mắt lại, chỉ mới bốn ngày, đã ngồi không yên sao. Ninh Trương Cửu nói, trước khi đi ngươi không muốn gặp nào một chút sao, ngược lại là có chút muốn, Triệu Tư Nhi khẽ cười một vòng ý cười thoáng qua bên môi, lúc trước lục giá giá ở bên được sâu, còn tranh cãi với ta nửa ngày, lúc ấy ta cùng nàng gần kề cảnh giới. cũng không phản bác gì, nhưng giờ thì nào không phải là đối thủ của ta nữa. tạm biệt nàng, ta xem thử xem nàng còn dám kiêu căng hay không. ninh trường cử bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai triệu tương nghi, cười nói: vâng, tương nghi lợi hại nhất. ta thay gia sư xin khoan dung được không? triệu tương nghi ánh mắt lạnh lùng, nàng vỗ tay lên tay ninh trường cử đôi mắt như sợi tơ. cả đêm qua, chẳng lẽ ngươi lại muốn cùng ta trò chuyện về những nữ nhân khác sao? ninh trường cử hỏi lại, vậy làm gì? triệu tương nghi đáp: đương nhiên là làm chút chuyện thú vị. Ninh Trường cử nhặt một hạt bạch tử đặt lên bàn cờ, rồi ngượng đầu nhìn Triệu Tương Nhi nói: Không ngờ ngươi lại biết đánh cờ. Triệu Tương Nhi rơi một quân hắc tử xuống bàn, nạo mĩ nói: Ta từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thư họa. Ninh Trường cử cười nói: Gái lầu xanh cũng hay giới thiệu mình như vậy. Triệu Tương Nhi không giận, khuôn mặt mềm mại khẽ cười: Ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm. Ninh Trường cử giật mình, vội vàng giải thích: Chỉ là tin đồn thôi, họ vừa đánh cờ vừa trò chuyện, kỳ thật tính ra chúng ta cũng chưa quen biết lâu, Hoang Thành chỉ mới nửa tháng. Lâm Hà Thành cũng chỉ mới một tháng, bây giờ mới chỉ bảy ngày. Tính ra, chúng ta gặp nhau chưa đến hai tháng. Ninh Trường cửu đáp, có những người sống chung cả đời mà vẫn không hiểu nhau. Cũng có người chỉ mới gặp đã yêu. Thời gian không phải là yếu tố quan trọng. Triệu Tư Nghì hỏi, nếu không có phong hôn thư này, liệu chúng ta có còn quen biết không? Ninh Trường cửu hỏi lại, ngươi vẫn còn lo lắng về số bệnh sao? Triệu Tư Nghì khẽ chạm tay lên trán, nói, làm sao có thể không lo được? Ngươi nhìn xem, bây giờ chúng ta như những người ngoài cuộc trong ván cờ. Những quân cờ này có thể bày ở bất cứ đâu, sau đó người thắng sẽ vây chặt quân cờ của người thua, ăn hết tất cả." Nàng nói xong, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân hắc tử, nhẹ nhàng điểm vào bàn cờ, sau đó đầu ngón tay khẽ di chuyển, về quanh một viên bạch tử và nhấc nó lên, đặt vào hộp gỗ bên cạnh. Ninh Trường cửu cười nói, "Quân cờ chỉ là những vật chết, còn chúng ta lại đang sống động nhảy múa." Triệu Tư Nghi thấp giọng nói, "Trong mắt những vị thần cao cả, chúng ta có khác gì những quân cờ đâu?" Ninh Trường Cửu nhìn bàn cờ dần dần đầy bắp những quân cờ đen trắng, trêu ghẹo nói: vậy thì ta chỉ có thể hy vọng mình là quân cờ hỏng chứ không phải là một cái sọt đựng cờ. Triệu Tương Nhi cười đáp: ta không biết sư tôn của ngươi chơi cờ thế nào, nhưng tài đánh cờ của ngươi quả thật rất tệ. Ninh Trường Cửu khuyên thường nói: thắng ngươi là đủ rồi. Triệu Tương Nhi nhìn bàn cờ đang dần bay ra thế cục, nở một nụ cười lạnh lùng: cái miệng mạnh mẽ của ngươi khi nào mới sửa đổi một chút? Ninh Trường Cửu thản nhiên nói: thắng thì sao? triệu tương nghi nhìn bàn cờ nhận ra hắn chẳng có chút hy vọng thay đổi được thế cục thua bại này thiếu nữ nâng cầm lên ánh mắt dần dần lờ đãng nhìn xuống bàn cờ nói nếu ngươi có thể thắng ta sẽ nghe ngươi nói gì mấy ngày còn nếu ta thắng thì sao ninh trường cửu đáp ứng ngay ánh mắt hắn nhìn xuống bàn cờ từ lúc ban đầu buông lỏng giờ lại dần dần trở nên nghiêm trọng cả hai đều như thể chỉ trò chuyện bình thường nhưng thực ra tinh thần họ căng thẳng đến cực độ tính toán từng bước đi trên bàn cờ đầy biến hóa khó lường khi cờ đã đi đến giữa bàn Triệu Tương Nhi cũng bắt đầu rút lại vẻ tự tin ban đầu, nàng ngồi nghiêm chỉnh, vuốt cằm, tay nhẹ nhàng giay viên châu ngọc nhận hắc tử, nghĩ thầm tại sao người này lại giấu tài giỏi như vậy. Lúc trước tình thế rối ren, chẳng lẽ hắn cố ý tạo thế để mình nhìn vào sao? Sao lại có nhiều chiêu thức diệu kỳ như vậy? Phải chăng là cùng một người? Ninh Trường Cử không phải là một kỳ thủ đánh cờ xuất sắc, hắn chỉ học đánh cờ khi còn nhảm chán trong kiếp trước. Việc hắn có thể thay đổi thế cờ này, phần lớn là nhờ vào cảm nhận tốt của Triệu Tương Nhi về mọi thứ tinh thông. Tuy nhiên. không thể trách nàng. Từ xưa đến nay, các hoàng đế đều mời những kỳ thủ tài ba trong thiên hạ đến đánh cờ, mà chẳng có kỳ thủ nào dám thắng hoàng đế, khiến hoàng đế luôn có cảm giác mình là người chơi cờ độc nhất vô nhị, tài ba vô song. hắn thậm chí có thể tưởng tượng, triệu tương nghi hồi còn bé hẳn đã cảm thấy như vậy, bởi vì trong cung, các thiếu nữ thường được dạy cờ từ nhỏ. triệu tương nghi ấy có thể cho rằng mình là bậc kỳ thủ xuất sắc nhất triệu quốc, chỉ cần học một vài ngày đã có thể coi là thượng thừa. hôm nay, nàng cuối cùng cũng nhận ra sau khi gặp đinh trường cử, cờ không chỉ là trò chơi đơn giản. Mà còn là một cuộc đấu trí gian nan, không như những gì các cung nữ vẫn lừa nàng trước đây, cơ đã đi qua giữa bàn, trong lòng nàng có chút bất an, tương nhi, đừng vội, cứ từ từ suy nghĩ. Ninh trường cử vừa buông tay áo, vừa cười một cách không có thiện ý. Triệu tương nhi không thể yên lòng, nghĩ thầm, nếu mình thua, với tính cách của tên ác nhân này, hắn chắc chắn sẽ mang theo lục giá giá đến gây khó dễ cho mình, cảnh tượng ấy là không dám tưởng tượng. Cuối cùng, triệu tương nhi lên tiếng, thật ra, ta không phải đang nghĩ về chuyện này. Ninh trường cử hỏi. Vậy ngươi đang nghĩ gì? Triệu Tư Nghi nghiêm mặt, nói Ngươi có bao giờ nghĩ, chúng ta bây giờ, thực sự đang làm gì không? Ninh Trường Cửu cảm thấy hứng thú, hỏi Ngươi có suy nghĩ gì? Triệu Tư Nghi nói Ngươi có nhớ chuyện về nuốt linh giả không? Đương nhiên là nhớ Chuyên thuyết kể rằng, ở một nơi gọi là Khư Hải Có hàng trăm, hàng nghìn nuốt linh giả Mỗi một nuốt linh giả, mỗi một nuốt linh giả Trước kia đều là đại yêu Chỉ ít có năm đạo đại yêu Ninh Trường Cửu gật đầu đáp Đúng vậy Nhiều chỉ có một cách duy nhất để giết chết những đại yêu đó, đó chính là mùi hai vị thần quốc chi chủ. Ninh trưởng cử hỏi, khư hải bên trong chỉ có yêu ma sao? Triệu tương nghi môi mỏng mím chặt, một lát sau mới đáp, ta không biết. Vậy ngươi có nghĩ rằng thiên địa có cảm xúc của riêng mình không? Cảm xúc, Triệu tương nghi ngạc nhiên, ừm. Ninh trưởng cử nói tiếp, trong dân gian có truyền thuyết rằng ban đầu thiên địa chỉ là một khối hỗn độn do một sinh vật khổng lồ chiếm cứ. Về sao có người dùng một búa đánh chết sinh vật đó? Khiến cho thiên địa trở nên sáng sủa Có thể nhìn thấy rõ ràng Triệu tương nghi đáp Đó chỉ là một câu chuyện Làm sao trên đời có thể có sinh vật cường đại đến như vậy Ninh trường cử mỉm cười nói Ta chỉ đang nghĩ Nếu như thế giới này có cảm giác Thì nó sẽ là thiện hay ác Nó đã tạo ra một thế giới Để cho vô số sinh linh sống Vì sao lại làm thế Triệu tương nghi lắc đầu Người suy nghĩ như vậy thật đáng sợ Đúng vậy Ninh trường cử nói Giống như những quân cờ này Chúng vĩnh viễn không biết rằng Mình đang bị người điều khiển, anh nhìn chăm chú vào bàn cờ. Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, thế giới không thể đơn giản như một bàn cờ đâu. Nếu muốn mô phỏng nó, nàng trầm ngâm một lát, rồi cầm lên một quân cờ, thả nhẹ vào không chung trên bàn cờ, những quân cờ không rơi xuống như bình thường, mà lại tản ra, tạo thành một vòng tròn khổng lồ bao quanh bàn cờ, giống như một bầu trời đầy sao, giả sử đây là khư hải. Triệu Tư Nhi nhìn vòng thế giới tròn như vậy, rồi tiếp tục lấy 12 quân cờ, xếp chúng theo đúng quy cách. tạo thành một vòng quanh thế giới này những quân cờ phát ra ánh sáng trắng nhu hòa đây là thập nhị thần quốc triệu tương nghi nói tiếp ninh trưởng cử nhìn vào cấu trúc đơn giản của thế giới này rồi lên tiếng Thật gia ta luôn thắc mắc tại sao thập nhị thần quốc lại chỉ có thể mở ra một quốc gia duy nhất mỗi lần mặc dù tất cả chúng đều tồn tại cùng lúc mạnh như quốc chủ từ trong thần quốc 13 năm mới gặp được một lần thật sự là họ đang theo đuổi tự do sao triệu tương nghi nhìn vào những quân cờ trôi nổi bên ngoài khư hải trầm tư một lúc lâu cuối cùng cô nói ra những suy nghĩ trong lòng mình Từ lịch sử đến nay, chưa từng xuất hiện những vị thần cường đại như 12 vị này. Họ không hề kém hơn thời kỳ Hồng Bông sơ khai, lúc linh lực đạt đến đỉnh cao, tạo ra những thái sơ chân thần, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Liệu điều này có thể thực sự xảy ra không? Ninh Trường Cửu trầm tư, không vội trả lời, ta hiểu ý ngươi. Ninh Trường Cửu nói, cây rong chỉ có thể phát triển mạnh mẽ ở những nơi có đất đai màu mỡ, mới có thể nuôi dưỡng những con dê, con bò khỏe mạnh. Thế giới này hiện tại đã ổn định. Quá trình thai nhé linh khí và tốc độ phi thăng của những tu hành giả đạt được sự cân bằng kỳ diệu. Ngoại trừ 500 năm trước, không còn thời kỳ nào xuất hiện nhiều tu hành giả mạnh mẽ như vậy. Triệu Tương Nhi gật đầu, tiếp tục. Vậy thì, thổ nhưỡng nơi thai ngén ra mùi hai thần chủ là gì? Trong khi các họ sống kín đáo trong thần quốc, họ đang làm gì? Hoặc là nói Triệu Tương Nhi do dự rất lâu rồi cầm lên một viên bạch tử, cẩn thận đặt lên quân cờ lơ lửng trong không chung. Hoặc là nói trên thế giới này, Còn có một đống tối cao bao trùm, hết thầy, chúa tể, bạch từ lơ lửng ngay chính giữa, Ninh Trường Cửu nhìn và những quân cờ đen trắng rối loạn gió thu lạnh thổi vào, trong lòng Hàn Bỗng Nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ, khiến tóc váy dựng đứng dù mình, cửa điện bên ngoài bỗng nhiên sáng lên như tiết, thiên địa chợt lười sáng, một lúc sau, tiếng sấm ầm mầm vang lên ép đến gần. Triệu Tương Nghi có vẻ hơi sợ tiếng sấm, ngón tay run rẩy rụt lại, Ninh Trường Cửu sắc mặt hơi lạ. Tự hỏi sao tiểu nha đầu này lại sợ sấm, khi mà nàng vốn không sợ trời, không sợ đất, rất nhanh, hắn hiểu ra nguyên nhân. Theo động tác hoảng hốt của Triệu Tương Nghi, những quân cờ đen trắng trên không như mưa rơi, Lét béc rơi xuống bàn, làm cho bàn cờ trước đó bị nện thành lộn xộn. Ừm, Ninh Trường Cửu nhìn những quân cờ bị phá hỏng, rơi vào trầm tư, hắn suy nghĩ, ngươi và ta tham khảo lâu như vậy, rốt cuộc chỉ để sóc bàn cờ, hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Tương Nghi, như muốn hỏi nàng một lời giải thích. Triệu Tương Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thu giả dích không ngừng. khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh mắt lấp lành, hoảng sợ dường như vẫn chưa rút đi. nàng nhẹ nhàng đưa tay lên, tựa vào môi, trông thật mảnh mai. một lát sau, cảm nhận được ánh mắt của ninh trường cử. nàng hơi bừng tỉnh, nhìn vào bàn cờ bị rối loạn, nhẹ nhàng gõ đầu mình bằng ngắm đấm, rồi lộ vẻ xin lỗi. ta, ta vừa rồi không cẩn thận bị hù dọa, làm loạn cờ rồi. ninh trường cử vẫn mặt không thay đổi nhìn nàng. triệu tư nghi nhíu mày, buồn bực nói, ngươi nhìn cái bàn cờ xáo trộn này làm gì? chẳng lẽ lại còn cho rằng ta làm hỏng thế cờ của ngươi? mưa nên cảm ơn tiếng sấm kia đi, nếu không ngươi chắc chắn thất bại rồi. Ninh Trường Cửu sao Huy Thái Dương đau đầu nhớ lại những lần trước khi Ninh Tiểu Linh và Lục Giá Giá cũng từng có những trò đánh cược tương tự. Lúc đó Ninh Tiểu Linh thắng nhanh, rồi lại bị lạc nhu và nhã trúc phá hủy. Cuối cùng Lục Giá Giá liền thản nhiên dọn lại cờ. Ai thật sự là không thể lý luận với những tiểu cô nương này. Triệu Tương nghĩ khe Ninh Trường Cửu nói vậy, đưa tay vuốt nhẹ lòng ngực mình, nhắm mắt lại, rồi thở dài. Sau đó nàng nhấc tay cầm lên chén trà bên cạnh. Nếu không có tiếng sấm, nàng đã định làm rơi chén trà bay. Trà này rất quý báu, phải giữ gìn cho tốt. Triệu Tương Nghi uống một hớp trà, ánh mắt lướt qua miệng chén, nhìn ninh trường cửu đang thờ dài, dọn lại quân cờ. Nàng căng thẳng nếu không nhịn được, khẽ cong eo, bộ ngực hơi rung lên, rồi bật cười. Ninh trường cửu sững sở, khi ngẩng đầu lên, nước trà đã bàn lên mặt anh. Triệu Tương Nghi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, cảm thấy càng buồn cười hơn. Nàng nhít môi cười, lao đi về nước trên môi Rồi đưa cho anh một miếng cân mạt Nói lao đi Ninh trường cử không thể nhịn được nữa Một tay nắm lấy tay nàng đưa cân mạt Đột ngột kéo nàng lại, ôm nàng từ phía sau Rồi đưa nàng gần như ngã vào đống quân cờ trên bàn Ngươi muốn làm gì, không được đánh ta Triệu tư nghi đã lên Ta làm sao nỡ đánh tiểu tư nghi chứ Ninh trường cử cười Vậy thả ta ra Triệu tư nghi dễ rủa, tư nghi, hắc kỳ tử Và con cờ trắng, ngươi thích loại nào hơn Ninh trường cử hỏi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Triệu Tương Nhi bắt đầu cảm thấy bất an. Ngoài cửa sổ, mưa thu dần dần ngừng. Sau một hồi vui đùa lầm mỹ, Triệu Tương Nhi ngồi bên cửa sổ, tay khẽ ấn lên dây đàn, những âm thanh trong trẻo, nhẹ nhàng phát ra. Nàng chỉ mặc một bộ áo mỏng, thân hình thướt tha, đuôi trắng bóng phát lên vẻ tinh tế, làm nên cho chiếc đàn đen bóng. Ninh Trường Cửu ngồi bên cạnh nàng, nhẹ nhàng thổi sáo ngọc, hai âm thanh hòa quyện với nhau, tạo nên một khúc nhạc du dương trong tẩm cung. tiếng cười đã lắng xuống, giờ chỉ còn lại âm thanh của đàn và sáo, mang theo một chút thê lương. Thành thân là ngày cuối cùng sao? Ninh Trường cứu hỏi, khi khúc nhạc dần tắt, ừm, đến lúc đó sẽ gọi lục tỷ tỷ tới. Triệu tư Nhi trả lời, tiệc cưới xong chúng ta cùng đi bạch thành, nơi đó có phi thăng đài rất thú vị, ta sẽ kể cho người, nói không chừng người sẽ cần dùng đến sau này. Ninh Trường cứu hỏi, tiệc cưới sau đó chẳng phải là động phòng hoa chúc sao? Triệu Tương Nhi ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đánh vài sợi âm thanh vào đàn. ta vẫn chưa nghĩ ra, Ninh Trường Cử nói, mẫu thân ngươi đã cho ngươi số mệnh, ngươi chẳng lẽ không muốn?" Triệu Tư ngượng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Ta không phải loại người cổ hủ, như Triệu Quốc này, ta sinh ra ở đây, mẫu thân đã để cho ta thu phục đất đai, nhưng lại cho con dân để họ có thể an cư lạc nghiệp, dù đã biết đó là mệnh, ta vẫn chấp nhận." Ninh Trường Cử lặng lẽ nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp tục nói. Triệu Tư nghi ngừng lại một lúc, rồi nhìn về phía Ninh Trường Cử, nói, "Ta hận mẫu thân khắp nơi đều can thiệp vào số mệnh của ta." Nhưng ta vẫn muốn gặp nàng, còn một điều ngươi hẳn có thể hiểu ta. Huống chi, thời gian chúng ta quen biết quá ngắn, mọi chuyện không thể vội vàng như vậy." Ninh Trường Cử mỉm cười nói khẽ, "Nè ngươi nói, người lại ta cảm thấy mình có chút giọng đổ bỉm leo." Triệu Tương Nhi ngồi quỳ trên nền gỗ sáng bóng, sâu sắc nhìn vào mắt Ninh Trường Cử nói, "Dù sao cũng chỉ còn hai ngày nữa, Hai ngày này nếu ngươi biểu hiện tốt một chút, biết đâu ta sẽ đổi ý." Ninh Trường Cử nhìn nàng, thấy vẻ thanh nhã nhưng cũng đầy kiên định, lại muốn hô ham cắn môi nàng, "Ừm." Ta làm sao cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Ninh Trường Cửu nói. Vậy con ngươi, Triệu tư Nhi hỏi lại. Ta, Ninh Trường Cửu đáp. Ừ, nếu ta đi, ngươi lại đi đâu lừa gạt tiểu cô nương? Nếu ta đi, ngươi lại đi đâu lừa gạt tiểu cô nương? Ta, ta có thể sẽ đi một chuyến trung thổ, nha. Đi lừa gạt tiểu sư mỗi ngươi à? Thuận tiện lại tìm một người tên là Áp, Áp. Triệu tư Nhi chưa nghe nói qua. Ừm, có người nói cho ta. Đó là người gần như biết hết mọi chuyện. Không có khả năng Triệu người chẳng lẽ không biết toàn chi là hai chiều sao, song hướng giống như mọi người biết đến thần quốc chi chủ, vậy thì thần quốc chi chủ cũng biết hết mọi người trên đời này. Triệu Tư Nhi nói, đây cũng là một loại pháp tắc đặc biệt. Thiếu nữ tiếp tục, mà cái ác kia vốn không ai biết nó, sao có thể gọi là toàn chi được? Hơn nữa thần quốc chi chủ cũng sẽ không cho phép loại này tồn tại sống sót trên đời. Minh Trường Cửu nói, thần quốc chi chủ cũng không phải toàn chi, chính như tội quân không biết thần tiên đã chết và thân phận của hắn. Triệu Tư Nhi tự giễu cười một cái. Nói, nói cho cùng, chúng ta chỉ là con cờ của bọn họ không có tư cách đi nghĩ những thứ này. Ninh trường Cử nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta hai ngày sau nếu không muốn, thì chỉ cần qua hai ngày, mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta, thuần túy là hai ngày. Triệu tương nghi hỏi, vậy ngươi và lục giá giá có độc quyền sở hữu, chờ đợi bao lâu nữa? Ninh trường Cử bìm cười đáp, không phải đã bảo là không nhắc tới hắn sao. Triệu tương nghi nhìn hắn một lúc, nhận ra nụ cười có chút gượng gạo, liền hử nhẹ nói. Cầm thủ, sau một chút im lặng. cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng trong lóe lên từ cửa sổ không biết từ lúc nào đêm đã qua bầu trời ngoài kia đã sáng dần lên chỉ có màn đêm mờ mịt vừa mới rút đi để lại không gian như tĩnh lặng hơn đây là ngày thứ năm trong bảy ngày bảy ngày trên con đường tu đạo sao mà ngắn ngủi đến vậy trong tầm cùng yên tĩnh không một âm thanh chỉ là sự im lặng của thế giới thời gian vẫn trôi qua một cách chậm rãi những ngày này ta vẫn sẽ nhớ triệu tư nghi phá vỡ sự im lặng đâu có là sinh ly tử biệt sao phải nói chuyện này Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại một chút, ta vẫn còn một chút sợ hãi. Triệu Tư Nhi nói tiếp, ta chưa từng nghĩ, vận mệnh lại nằm trong tay một người, có thể dễ dàng điều khiển như vậy, giống như sinh nhật rơi xuống, tựa như điều tất yếu. Ninh Trường Cửu không tự chủ được mà nghĩ đến Nhất Kiếm, hắn khẽ nói, đúng vậy, nó như ánh sáng vậy. Triệu Tư Nhi nhìn về phía rèm cửa sáng lên, trong lòng không khỏi nghĩ, có ai có thể trốn khỏi khai quang? Cả hai lại chìm vào im lặng. Đột nhiên, Ninh Trường Cửu đứng dậy, nếu chúng ta cũng không thể cả đời sống trong bóng tối. Hắn đi đến cửa sổ, nhẹ nhàng xốc rèm lên. Trong phòng, sự tối tăm và bụi bặm lập tức biến mất, nhường chỗ cho những tia sáng trong trẻo sau cơn mưa, chiếu lên gò má trắng như tuyết của Ninh Trường Cửu. Triệu Tư Nghi ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn Ninh Trường Cửu, bạch y bay bay, bóng lưng hắn che khuất hầu hết ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Lúc ấy, nàng ngồi ngay trong bóng của hắn, cảm giác rất đặc biệt. Sáng hôm sau, tại một trà lâu trong thành, lục giá giá mặc trang phục trắng, trong tay cầm quà sếp, ngồi bên cửa sổ, lắng nghe câu chuyện từ thiết thư tiên sinh. Câu chuyện đầy lôi cuốn về những sự tích xưa, mưa mới rơi, trà mới pha, câu chuyện cũng như mới mẻ. Lục giá già nhẹ nhàng gõ quạt lên lòng bàn tay, ánh mắt thư thái nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về Bạch Thành. Hôm nay, nàng mới nhận ra, ba ngày xa cách như ba thù giải đàng đẵng, có chút lý do đằng sau lời nói ấy. Thuyết thư tiên sinh hôm nay kể về câu chuyện của Hắc Tước và Hiệp Lữ, hai người tay trong tay, một thanh đao sâu vào thiên Phật Sơn, giết chết trăm mặt quỷ, câu chuyện mô tả cuộc chiến với những ác nhân tột cùng, và hiệp lữ có võ nghệ tuyệt vời, trận chiến lòng trời lở đất. Phòng vân thất sắc, ba trăm hiệp không ngừng, mỗi chiêu mỗi thức đều mang một đạo lý sâu sắc, chư vị nếu không tin, có thể đến Thiên Phật Sơn xem, hiện tại cả một nửa Thiên Phật Sơn đã sập, đại quỷ tiểu quỷ trốn lần khắp nơi. Mỗi khi chư vị đi ngủ, Như đóng cửa thật chặt, và trên giường, điểm một nhánh thủ thần hương, thần hương này chính là thần quỷ khó gần, không phải loại bình thường, quý nhân trong cung Triệu Quốc đều dùng loại này, thật trùng hợp tiện chúng ta lại có. Lục Giá giáng nghe vậy, yên lặng nhai nuốt mấy từ, hắc tức hiệp lư rồi mỉm cười nói: Đều sống hai đời, nhưng khi ở cùng tiểu nha đầu đó, sao lại giống như trẻ con vậy? Đột nhiên, ngoài trà lâu vang lên một tiếng động mạnh, một tin tức lan truyền vào trong, và ngay lập tức mọi người xung quanh đều bàn tàn xôn xao. Nghe xong, họ không khỏi ngạc nhiên, hoàng mang, ta bắt đầu tranh luận nầm kỹ, chắc chắn đây là tin đồn giả. Lục giá ra cũng hơi nhíu mày, có vẻ như không thể coi nhẹ tin này. Tin tức đó chẳng phải gì khác, chính là tin triệu quốc nữ đế, vệ hạ triệu tư nghi, chuẩn bị xuất giá, và thời gian chính là ngày mai. Lục giá giá nhẹ nhàng chống tay lên bàn, mai chiếc phiến trong tay, rồi lầm bậng, tốt một cái người đàn ông bạc tỉnh, trung thổ cổ linh tông. Sư mù sám dày đặc, đây là tháng thứ ba ninh tiểu linh gia nhập cổ linh tông, nàng nhìn lên bầu trời, những đám lòng trôi nổi lơ lửng, tỏa ra linh khí chết chốc vẫn cảm thấy có chút không thực. Cổ linh tông không giống dụ kiếm thiên tông, nơi này không chỉ chuyên về tu kiếm, mà còn có thuật khống linh kiếm thuật và những phương pháp luyện thuật liên quan đến cổ thần, tổng cộng có hơn trăm loại thuật pháp. Ninh Tiểu Linh không chọn tu kiếm thuật mà chọn đi theo con đường U Minh Tử Linh. Mỗi giây phút trong thiên địa đều có sinh linh sinh ra và chết đi, mà cổ Linh Tông lại tọa trấn Minh Phủ di trì, nơi này hấp thụ phần lớn linh khí U Minh. Những môn phái nhỏ còn lại ở trung thổ mỗi năm đều phải gửi lễ vật đến bái sư, mới có thể miễn cưỡng kiếm được chút ít linh lực, mới gia nhập tông môn. Ninh Tiểu Linh đã được trao một chiếc nhẫn nồng thào. Tất cả nội môn đệ tử của cổ Linh Tông đều được cấp một chiếc nhẫn như vậy, mỗi chiếc nhẫn này chứa một mảnh quyền hành nhỏ. tinh mệnh quyền hành này không thể phát huy tác dụng mạnh mẽ nhưng lại rất có ích trong việc tu luyện đồng thời cũng là biểu tượng của thân phận khi ninh tiểu linh tới nơi này đang cảm nhận được linh khí rồi rào đến mức nào trong tông có một ngọn thác nổi tiếng với màu xanh bích giữa mọi núi đá dựng đứng ngọn thác này không chảy nước mà là chất lỏng linh lực tinh khiết nhất chúng từ đỉnh núi rơi xuống pha ra tiếng thác nước ầm ầm vang vọng khắp tông môn đây là cảnh tượng mà ninh tiểu linh chưa từng thấy ở nam châu tông môn này cực kỳ nghiêm khắc hoàn toàn khác biệt với dụ kiếm thiên tông Nơi phong chủ còn có thể tới giảng bài khi rảnh rỗi. Ở đây, ngoài việc dạy kiếm thuật và pháp thuật cho các đệ tử, Ninh Tiểu Linh gần như không gặp được người có địa vị cao hơn. Những người dạy tu hành gọi là Linh Tiên Sinh, họ đều được chọn lựa nghiêm ngặt, nhưng cảnh giới của họ cũng không quá cao, chỉ đã đến đỉnh phong trường mệnh. Nhiệm vụ của họ là dạy dỗ các đệ tử trẻ tuổi, truyền thụ tri thức một đời rồi một đời, cả đời họ chỉ làm công việc này. Một trong số các Linh Tiên Sinh, họ đều được sinh là một nữ tử cao lớn. Trước khi Minh Tiểu Linh đến, dưới tay nàng có 9 đệ tử trẻ tuổi, điều này khiến nữ Linh tiên sinh, này không vui trong một thời gian dài. Vi nàng cho rằng 9 là bệnh số, còn 10 là biến số, một điểm xấu, may mắn thay, Tiểu Linh không chịu thua kém, sau khi gia nhập tông môn, nàng tu hành rất khắc khổ, cảnh giới cũng tiến triển nhanh chóng. Trong gần 2 tháng ngắn ngủi, nàng đã có thể nhập vào Hoàng tềm, thêm mà không gặp khó khăn gì, trở thành một trong những nhân vật có tiếng trong thế hệ trẻ. Hàng năm, khi mùa đông đến, Tất cả các thế hệ trẻ đều phải tham gia một kỳ khảo hạch lớn, người vượt qua sẽ được thăng cấp trong tu hành, còn ai không vượt qua sẽ phải chờ đợi năm sau để tham gia lại. Ninh Tiểu Linh biết, đồng môn của nàng có hai ba vị sư huynh, đã thi đến năm lần, mà vẫn không qua được, mỗi người tu hành trong tông môn chỉ có tối đa bảy lần thi. Và nàng nhìn thấy bọn họ ngày càng ít tóc, tự hỏi thì ra trong đại tông môn, cũng không phải ai cũng là thiên tài. À, chỉ có sư huynh mới thực sự là thiên tài, nàng đã gặp không ít người có tài năng kinh diễm. Nhưng so với sư huynh tất cả đều chỉ bình thường mà thôi Cũng có người châu nàng rằng tên ninh tiểu linh Nên đổi thành số 0 Vì ngoài thu đạo nàng chẳng quan tâm đến điều gì khác Tất cả đều trống rỗng Nhưng vào tháng 10 một sự kiện xảy ra khiến không chỉ trung thổ Đông Nam Mà cả ninh tiểu linh cũng bị chấn động Lòng nàng lo lắng cho triệu quốc xa xôi nhìn dặm Trung thổ là một vùng đất cát cứ Có vô số tông môn và danh hào Trong đó chỉ có bát thần tông Với tòa lầu bồn nhất kiếm cát là thật sự mạnh mẽ Cổ linh tông là một trong số đó. Danh tiếng cực kỳ lớn, lầu bốn niết kiếm các nhiều bốn góc trên bàn cờ, kiên cố đường vững, được coi là một trong những thần quốc của Trung Thổ. Bốn tòa thông thiên tri lầu này chính là trụ cột thần thoại của Trung Thổ, với lịch sử dài lâu đến mức không thể khảo cứu. Kiếm các vốn chỉ là một tông môn sắp si tàn, nhưng sau trận đại hảo kiếp 500 năm trước, tông chủ mới đã nhận lấy kiếm các hai tông chi kiếm. Kiếm này đã truyền đến 36 kiếm tông ở Trung Thổ. Kể từ đó, Trung Thổ chỉ còn lại chính vị kiếm thánh và duy nhất một người được gọi là kiếm thánh Danh tiếng của kiếm thánh này rất lớn, ai ai cũng biết. Người ta đồn rằng kiếm của hắn nhanh đến mức có thể chập đứt thời gian, tuy nhiên ngoài những điều đó, có một nơi mà cả thế giới đều biết đến, đó là Vạn Yêu Thành. Vạn Yêu Thành nằm ở phía bắc của Linh Tông, nơi từng có không ít thiên tài tu sĩ cầm kiếm vào thành, nhưng không ai còn sống sót ra ngoài, trên cửa thành Vạn Yêu có bốn chữ, mang kiếm giả chết. Tuy nhiên, sự kiện chấn động thời đại lần này không phải xảy ra ở tòa lầu 4 của Bát Thần Tông, mà lại xảy ra ngay trong một trong 81 quốc gia của Trung Thổ. Trung Thổ có 81 quốc gia lớn nhỏ, trong đó chỉ có 7 nước lớn thật sự. Mỗi nước đều chiếm một phương làm bá chủ, 7 nước này bên ngoài còn có những tiểu quốc, thực lực vốn không có sự chênh lệnh quá lớn. Tuy nhiên, trong mấy năm gần đây, tại khu vực Đông Nam Trung Thổ, có một quốc gia mới nổi lên, dần dần xâm chiếm và phát triển mạnh mẽ. Quốc gia đó gọi là Lôi Quốc. Lôi Quốc sinh ra ở khu vực rừng thiên nước độc Nơi có một vùng đất rộng lớn lôi trạch bao quanh bởi những ngọn núi, mặc dù địa thế hiểm yếu, không có ai quấy rối nhưng cũng đầy nguy hiểm. Tuy nhiên, đất đai ở đây khô cằn, thảm thực vật khó phát triển. và có truyền thuyết nói rằng dưới lôi trạch có một thái cổ hung thần bị trấn áp và dân lôi quốc là những người tế phẩm cho cổ thần. Nhưng mấy năm trước, lôi quốc xuất hiện một nữ đế bệ hạ, người này rất trẻ tuổi, thiên phú lại vượt trội, chưa đến 20 tuổi, nàng đã đạt đến từ Đinh cảnh, dẫn rất dân chúng mở ra một con đường sống trong vùng rừng thiêu nước độc. Trong vài năm, nàng đã đi khắp nơi Đánh bại kẻ thù, chiếm được nhiều đất đai của các tiểu quốc xung quanh. Cơ sĩ của Lôi Quốc là một lá cờ đen, trên có hình một con lôi tước. Vân đầy nữ đế tổ chức một đại yến để mừng sinh nhật và mời nhiều tông môn tiếng tăm lừng lẫy ở trung thổ đông nam tham dự. Ninh Tiểu Linh, một đệ tử xuất sắc của Cổ Linh Tông, cũng có mặt trong đội ngũ tham gia yến hội. Lôi Quốc lấy lôi trì làm thành trì, trên cổng thành là những lá cờ lôi tước bay phấp phới, trong bầu trời tối tăm thường xuyên có những tia chớp mạnh mẽ xé toạc bầu trời, chiếu sáng khắp nơi. Ninh Tiểu Linh vốn không mấy hứng thú với yến hội này, nhưng sau khi tham gia, nàng mới nhận ra đây không phải là một quốc yến hay sinh nhật bình thường, mà là một buổi tiệc kỷ niệm sự vi thăng của nữ đế Lôi quốc. Việc một người đã đến tử đỉnh cảnh rồi vi thăng là một sự kiện vô cùng hiếm có, ngay cả Cổ Linh Tông cũng chưa từng nghe nói đến điều này. Trong yến hội, Ninh Tiểu Linh đã gặp nữ đế sư Vũ. Khác với hình ảnh hùng dữ của dân Lôi quốc, Sư Vũ có vóc dáng nhỏ nhắn và xinh xắn, khi nàng di chuyển trong quân đội trông như một con mèo con, ngượng đầu, uốn ngước đi qua. tạo nên một con đường ngay giữa những người hùng mạnh tóc nàng đen dài mang theo lôi điện vàng những tia lôi điện này làm tóc nàng bồng bình và tỏa sáng giống như nàng có đôi cánh điện khi mọi người đều cảm khái về tài năng của nữ đế và tin rằng trong vài năm nữa nàng sẽ nổi danh khắp trung thổ Ninh Tiểu Linh chỉ lặng lẽ quan sát nàng nghĩ rằng sư vũ không thể đẹp bằng tương nghi tỷ tỷ của nàng thực ra sư vũ rất xinh đẹp nhưng Ninh Tiểu Linh lại cảm thấy nàng thiếu điều gì đó dù là một người rất mạnh mẽ và tinh tế. Nhưng nàng vẫn không có được vẻ gần gũi mà Ninh Tiểu Linh mong đợi Ninh Tiểu Linh đang ăn cuốc yến thi thoảng nhìn lên chỗ cao nhất nơi nữ đế ngồi Trong đầu nàng mương tượng về hình ảnh sư huynh và tương nghi tỉ tỉ cùng nhau Tự nhủ đó là cách để xoa dịu chút tâm trạng Nhưng nàng cũng biết Những hình ảnh này có lẽ vĩnh viễn không thể thành sự thật Bữa yến hội chưa kịp kết thúc thì bất ngờ có dị biến xảy ra Bên ngoài thành lôi quốc Tiết đột ngột rơi xuống Một thanh phi kiếm sáng lấp lánh như ánh sáng Ngọc Bích, lao qua thiên lý lôi chạch, vượt qua 12 thành, cuốn theo cơn cuồng phong tiết lạnh, đứng yên bên ngoài hoàng thành, trên thanh kiếm băng tiết, một thiếu nữ đứng thẳng, nàng dung mạo xinh đẹp, khoác lên mình áo lông trồn dày, tay áo vung lên, tiết bày lả tả, đôi mắt nàng như được rèn luyện từ băng cứng, trong suốt, ta sắc bén, tỏa ra khí lạnh không thể tan chảy, trên vai nàng, một con chim dừng lại, ngươi là sư vũ? Thiếu nữ trên thanh kiếm băng tiết lạnh lùng hỏi, ánh mắt lướt qua đám người dừng lại nhìn thẳng vào nữ đế của lôi quốc sư vũ ngẩng đầu nhìn vị khách không mời mà đến vẻ mặt có chút nhíu lại ngươi là ai có chuyện gì trong khi nàng hỏi trên bầu trời một tia sấm chớp rạch nang ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng không giận mà tự uy thiếu nữ đứng trên thanh kiếm tiết lạnh nhạt nói ta là tiết duyên thành chủ thành bắc quốc vạn tuổi hôm nay đến đây để gửi chiến thư cho ngươi nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve con chim thước trên vai nó cũng mang tên tiết duyên chiến thư sư vũ nhíu mày Toàn bộ trung thổ ngoài Vạn Yêu Thành không có ai quản hạt, các địa phương còn lại đều có hiệp ước, nghiêm tấm các tu sĩ đấu tranh riêng rẽ. Mọi trận chiến phải có sự đồng ý của cả hai bên, bất kể là quyết đấu hay không, vì một khi xảy ra chiến tranh thần thánh, hậu quả có thể hủy diệt thành trì, diệt vong quốc gia. Những cuộc chiến như vậy đối với tu sĩ nhân tộc là điều tối kỵ, không thể để lịch sử lặp lại. Do đó, trong mọi tông môn đều có quy định nghiêm ngặt đối với các hành động của tu sĩ. Ừm, nhập gia tùy tục thôi, nơi này dù sao cũng là đại địa phương, không giống như chúng ta. có thể tùy tiện giết người. Tiết Diên nói một cách nhàn nhạt, sư Vũ đáp lại, "Vậy nếu ta không đồng ý thì sao?" Tiết Diên lại lúng nói, Người không có lý do để từ chối." Lúc này, tím sầm trên bầu trời càng lúc càng dày đặc. Ninh Tiểu Linh hiểu rằng, dưới sự chứng kiến của mọi người, một hành động khiêu khích như vậy, nhất định không thể để Lôi Quốc nữ để tha thứ. Huống chi, độ tuổi và cảnh giới của hai người đều tương đương, thậm chí họ còn có những dấu hiệu tu luyện giống nhau. Cơ sĩ của Lôi Quốc mang hình lối Tước. còn trên áo của Tiết Diên cũng vẽ hình thần điều Tiết Quốc, đây là yến tiệc của sư vũ quốc, cũng là tiệc sinh nhật của nàng, ngày phi thang nàng gần, nhưng thư chiến lại đến trước mặt nàng, đột nhiên nàng ngước đầu lên, nhìn về phía phương tây, trong ánh mắt có chút phiền muộn và đau buồn. cùng tuổi cùng cảnh, không ai có thể thắng ta. sư vũ ngạo nghĩa nói. Tiết Diên hỏi vì sao? sư vũ đáp bởi vì mẫu thân ta là người mạnh nhất trên đời, ta là con gái của nàng, đương nhiên không thể thua. Tiết Diên cười nhạo, mẫu thân ta cũng là người mạnh nhất trên đời. Sư vũ nheo mất lại, lọn tóc mảnh như dòng điện vươn lên, gần như biến toàn bộ tóc đen thành màu vàng kim Ngươi, nàng muốn nói gì đó nhưng lại thôi Tiết riêng cười tươi nói, ta biết thân phận của ngươi, nhưng ngươi lại không biết ta Ngươi chỉ là khoanh vùng làm vua, tự mãn trong một góc nhỏ Ngươi có biết ngươi đáng yêu đến mức nào không? Sư vũ dù mặt mày bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ tỏa ra tư nàng Trên bầu trời, sấm chớp không ngừng nàng và tòa thành này liên kết với nhau, giống như cả vung trời cũng hiểu được tâm trạng của nàng, không thể nào mẫu thân chỉ có ta một đứa con gái. sư vũ đột ngột gầm lên, giống như chỉ mới bung nổ cơn giận dữ của mẫu sư. truy kiếm băng tiết phá vỡ không gian, chậm rãi tiến vào trong thành. trên thân kiếm, thiếu nữ nói: chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. đợi đến khi trở về thần quốc rồi đánh nhau, không cần phải phân thắng bại ngay lúc này, tránh làm phiền mẫu thân trong mấy năm tới. đúng không, muội muội ai là mũi muội của ngươi? sư vũ quát. vạt áo nàng. Như bị lôi quang thiêu đốt, nồng nạc, tựa như ngọn lửa bất diệt, kiếm đã vào thành, rơi xuống đất, Tiết Diên bước xuống từ thân kiếm, không khí trong thành bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, mùa đông đã đến sớm, tiết nhỏ bắt đầu rơi. Tiết Diên nói: "Ngươi vẫn chưa hiểu sao, thế giới này rộng lớn như vậy, sao một nhân vật như mẫu thân có thể đặt cược hết cả số phận vào một quân cờ trên bàn cờ?" Sư Vũ có chút tin tưởng nhưng chân từ phía sau lại khiến nàng sợ hãi, nàng hỏi: "Vì sao ngươi biết những điều này? Đó là bí mật." Tiết Diên đáp, giọng nhàn nhạt. Tiết Diên đáp: giọng nhàn nhạt, nhạt rõ ràng đây là một bí mật phải giấu kín sư vũ hỏi nếu như như lời người nói chúng ta đều là con gái của mẫu thân vậy lý do chiến đấu giữa chúng ta là gì tiệt diên lại lúng nói quân cờ có ba cái nhưng nơi chứa đựng chỉ có một sư vũ hỏi ba cái tiệt diên mốt cẩm nói cái cuối cùng đang ở nam châu chờ giết ngươi ta sẽ đi tìm nàng lúc này những người nghe được cuộc đối thoại như đang lọt vào trong sương mù Dù yến hội của nữ đế bệ hạ rất long trọng nhưng nữ đế vẫn còn trẻ các đại tông môn cũng không cử ra nhiều nhân vật trọng yếu. những đại nhân vật này không hề biết rằng giữa hai thiếu nữ trẻ này những gì họ đang nói không đơn giản mà ẩn chứa rất nhiều bí mật và sự đối đầu một cách hoàn toàn áp đảo mọi thứ xung quanh. ninh tiểu linh cũng cảm thấy mình nghe hiểu được một phần lôi tước, tiết diên, nam châu, hỏa phượng, tương nghi tỷ tỷ. ninh tiểu linh thì thầm không chắc chắn, nàng nhìn về phía các nàng trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ không thể giải thích, thân sắc dần thay đổi. bên cạnh Các đệ tử đồng môn chưa bao giờ thấy nàng, một thiếu nữ lạnh lùng, xinh đẹp, bày tỏ biểu cảm kinh ngạc như vậy, liên tào mò hỏi thăm, nhưng họ không nhận được câu trả lời nào, chỉ thấy ánh mắt nàng lấp lánh thần sắc bất rứt như muốn rời đi bất cứ lúc nào. Tiếng sấm ngoài trời không ngừng vang lên, sư Vũ nhìn chằm chằm đối phương, trong lòng nàng dâng lên một làn sóng cảm xúc cuộn trào, nhưng ngoài mặt lại không biểu lộ gì. Những năm qua, nàng đã gây dựng lại lôi quốc gần như một cách kỳ tích. Nàng cầm thương lôi chi kiếm, đi qua ngàn vạn nguy hiểm nhưng vẫn có thể vượt qua sống sót. Nàng tin rằng đó là sự tư luyện từ mẹ nàng, một sự kiểm nghiệm không bao giờ dễ dàng. Nhưng giờ phút này, trước mặt nàng lại là một thiếu nữ khác, giữa họ dường như có thể đối trọi ngang tài. Lần này mẹ nàng sẽ đứng về phía ai đây? Tiếng sấm trên trời dần dần im bạc, xin lỗi chư vị. Sư vũ suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu trước các khách mời, nói. Hôm nay buổi yên hội có lẽ phải kết thúc sống. Tiết diên mỉm cười, nhìn nàng, bệ hạ. Loại về hấn này không hợp quy củ, không cần để ý. Có người đứng dậy khuyên can Sư Vũ dơ tay lên nói, không cần, đây không phải chiến thư, đây là Ra sự. Muội muội hãy yên tâm. Tiết Diên mỉm cười, ánh mắt yêu mị nhưng lại tái nhợt. Đây nào là chiến trường, Sư Vũ hỏi lại. Tùy ngươi chọn. Tiết Diên mỉm cười nói tiếp, nếu ngươi muốn đi tiếp một trận cũng không phải không thể. Sư Vũ bình tĩnh nói, tùy ngươi. Ninh Tiểu Linh đứng ở cửa thành, nhìn ra ngoài, trong hoàng thành một nửa là lôi, nửa còn lại là tiết. Cảnh tượng kỳ lạ này không khiến nàng tập trung, nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng của họ. Môi khẽ bím lặn Tiểu linh, sao thế Nói linh tiên sinh để ý đến sự khác thường của nàng Ninh tiểu linh nhẹ nhàng lắc đầu Không có gì Nói linh tiên sinh nói Đi thôi, buổi quốc yến hôm nay kết thúc không vui Dù thắng hay thua Cô gái tiết quốc cũng đã đắc tội với không ít người Ninh tiểu linh vẫn còn có chút mơ màng Nàng ngượng đầu lên và hỏi À tiên sinh, chỗ nào gần lối quốc nhất có thể gửi thư được Nói linh tiên sinh hỏi Người muốn viết thư Ừm, viết cho tông môn của người Đúng vậy, không cần thiết phải trần trừ nữa, đối với thiên dụ kiếm tông, tốt nhất nên sớm kết thúc cho ổn thỏa. So với những đệ tử đã đến trước, về sau bọn họ cũng sẽ ở lại trung thổ, cắm dễ ở đó. Nam Châu quá vắng vẻ, không có lợi cho việc tu hành và phát triển, sau khi đến trung thổ không ai nghĩ sẽ quay lại nữa. Đại đạo, Ninh Tiểu Linh lắc đầu. Không phải vậy, ta có một chuyện rất quan trọng cần phải nói cho Sư Tôn. Linh Tiên sinh nhớ lại về mặt khác thương của nàng lúc trước. liền hỏi, có phải liên quan đến cô gái từ Tít Quốc không? Vâng, Ninh Tiểu Linh gật đầu mạnh. Được rồi, Linh Tiên Sinh nói, vậy ta sẽ để các đệ tử khác theo Liễu Sư Thúc về tông môn, còn ta cùng ngươi đi một chuyến đến thư dịch trạm. Đà tạ Tiên Sinh, Ninh Tiểu Linh vội vàng cảm tạ. Không lâu sau, một tiếng sấm lớn vang lên từ phía sau hoàng thành, như sóng lớn vỗ vào trời, toàn bộ Lôi Quốc dường như đều bị chấn động. Đây là một trận quyết đấu gần như ở đỉnh cao của Từ Đình, tiếc là không có ai chứng kiến. Từ Đình đỉnh phong, ngay cả đối với những người tu hành ở trung thổ cũng là một sự tồn tại rất hiếm hoi. Mỗi một người tu hành ở Từ Đình cảnh Đều có một vị trí siêu nhiên trong tâm môn của mình Đó cũng là lý do tại sao các đại tâm môn sẵn lòng nhượng bộ Vì những cô gái nhỏ như vậy Những người thật sự đạt đến đạo hạnh Cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong thiên địa Ánh mắt họ hướng về phía trận chiến này Nhưng lại phát hiện có một lực lượng thần bí nào đó Đang che đậy toàn bộ chi tiết của trận chiến Dù là những người có thể xưng là tạo hóa thông thiên Cũng không thể nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận đấu Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được sự cuồng bạo của lôi đình Những tia xét xẻ rách trời đất, những cơn bão tuyết cuốn theo gió mạnh tạo ra một không gian hỗn loạn vô cùng. Trên hoàng thành lôi quốc, dường như có hai con thần tước thật sự đang gầm thét điên cuồng, phun ra gió lóc và sầm sét, xé toang không gian, tạo ra một hỗn loạn khổng lồ. Nếu không phải trung thổ, trận chiến này chắc chắn sẽ được ghi vào sự sách. Nhưng lúc này người trung thổ vẫn chưa biết gì về cuộc chiến này, những gì đang diễn ra chỉ là một phần của một cuộc chiến cờ lớn hơn. Trận chiến kết thúc sau một canh giờ, những tia xét của lôi quốc không còn bao vọng nữa. Nửa thành lôi quang bị bao phủ bởi tiết, nửa còn lại vẫn chìm trong gió lạnh, những bông tiết bay lất vất, phủ kín tường thành, mái nhà, và các con đường, giống như những mỹ nhân với mái tóc bạc. Sư vũ nhìn thấy tiết kiếm đâm xuyên qua ngược mình, mỗi câu nàng đó đều rất khó khăn. Giết ta rồi sao? Người sẽ đi. Giết nàng, sư vũ hỏi, tiết Diên lạnh nhạt trả lời. Người sẽ không chết, người sẽ được phục sinh trong thần quốc, nhưng sau khi bại dưới tay ta, ngươi sẽ không còn được mẫu thân trọng dụng. Vì sao? Sư vũ không hiểu. Tiết diên mỉm cười nói. Người không hiểu vì sao mình thất bại, cũng không hiểu ta vì sao lại đến giết ngươi. Sư vũ nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc môi nàng run rẩy trong cái rét lạnh, băng tiết bao phủ toàn thân nàng, làm nàng trông như một bóng dáng chấm toát. Tiết riêng nhìn nàng, nhẹ nhàng phủi tiết trên vai nàng, miệng nàng chứa đựng nỗi đau không thể diễn tả. Mội mội à, kỳ thật chúng ta đều là những kẻ đáng thương, chúng ta sinh ra chỉ là để làm nền cho kẻ khác. Ngươi có thể cam tâm không? Có thể không cam tâm, ta muốn biết. Tiểu nha đầu kia rốt cuộc là ai? Vì sao mẫu thân lại để nàng tiếp cận Hỏa Phượng chi mạch với Chu Tước sư? Mẫu thân, nàng, sư vũ không muốn chết trong sự hoang mang. Tiết Diên hiểu rõ nàng muốn hỏi gì, nàng cười nhẹ, ngươi cho rằng mình được thiên mệnh sao? À, chúng ta vất vả như vậy, cuối cùng lại chỉ là những công cụ để mai giũa một người khác. Tất cả sẽ không thể thay đổi khi chúng ta trở về thần quốc. May mà ta biết thiên cơ, ta muốn để mẫu thân thấy, ai mới thực sự là nữ nhi ưu tú nhất của nàng. Tiếng cười của Tiết Diên này càng tự do. như gió tiết thổi lên từ miệng nàng, nàng tiếp tục nói, ta vốn định đến Nam Châu tìm nàng, nhưng đều xa vất vả, nên đến trước để gặp muội mũi muôi. sư vũ không ngừng hò khan máu tràn ra, nàng giờ không còn sức để nghĩ đến những chuyện phức tạp nữa, nàng chỉ có thể trực tiếp cảm nhận được sự cường đại của đối phương. nàng rõ ràng đã cho rằng mình ở thế không thể chiến bại, nhưng không hiểu sao, nàng vẫn không thể đánh bại thiếu nữ này. Ngươi, ngươi vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Đây là câu hỏi duy nhất mà sư vũ muốn biết. Tiết không trả lời. chỉ mỉm cười, sư vũ không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng càng nhìn kỹ, nàng thấy khóe mắt tiếc diên rơi xuống một giọt nước mắt. Đang lúc đó, nàng nhìn thấy một con mèo trắng tinh xảo chạy qua lớp tiết, đôi mắt u lam của nó đang nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng trên mặt tiết không hề có dấu chân con mèo nhỏ nào. sư vũ biết, đây không phải là ảo giác. Trước khi tử vong đến gần, thiếu nữ thức hải nhanh chóng chuyển động, ánh mắt nàng sáng lên, nàng phản chiếu lại, thanh tỉnh trong giây lát, nàng nhìn chằm chằm vào tiết diên, một bề loại ra máu. một bên luôn giảy đói, ngươi, ngươi, ngươi phản bội nương, cái này, đây là bại. câu cuối cùng, nàng vĩnh viễn không thể thốt thành lời. phòng tiết bao phủ nàng, mắt không thấy rõ gì nữa. ái, tiết diên thở dài, vẻ mặt ung dung, nhìn về phía con mèo trắng, nói: ngươi ra ngoài làm gì vậy? ta còn muốn nói chuyện với muội muội thêm một chút. nàng nhìn vào thân thể thiếu nữ ngã xuống trên mặt tiết, từ mi tâm của nàng, một mảnh từ điện thanh sương vũ được tháo xuống. tiết diên dịu dàng nói: cho đến khi thần quốc gặp lại. nghĩ đến ngươi cũng sẽ không nhớ ta nữa. nhưng đừng sợ, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ đối xử tốt với ngươi. mà lúc này nàng nhất định phải để mẫu thân nhận ra sự cường đại của mình. đây là con đường duy nhất để nàng thoát khỏi số mệnh. ninh tiểu linh không thể gửi thư ra ngoài. phong viết tràn qua vùng quê, viết diên đạp kiếm mà xuống, trong tay cầm theo một tờ tin, mở ra đọc. trên đó bút tích chưa hoàn chỉnh. nàng nhìn vị thiếu nữ mặc áo đạo trắng, cười nói: lúc trước ta đã cảm nhận được khí tức quen thuộc trong thành, không ngờ ngươi thật sự có quan hệ với nàng. Ninh Tiểu Linh đứng đó, bất ngờ đối diện trong gió tiết như thể sắp đối mặt với kẻ địch, Linh Tiên Sinh đứng chắn trước mặt nàng, Tiết Diên nhìn thấy người cao lớn này, lắc đầu nói, "Yên tâm, ta không giết người chỉ muốn hỏi vài câu thôi." Linh Tiên Sinh ngại lùng đáp, "Chúng ta là người của Cổ Linh Tông." Tiết Diên không hề sợ hãi, nói, "Ta không quan tâm ngươi là ai." Nàng hiện tại đã có chủ lực đứng sau, chẳng có tông môn nào của nhân gian có thể đối kháng được. Minh Tiểu Linh và Linh Tiên Sinh không thể chống lại thiếu nữ này, phong Tiết tạo thành một lĩnh vực bao phủ quanh họ. Trong lĩnh vực ấy, bông tiết bị cuốn thành những chiếc châm nhỏ sắc bén, từ từ tiến lại gần Tiết Diên ngồi trên thanh kiếm, nhẹ nhàng như nhảy dây Tôi sẽ hỏi các ngươi vài câu thành thật trả lời Nếu các ngươi không trả lời, mỗi câu hỏi ta sẽ cắm một cây châm vào người các ngươi Tiết Diên nói, ánh mắt lạnh lùng, ngón tay dài nhọn chỉ vào ninh tiểu linh Ninh tiểu linh rút kiếm ra, như với kiếm thuật của nàng căn bản không thể phá vỡ lớp phong tiết này Bông tiết mương tụ thành châm, tiến dần về phía nàng linh tiền sinh cũng bị vây trong đó nàng muốn phát tín hiệu cầu cứu nhưng cơ thể bị đông cứng không thể động đậy tôi hỏi câu đầu tiên nữ nhân kia tên gì tiết diên hỏi nhưng ninh tiểu linh không giả vờ mê ngốc nàng biết rõ câu hỏi của tiết diên chắc chắn là về triệu tư nghi nếu là chuyện khác nàng có thể khéo léo trả lời nhưng tư nghi tỷ tỷ không giống như vậy nàng hiểu rõ rằng trong danh tự của tư nghi tỷ tỷ có ẩn ý nếu như nàng biết quá nhiều phần thắng của tư nghi tỷ tỷ sẽ giảm đi một chút minh tiểu linh mím chặt môi không nói gì Tiết Diên lại hỏi lần nữa, nhưng Ninh Tiểu Linh vẫn không trả lời. Tay châm không chút do dự đâm vào, Ninh Tiểu Linh phát ra tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng, thân thể nàng nghiêng đi, quỳ gối xuống đất, tay ôm lấy đầu gối, cảm giác không phải là đau đớn về thể xác, mà là một nỗi thống khổ tinh thần khủng khiếp, đau đớn xé nát trái tim, khiến nàng không thể chịu đựng được. Vấn đề thứ hai, ngươi và nàng quen biết từ khi nào, cảnh giới lúc đó thế nào? Nhìn vào những điều trong bức thư này, ngươi gọi nàng là tỷ tỷ, hãy nói cho ta nghe một chút về nàng. Tiết Diên hỏi. Ninh Tiểu Linh che lấy đầu gối, giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. Ta sẽ không nói cho ngươi. Trước đây là sư huynh, tương nghi tỷ tỷ và sư phụ luôn chiếu cố nàng. giờ thì lượt nàng bảo vệ từng như tỷ tỷ. Cầm cây châm tiết kim lại đâm vào. Ninh Tiểu Linh quỳ gối trên đất, thân xác đau đớn đến vạn vẹo, cơ thể nhỏ bé run rẩy, cả thân hình lạnh lẽo nhưng không thể nào làm nguôi đi nỗi thống khổ trong nàng. cảm giác đau đớn như một mỏ chim nhọn đang mổ vào đầu gối nàng, xé rách da thịt, đâm vào xương cốt, như xâm nhập vào tận xương tủy. Vấn đề thứ ba. Tiết Diên tiếp tục hỏi, trong không gian phủ đầy Tiết, tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ không ngừng vang lên. Thiên lương đến tột cùng, vấn đề thứ bảy. Tiết Diên hỏi tiếp, Ninh Tiểu Linh vẫn không trả lời, nàng đã ngã xuống đất, thân thể không còn sức mà run rẩy nữa, chỉ có những cơn đau đớn kéo dài. Tiết Diên nhìn nàng một lúc lâu rồi chế nhạo: Ai không phải thân tỉ muội, nhưng lại còn thân hơn cả tỉ muội thật sao? Tiết Diên không cảm thấy gì, bởi vì với nàng, ngay cả thân muội muội nàng cũng không từ thủ đoạn. Huống Chi là một nữ tử giảm lén thông báo tin tức cho người ngoài. Nàng sẵn sàng hành hạ, thậm chí giết chết kẻ đó mà không chút do dự. Vấn đề thứ bảy, Tiết Diên lười biến nhắc lại câu hỏi rồi dưa tay lên. Lần này, cây châm tiết lại nhắm vào đinh tiểu linh. Nhưng cây châm này lại đứng yên trước mặt nàng, thời gian như thể dừng lại, không khí trở nên nặng nề. Tiết Diên cảm thấy một luồng chấn động mạnh mẽ. Và ngay sau đó, một thanh kiếm đen ngòm xuyên qua lớp tiết sắc lạnh, nhắm thẳng vào mi tâm nàng. chỉ trong một chớp mắt, thanh kiếm đó như di chuyển qua thời gian, nên đến mức không thể diễn tả bằng lời. tốc độ của nó khiến ngay cả Tiết Diên, dù là cao thủ đỉnh phòng của Từ Đỉnh Cảnh, cũng cảm thấy một cảm giác không thể tránh thoát. ai là người? tại sao một cao thủ của Cổ Linh Tông lại xuất hiện ở đây? Tiết Diên cảm thấy cái chết đang đến gần. và trong khoảnh khắc, tiếng mèo kêu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lúc gian lưng thành bị rạch ra một khe hở, Con mèo trắng vội vã ngậm lấy gái Tiết Diên, rồi phi tốc thoát đi. một giọt huyết trâu từ mì tâm Tiết Diên lan xuống. Nếu như nàng chậm một chút nữa, chắc chắn đã bị chém chết ngay tại đây. dĩ nhiên nàng sẽ không thật sự chết, nhưng sẽ vô cùng phiền phức. mèo trắng động nàng trong ánh mắt rời đi. trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng chỉ kịp nhìn thấy đầu tóc bạc bay múa. nói linh tiên sinh quỳ xuống, nhìn nữ tử tóc bạc, áo bào đen trước mặt, tôn kính nói, xin hỏi ân nhân đại danh, chúng ta cổ linh tông tương lai. nữ tử giơ tay mắt lời, quay người lại trên mặt mang chiếc mặt nạ gỗ hoa văn yêu hồ. nàng nhìn thiếu nữ đang co giật trên mặt đất, đôi mắt lộ ra vẻ thưởng thức. nữ tử lại nói. ta chỉ là đi ngang qua đây, không quen thấy loại người ỉ thế hiếp người này. nàng không hề gạt người. nữ tử đưa tay nhẹ nhàng nâng tiểu cô nương dậy, nhìn vẻ mặt ria dáng của nàng, cảm thấy cảnh đẹp ý vui, rồi khẽ đặt ngón tay lên mi tâm của nàng. thời gian quyền hành từ từ bám vào vào trong, ninh tiểu linh cảm thấy như có một bàn tay ôn nhu vuốt ve mình, cơn đau nhức dữ dội nhanh chóng biến mất, xương cốt bên trong cơ thể như đang từ từ hòa tan, nhưng nàng vẫn không thể làm nổi một chút sức lực. tạ, tạ ơn tiền bối, ẩn nhân. nàng cố gắng dễ dụa. Giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt, nữ tử quan sát nàng một hồi, luôn cảm thấy trong cơ thể nàng có một khí tức kỳ lạ. Nàng hỏi, người tên là gì? Ninh Tiểu Linh lấy lại bình tĩnh, đáp, vãn bối, vãn bối là Ninh Tiểu Linh, thiên linh vạn đại linh, nữ tử đối với chữ. Linh, không có may hứng thú. Ninh Tiểu Linh không thể thấy sắc mặt của nàng, nhưng nếu nàng có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra ân nhân của mình có biểu cảm rất lạ. Nàng cố gắng đứng dậy, muốn cảm tạ ân nhân, nhưng nữ tử đã đứng dậy và rời đi, trước khi đi Ân Niềm tựa hồ nhẹ nhàng nói một câu rất kỳ quái, lại là tha, lại là tiểu nhân. Ai? Xem ra ta cứu phải cái xấu như đâu rồi, ha, xấu như đâu? Ta xấu ở chỗ nào? Ninh Tiểu Linh cảm thấy vô tội, muốn giải thích, nhưng bóng dáng nữ tử trong áo bào đen, tóc bạc đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng. Ninh Tiểu Linh khó khăn đứng dậy từ dưới đất, xung quanh tiết vẫn còn chất đống rét lạnh thấu xương. Nàng ho khan vài tiếng, hoạt động cơ thể một chút, phát hiện những vết thương đã cắt vào tận xương tùy giờ đây đã lành lại như cũ. Nàng không khỏi nhớ lại cảm giác đau đớn lúc trước, cánh tay còn run rẩy, tiên sinh, Ninh Tiểu Linh ôm ngực, nhìn xung quanh tìm kiếm ân nhân, nhưng chẳng thấy đâu, ho khan vài tiếng, linh tiên sinh lúc này mới bừng tỉnh, thân xác có chút ngớ ngẩn, nghe thấy Ninh Tiểu Linh gọi, ông mới hồi lại tinh thần, lúc trước là ai? Ninh Tiểu Linh nhớ lại hình ảnh, ân nhân với áo bào đen và tóc bạc, cùng giọng nói như tiên âm dịu ngữ, khiến nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như một giấc mộng, tư thái của ân nhân ấy quá tuyệt vời, khiến tất cả nữ tử phải ngưỡng mộ, đáng tiếc Lúc đó nàng bị thương quá nặng Không thể nói lời cảm ơn Nàng không biết liệu có cơ hội gặp lại ân Nhân không Đó là đương nhiên là kẻ địch của cổ Linh Tông Ta sẽ báo cáo việc này với cấp trên Dù nàng có trốn đi đâu Kể cả Nam Châu cũng sẽ bị truy bắt và giết chết Linh Tiên Sinh từ từ đứng dậy từ dưới đất Ninh Tiểu Linh sững sờ, nghi hoặc nói Tiên Sinh Ngài, ngài đang nói di dinh, dinh muôn mạc nhiên Người gọi là Tiết duyên đó Ninh Tiểu Linh vội vàng đáp Ta hỏi về ân nhân cơ Ân nhân Linh tiên sinh ôm đầu, dường như có một chút ấn tượng, nhưng lại không thể nhớ rõ ràng được. Ninh tiểu linh thấy biểu hiện của linh tiên sinh, biết rằng ân nhân hẳn là một cao nhân thần bí, không muốn tiết lộ thân phận, nàng lập tức ngậm miệng lại, nói vài câu qua loa, rồi theo linh tiên sinh quay lại thông môn. À, thư của ngươi vẫn còn muốn gửi sao? Linh tiên sinh hỏi. Ninh tiểu linh nhẹ lắc đầu. Từ đây đến triệu quốc, ít nhất cũng phải mất hai tháng. Cô biết là không còn kịp nữa rồi. Không cần. Ninh tiểu linh yên lặng cầu nguyện cho tư nghi tỷ tỷ. trong khi đó ở một nơi xa xôi nữ tử với mặt nạ đỏ trắng áo bào đen và tóc bạc đang nhìn về phía này ánh mắt dừng lại trong chốc lát đột nhiên một tia chớp lóe lên vẽ ra hình ảnh nàng với tư thái mềm mại bay bổng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy nữ tử nhẹ lẩm bẩm xác nhận ta thật sự quá lo lắng nói xong nàng quay người bỏ đi dù không có hứng thú với cô gái tiên tiên nhưng nàng vẫn nhớ con mèo trắng mà trước kia nó luôn ở bên cạnh nếu người khác nhìn có thể chỉ thấy đó là một con yêu thú mạnh mẽ nhưng với nàng thì khác Nàng từng là trưởng thần quan trong nhiều năm, có khả năng nhạy bén nhận ra thần tính mơ hồ trong đó. Ánh mắt nàng đột nhiên nheo lại, trong đầu giấy lên một làn sóng mạnh mẽ, linh lực của nàng bộc phát, khiến y phục bay loạn. Nếu nàng không nhận lầm, thần tính đó hẳn là của một vị cổ thần từng bị giam cầm. Nàng bây giờ đã đạt đến cảnh giới khôi phục năm đạo, có thể cứu người dưới tay mình và cảnh giới tiệt đồ không thấp, nhưng vị cổ thần mà ai đó đã thả ra là ai? Câu trả lời rất đáng sợ, nhưng lại là khả năng duy nhất Bạch Tàng nàng hiểu rằng Một điều đáng sợ hơn nữa chính là, giống như Bạch Tàng, nếu muốn loại bỏ một người nào đó, ví dụ như lôi quốc nữ đế trước đây, chẳng khác gì bóp chết một con dưu dế. Nhưng tại sao Bạch Tàng lại phải tốn công sức thả ra một cổ thần, đã bị phong ấn, để cho tiết quốc thiếu nữ này đến đây cùng nó? Còn mèo trắng này không phải là hình chiếu, thậm chí ngay cả thần sứ của thần quốc cũng không thể so được với nó. Bạch Tàng làm như vậy, lý giải duy nhất chính là muốn cắt đứt mọi liên quan giữa nàng và sự việc này. Một thần quốc tri chủ như vậy bỏ công sức và lực lượng chỉ có thể là một quốc chủ khác trong thần quốc. Nàng biết rõ quy định giữa các quốc chủ không cho phép nội đấu và những luật lệ đã được ghi trong thiên luật từ 12 quốc gia của năm xưa. Nói cách khác, Bạch Tàng đang đấu với một quốc chủ khác, vì vậy dù là nàng cũng không thể tự mình hành động, tước, chu tước thần. Nữ tử trong lòng càng thêm bàng hoàng. Bạch Tàng và chu tước cách nhau đến 78 năm, giữa họ rốt cuộc có mâu thuẫn gì. Thế giới này thật sự càng ngày càng quái lạ Nữ tử có chút thận thở, băng mâu quang lạnh lẽo rồi lại lầm bập, "Nam Châu, chẳng lẽ có liên quan đến ngươi?" Nàng đứng lặng một lát, suy nghĩ rồi quay người, hầu hững nói, "Được rồi, chết cũng được." Ninh Trường cử đứng bên cửa sổ, nhìn vạn thiệt sáng chiếu qua, thân sắc ngày càng tĩnh lặng. Triệu Tư Nghi từ phía sau bước ra, nhẹ nhàng nâng tay lên, che đi ánh sáng trước mắt. Thần quang chiếu lên cổ tay trắng như tuyết của nàng, "Hôm nay như phải vì ngươi mà mất hết mặt mũi." Triệu Tư Nghi nhẹ nhàng cười, Ninh Trường Cửu nhìn nàng, bối rối hỏi, Vì sao, Triệu Tương Nhi đáp, lúc trước tại chân núi, ta đã nhận được phong thư báo cho ta biết, để cho thị nữ hôm nay công bố tin tức về hôn sự của ta với nuôi, tối qua ta còn có ý định thay đổi. Nhưng giờ thì không còn nữa, Ninh Trường Cửu cười hỏi lại, cái này có gì mà mất mặt? Triệu Tương Nhi đi tới tủ bát, lướt qua những chiếc váy dấp gọn thì thầm, chính là rất mất mặt. Ninh Trường Cửu quay người lại, ánh sáng rơi trên người nàng, khiến chiếc áo mồng gần như trong suốt, để lộ ra thân thể trắng ngần như ngọc, nàng chọn váy thử, chiếc nào đẹp hơn Triệu Tương Nhi say người những chiếc váy ấy đều là sản phẩm cao cấp nhuộm màu diễm lệ mà không tầm thường thêu hoa tinh tế giống như một bức tranh gió cuốn lá rơi vây quanh một vẻ đẹp thanh thoát lộng lẫy Triệu Tương Nhi trong bộ váy đứng chập chờn tạo nên một cảnh tượng khó quên Ninh Trường Cử nhìn nàng qua khe cửa bình phong thấy Triệu Tương Nhi đang thử từng bộ y phục váy đầm vẻ mặt có chút lo nghĩ Tương Nhi quả thật là gia đình lớn sự nghiệp lớn Ninh Trường Cử khen ngợi Triệu Tương Nghi hỏi vậy cuối cùng bộ nào đẹp hơn anh đã chọn được chưa? Ninh Trường Cử trầm ngâm một lúc rồi nói: Y phục làm nổi bật con người, nhưng con người cũng có thể tôn vinh y phục. Đừng nói nhảm nữa. Triệu Tương Nhi nghiêm khắc cắt ngang, chọn một bộ đi. Ninh Trường Cử do dự giữa đống y phục hỗn độn, cuối cùng nói: Thật ra không bằng chiếc áo cưới ở Vân Thường Thành, nó đẹp hơn. Áo cưới. Triệu Tương Nhi bỗng nghĩ đến hình ảnh mẫu thân xinh đẹp, có chút lơ đãng. Ừm, vậy thì chọn bộ đó đi. Triệu Tương Nhi nói: Hy vọng đừng bị người khác mua mất. Ninh Trường Cử nói: Chiếc áo cưới hòa phượng ấy. Sao ông trời sắp đặt cho tương nghi, đương nhiên là để dành cho ngươi. Triệu tương nghi nếu mày, áo cưới đó vẽ hòa phượng ở đâu? Rõ ràng là chu tước, ba người thì không phân biệt được sao? Chắc ngày cả vịt với ngỗng cũng không phân biệt nổi. Ninh trường cử cũng mi hoặc, cái hòa tước đó rõ ràng có chín đầu gũi, không phải phượng hoàng thì là gì? Triệu tương nghi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn nụ cười trên mặt từ từ biến mất, giọng nàng lạnh lùng. Ngươi thật sự nhìn thấy hòa phượng sao? Triệu tương nghi chậm rãi lên tiếng, bây giờ không phải nam tước nữa. Dù là mẫu thân ta, cũng là chú Tước thần quốc thần quan, thậm chí chính là chú Tước thần bản thân, sau khi thần quốc bị phong ấn, nàng cũng không thể nhìn thấy những gì ta trải qua. Triệu Tư Nhi từ từ mở miệng, "Vậy nàng rốt cuộc điều khiển vận mệnh của ta như thế nào?" Bọn họ mặc đồ nam hiên ngang, đi trên con đường đầy lá rụng, gió thu thổi qua Tề Phụng Hồ, khiến những lá cây có lại, Ninh Trường Cử nói, "Ta cũng từng suy nghĩ về vấn đề này, lúc trước chúng ta làm đạo tặc, làm đại hiệp, nếu chúng ta tiếp tục, rồi sẽ gặp phải gì đây?" Triệu tương Nhi nhẹ nhàng gật đầu. chăm mặt quỷ nói hắn luôn chờ ta đi giết hắn nhưng nếu ta không đi thì sao? ninh trường cửu dừng lại một bước suy nghĩ rồi nói nếu ngươi không đi có lẽ trăm mặt quỷ sẽ mãi mãi là trăm mặt quỷ vậy nếu ta đi triệu tương nghi hỏi nếu ngươi đi lúc hắn chết chính là quảng từ thiền sư ninh trường cửu đáp triệu tương nghi nhìn xuống đất nơi lá rụng phủ đầy suy nghĩ lan man sau một hồi nàng nói nói cách khác nếu ta không đi hắn có thể mãi mãi không nhận ra mình là quảng từ thiền sư còn nếu hắn không nhận ra trong tâm hồn hắn Sẽ mãi chỉ là quỷ, trăm mặt quỷ là quỷ, quảng tư cũng là quỷ. Cho nên hắn có thể là bất cứ ai, hoặc chính hắn cũng không biết mình là ai. Triệu tư nghi cũng không thể nói rõ ràng những gì trong lòng mình. Nhưng nàng cảm giác mình như thể xuyên qua ánh nắng để nhìn một chiếc lá, có thể bồ hồ nhìn thấy trong đó, mạch lạc khó phân biệt, nhưng cây cối qua cao, nàng không thể chạm đến. Ninh trường cử nhìn khói mù trên sông, mặt hồ mênh bông, nói, có lẽ đúng là như vậy, hắn rốt cuộc là ai không phải do hắn quyết định, mà là do người quyết định. Giống như lúc trước ở Quảng Bà Tự với bảo vật, nếu ngươi không đến có lẽ bức tượng thần đó chỉ là một vật phẩm bình thường, người như một con dấu, vì đến đâu sẽ để lại dấu vết ở đó, những dấu vết đó nhìn qua như là vận mệnh. Triệu Tương Nghi nói, nhưng ta hết lần này tới lần khác không thể xóa đi dấu ấn của chính mình. Ninh Trường Cừu nói, đúng vậy, toàn bộ Triệu Quốc giống như cây mà nàng gieo trồng, có một nhánh hướng về trụ Vân Tiêu, còn lại là vô số cành lá phức tạp, người như một con chim đậu trên nhánh cây vấn tước, nhìn thấy mỗi chiếc lá đều giống nhau. Nên bắt đầu nghi ngờ rằng thế giới này có thật không Nhưng không có cách nào Đây là duy nhất cây nuôi chỉ có thể dừng lại trên đó huống chi Vân thức sớm muộn gì cũng phải trở về trong mây Triệu tư nghi nghe xong lời hắn Nhớ lại bản đồ triệu quốc Nhẹn ngào cười nói Đúng vậy, thật là một cây đại thụ với cảnh lá rộng rạp Những chiếc lá kia mỗi người đều có chiếc vụ riêng Im lặng ở đó chờ đợi để nói với mình Đây là một cái lồng giam mà người không thể thoát ra Vì vậy mọi thứ đã được khắc sâu vào vận mệnh Ninh trường cử nói nói xong thì đừng nghĩ tới những thứ này nữa Ừm mơ tiểu vân tước không chỉ muốn trở về trong mây mà còn phải đi qua vân thường thành vân thường thành như một tấm thảm hoa rệt xinh đẹp tuyệt vời ninh trường cử và triệu tương nghi vì đều mặc nam trang nhìn qua giống như hai huynh đệ thanh tú vì vậy những cử chỉ thân mật đôi khi cũng khiến người xung quanh nhìn vào ninh huynh đệ đã ở triệu quốc lâu như vậy cảm tưởng thế nào triệu tương nghi nhẹ nhàng hỏi một một chiếc quạt xếp chậm rãi mở ra ninh trường cử thở dài cười nói trùng đụng với triệu huynh thì ít xa cách thì nhiều nhưng gần đây đi ra ngoài một chuyến cảm thấy rất thoải mái triệu tư nhi hỏi chỉ thế thôi sao ninh trường cửu nói còn hận triệu Huynh sinh ra thật thành tú lại không phải nữ nhi nếu không ta nhất định sẽ cả gan cầu hôn triệu tư nhi có chút tức giận từ lần gặp lại ở hoàng thành đến giờ hắn chưa nói một lời dễ nghe tại cửa tiệm ở vân thường thành bọn họ lại gặp chiếc áo cưới đỏ chót nổi bật được gọi là trần biếm chi bảo thật là đẹp chu tước triệu tư nhi ngắm nhìn chiếc áo cưới với những đường thêu như ngọn lửa thiêu đốt từ đáy lòng khen ngợi Ninh Trường Cửu thì nhìn vào vài vóc đỏ thẫm, theo những họa tiết sắc màu như Thái Phượng nói, dù là trong cùng một thế giới, chúng ta nhìn cùng một vật, có lẽ cũng sẽ thấy khác nhau. Triệu Tương Nhi nói, thế sự vốn là như vậy, người bình thường và người tu đạo, người tu đạo và tiên nhân, tiên nhân và cổ thần, bọn họ nhìn thấy đều là những thế giới hoàn toàn khác nhau. Người tu đạo có thể cảm nhận và điều khiển linh khí, tiên nhân có thể chạm vào hư vô mờ mịt của thiên đạo, còn cổ thần trong mắt họ, thế giới cấu tạo chính là vô số nguyên tố xếp chồng lên nhau, như dòng nước lũ. Ninh Trường cử hỏi, vậy sau khi ngươi mặc vào bộ y phục này, trong mắt ta ngươi và trong mắt ngươi có còn giống nhau không? Triệu Tương Nhi hơi chế giễu, trong mắt người, mặc cái gì y phục chẳng phải cũng giống nhau sao? Ninh Trường cử yên lặng. Sau khi mua bộ áo cưới, Triệu Tương Nhi cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần, luôn cảm thấy nó không đẹp như lúc trước. Ninh Trường cử an ủi, ngươi cảm thấy nó không đẹp là vì chưa mặc lên người. Triệu Tương Nhi không vui nói, ngươi chính là lửa gặt lục giá giá như vậy sao? Ninh Trường cử nhìn về phía đông, nói, Bạch Thanh như không xa triệu tương nghi hơi nhíu mày, ninh trường Cửu bình tĩnh nói, ta muốn đi xem nào. triệu tương nghi nói, ngươi muốn chết sao? cả hai bước lên con đường về phía bạch thành. triệu tương nghi lại lùng nói, tiệc cưới trước đó, ngươi lại muốn dẫn ta đi gặp tình nhân của ngươi. nếu không phải nhìn dung mạo ngươi coi như tuấn tú, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi cửa. ninh trường Cửu nói, là ta không đúng. triệu tương nghi nói, ta còn tưởng đàn ông các ngươi đều cho rằng tam thê tứ thiếp là chuyện đương nhiên. ninh trường Cửu nói, điều này đương nhiên là không đúng. như người chỉ sống một đời. Đã không muốn giết bỏ, sao nhất định phải làm ra sự lựa chọn, ngụy biện Triệu Tư Nhi không biết phản bác ra sao Nàng nghĩ một hồi rồi thản nhiên nói Đương nhiên, nếu ngươi ra vực sâu, chỉ gặp nàng mà không thấy ta Hoặc chỉ thấy ta mà không gặp nàng, ta sẽ rất thất vọng Ninh Trường cử cười nói Chưa từng nghĩ Tư Nhi lại ôn như vậy Không, ngươi và ta chỉ gặp nhau một hai ngày Còn nàng sau này sẽ ở bên ngươi rất lâu Cho nên, Triệu Tư Nhi sắc mặt lại lạnh xuống Nói Dù sao sau này gặp lại, ngươi đừng mong ta sẽ đối xử tốt với nàng Bạch Thành dần hiện ra trong tầm mắt Trên tường thành Cờ tấn bay múa Ngày hôm đó pháo hoa từ hoàng thành bắn lên báo hiệu tin tức Bọn họ định thay đổi cờ Nhưng lại bị một nữ kiếm tiên áo trắng ngăn lại Nàng bảo bọn họ đợi một chút Những binh lính này lúc đầu lo lắng Nhưng từ phía hoàng thành Quả nhiên không có thêm phản ứng nào Triệu quốc vẫn như cụ yên u yên ổn từ sao Hôm nay nữ đế bệ hạ cuối cùng đã đến thành này Ngươi muốn làm sao tìm được nàng? Triệu Từ nhi hỏi Bạch Thành ti là thành nhỏ Nhưng cũng có hàng vạn hộ gia đình, tìm một người sao mà dễ dàng Ninh Trường Cửu nói, ta có biện pháp Ninh Trường Cửu nói xong Trong cơ thể hắn, từ phủ mở rộng Dòng chảy kim sắc như xung quanh mi tâm Kim ô bay ra, và rơi xuống đầu ngón tay hắn Nó có thể tìm được giá giá Ninh Trường Cửu nói Vì sao, triệu tư nghi suy nghĩ mãi vẫn không rõ Ninh Trường Cửu thầm mỹ, vì hắn đã lâu rồi Theo dõi giá giá để đoán định kiếm thể của nàng Không phải chuyện dễ dàng Kim ô và kiếm thể của nàng đã tạo ra một mối liên kết kỳ diệu. Nhưng đương nhiên, hắn sẽ không nói ra lý do này cho triệu tương nghi. Bọn họ đi theo Kim ô một đường, cuối cùng đến một quán trà. Lục giá giá, mặc nam trang, ngồi bên cửa sổ của quán, nở một nụ cười nhẹ nhìn họ. Ban của nàng chỉ có một mình. Lúc trước, có người nhìn thấy chàng trai này, dung mạo xinh đẹp định ngồi chung. Nhưng nàng chỉ cười nói mình đã có khách hẹn, vì vậy nàng cố ý gọi thêm một chút trà. Lúc này, thuyết thư đã qua nửa, trà cũng đã nguội. nàng ngồi chờ rất lâu, cuối cùng khách cũng đã đến. vừa đến, lời nói của thuyết thư tiên sinh trở nên chậm rãi hơn. bên cửa sổ, chàng trai tuấn tú kia vốn là vẻ đẹp vô song, nhưng bây giờ hai vị khách này cũng vậy, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất sắc, trong sách có nói y quan phong lưu, nhưng sao cũng không sánh bằng ba vị này. ninh trường cử và triệu tương nhi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh lục gia Giá, một trái một phải. lục gia Giá lít nhìn ninh trường cử một chút, không để ý đến hắn mà chỉ nhìn triệu tương nhi. hai người đối diện nhau trong chốc lát, triệu tư Nghi không nói gì, chỉ hạ mắt xuống. Nàng nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm vào chiếc chén sứ, thử nhiệt độ trà, rồi nhẹ nhàng rót thêm trà, cầm chén và đưa nó tới trước mặt Lục Gia Gia. Lục Gia Gia nhìn nàng, khuôn mặt lạnh lùng nhưng ý cười hiện rõ, dường như đã tiêu hao không ít khí lực, mỉm cười nói: "Tiểu công tử thật là biết ý." Triệu Tư Nghi đáp lại một cách rất tự nhiên, nét mặt tươi tắn: "Đã lâu không gặp, thật ra là có chút nhớ ca ca." Lục Gia Gia cười nói: "Dạo này không thấy người đến, ta tự phạt một chén." Triệu Tư Nghi nâng chén trà lạnh lên và uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng khẽ liếm môi hỏi Ngươi chờ chúng ta lâu rồi sao? Lục giá giá không trả lời, chỉ thoải mái mở chiếc quạt xếp trong tay ra Trên mặt quạt có viết rõ bốn chữ Ôm cây okay, đợi thỏ Triệu Tư Nhi không giận, chỉ nhẹ nhàng đẩy ngón tay lên Chiếc quạt xếp trong tay nàng cũng mở ra Và trên đó hiện ra bốn chữ Hoát thuyền tìm gươm Lục giá giá và Triệu Tương Nhi nhìn nhau rồi cùng cười Vẻ mặt rất thân mật, không có chút xa lạ nào Ninh trường Cửu lại bị gạt sang một bên Hắn nghe Thuyết Thư Tiên Sinh kể lại câu chuyện về Hắc Tước Hiệp Lữ, uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy hôm nay nước trà này lại lẽo đến lạ. Lục Giá Giá và Triệu Tư Nhi thì trò chuyện với nhau, trên mặt họ đều mang vẻ ôn hòa. Câu chuyện về Hiệp Lữ mà Thuyết Thư Tiên Sinh kể, nghe xong thật khiến người ta mê mẩn, không biết Hắc Tước Hiệp Lữ rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Nếu có cơ hội gặp một lần, chắc chắn sẽ là Tam Sinh Hữu Hạnh. Lục Giá Giá nói, Triệu Tư Nhi đáp, có lẽ chỉ là một người muốn mua danh chuộc tiếng thôi. Nghe qua thì hay. Nhưng gặp phải sẽ khiến người ta thất vọng, Lục Già già nói, Triệu công tử nói rất đúng, ca ca quá khen, Triệu Tương nhi mỉm cười đáp lại. Ninh Trường Cử xoa lỗ tai, thở dài cuối cùng, câu chuyện trả lâu cũng kết thúc, ba người uống thêm một chút nữa rồi xuống lầu, ngươi còn nhớ đến tìm ta sao, ta đã làm ngươi vui, chẳng phải ngươi không muốn thuộc về sao? Lục Già Giá lúc này mới nhìn về phía Ninh Trường Cử, chưa kịp để Ninh Trường Cử, chưa kịp để Ninh Trường Cử lên tiếng, Triệu Tương nhi đã lên tiếng trước, nàng nhìn vào trước ngực Lục Già Giá, cười nói: tỷ tỷ như vậy thâm tàng bất lộ ô nhu hương cho dù là ta cũng không khỏi hướng về phía đó vừa nói xong một tiếng kêu nhỏ vang lên từ dưới đất chiếc áo cưới trong tay nàng không giữ được rơi xuống mặt đất thiếu nữ chậm rãi xoay người lại cúi xuống nhặt lên nhìn vào trong túi của lục giá giá và chờ đợi để hỏi xem bên trong chứa gì lục giá giá nhìn một lúc rồi cười nói tương nghi muội mỗi giờ cũng trổ mã xinh đẹp ta suýt nữa không nhận ra triệu tương y nhặt một bao vải lên ném cho ninh trường cửu rồi nói đã tỷ tỷ cùng ta thân thiết như vậy sao không chúng ta thành thân đi ninh trường cửu không chịu nổi nữa. Liên truyền chủ đề, cắt ngang Phía trước có một tòa đi nhỏ, chúng ta vào đó ngồi một lát nha Không đi Triệu Tương Nhi và Lục Giá Giá đồng thanh trả lời Lục gia Giá nói Lục Giá gia nói cảnh thu ở đây thật thế lương Có gì mà xem Triệu Tương Nhi thở dài nói Chỉ là năm sau đầu sơn không biết có còn cơ hội cùng Lục tỷ tỷ đi ngắm hoa nữa Lục Giá Giá cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ vào tay Nói không sao Nếu vân thì ngồi cạnh nhau ngắm hoa Nếu xa thì ngượng đầu ngắm hoa Nếu xa thì ngượng đầu ngắm ng triệu tư nghi cũng gõ quạt cười nói tỷ tỷ thật dịu dàng không biết đã có hôi nước chưa đi thôi ninh trường cửu cướp lấy cây quạt của họ nhẹ nhàng gõ nhẹ vào đầu hai người nói hôm nay chúng ta gặp lại không dễ dàng thôi bỏ qua những khúc mắc trước đây ngày sau lại nói lục gia gia nghe vậy có vẻ không hài lòng nàng không lạnh không nhạt đáp lại sư phụ đại nhân trái ôm phải ấp thật là uy phong nói xong nàng che miệng nhận ra lời mình vừa nói không ổn triệu tư nghi nhíu mày sư phụ đại nhân lục gia gia và ninh trường cửu liếc nhìn nhau Triệu Tư Nghi cười giận dữ, "A, thì ra các ngươi còn chơi những trò này sau lưng." Trương Trần, sư phụ tự xưng đồn Nhi, chưa từng nghĩ Lục Tỷ tỷ lại có sở thích này. "Vậy sau này không bằng ngươi gọi ta là Tỷ tỷ đi." Lục giá giá đột nhiên im lặng, vô thức sờ lên vành tay đỏ ửng, có chút xấu hổ, nàng không dám nhìn Triệu Tư Nghi, chỉ cố giả vờ bình tĩnh nói, "Phía trước có một khu rừng đảo, chúng ta vào đó dạo chơi nhé." Ninh Trường Cửu nhìn về phía khu rừng, đối diện mò hỏi, "Sao ngươi biết đó là rừng đảo?" "Đừng nói nhảm." Lục Giá Giá Câu Kình nói ba người bước vào rừng đào vừa đi vừa trò chuyện nhẹ nhàng trong rừng có khá nhiều bia đá Kỳ thật ta không có ý kiến gì Triệu Tương Nhi bỗng nhiên lên tiếng ta cũng không có Lục Giá Giá đáp lại hôm nay tiệc cưới tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ cũng cùng đi nhé Triệu Tương Nhi nói Lục Giá Giá cười hỏi ta tới làm gì cùng các người một đạo thành hôn Triệu Tương Nghi suy nghĩ một lát hơi ngượng ngùng nói ừ tỷ tỷ có thể tránh phòng cưới của chúng ta được không Minh Trường Cử bật cười giận. cái này là sao vậy triệu tương nghi thản nhiên đáp nhìn ngươi cơ bản là không thể che giấu sự mong đợi của mình rồi bọn họ vừa đi vừa trò chuyện thi thoảng có chút cãi vã dường đào dần dần đến gần cuối cùng ninh trường cửu đột nhiên dừng lại hắn nắm tay của họ lục giá giá và triệu tương nghi liếc nhau một cái Các nàng cắn môi hơi ngại ngùng rời mắt đi muốn rút tay ra nhưng lại không thể làm được ninh trường cửu kéo các nàng đi về phía rừng đào nói hôm nay chúng ta đều mặc nằm trang sao không nhân dịp này kết bái một lần đi vậy thì sao Triệu tư nghi lập tức phản đối, cùng với hôn phu và tình địch, kết bái, lục giá giá lại đồng ý nói. Ta thấy cũng không tệ, một người đồng ý, một người phản đối, triệu tư nghi bị ép phải quỳ xuống cùng họ, nói lời thề, cúi đầu hướng về rừng đảo. Lục giá giá cùng họ đi đến Hoàng Thành. So với vài ngày trước, Hoàng Thành giờ đây hoàn toàn khác biệt, đèn đuốc sáng trăng, khắp nơi đều tràn ngập không khí náo nhiệt và phồn hoa. Ban đầu, việc nữ đế đại hôn chỉ là tin đồn, không ai ngờ rằng hôm nay, sau một thời gian dài không vào chiều, Bệ hạ lại tự mình hạ triều, cả nước chấn động, hoàng cung trên dưới đều khua chiêng gõ trống, chuẩn bị cho đại hôn. Trong chớp mắt, giống như là một cơn gió thu thổi qua, cả thành phố đều ngập trong sắc đỏ, ba người quay lại hoàng thành, một đêm sau đó họ ở lại khuê phòng của Triệu Tư Nghi, không làm gì đặc biệt, chỉ nhà nhà nã chơi cờ, ngắm hoa, đèn, không hề nhận ra thời gian trôi qua. Dù sao, Triệu Tư Nghi và Ninh Trường Cửu cũng là vợ chồng chính thức, nếu là trước đây, nàng sẽ chắc chắn để thêm vài ngày thử thách, nhưng bây giờ gần đến lúc phải ly biệt, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nàng cũng rất có cảm tình với lục giá giá, chuyện trò vui vẻ, đêm trôi qua như vậy, ngày hôm sau cả triệu quốc đều chúc mừng. mặc dù triệu tương nhi có tu vi cao, nhưng nàng vẫn chỉ mới 20 tuổi, Còn là một tiểu cô nương, nàng có những cảm xúc mong đợi và ngại ngùng với chính lễ cưới của mình. khi địa quan đưa nàng xem toàn bộ quá trình của tiệc cưới, lông bài của nàng cơ hồ muốn nhíu lại với nhau, nói về chuyện cưới gả, một việc đã nổi tiếng trên đời vốn đã đủ ngượng ngùng, giờ lại phải làm tất cả trước mặt bách quan. Dù khăn cô dâu có thể che khuất mặt Nhưng nàng vẫn không thể nào tiếp nhận được sự xấu hổ trong lòng Vì vậy nàng cầm bút Vung lên, phê diệp tấu trương Chỉnh sửa lại toàn bộ Chỉ để lại phần đầu vào cuối Còn những việc vặt như nhảy trộn than Nàng đã xóa sạch sẽ, tương nghi mỗi mũi Đây là thẹn thùng sao Lục giá giá cầm tờ danh sách tiệc cưới Cười hỏi, chịu tương nghi không đổi sắc mặt nói Chúng ta chỉ có 12 canh giờ cuối cùng Cặp lại đã là ngắn ngủi Làm sao có thể lãng phí thời gian vào lễ nghi Ninh Trường cử me vậy, nhẹ nhàng cười, hắn nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như năm đào lão hồ đến gần, như muốn kiềm chế điều gì đó. Lục giá Gia chú ý tới sắc mặt của hắn, hỏi, ừm, nay đại hôn mà không cao hướng sao. Ninh Trường cử mỉm cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không, có thể gặp được các ngươi là ta tam sinh may mắn. Ninh Trường cử đứng dậy, đưa tay về phía Triệu Tư Nghi, Triệu Tư Nghi do dự một chút, rồi hơi e ngại đưa tay giả khoác lên tay hắn. Lục giá Gia đứng bên cạnh nhìn. thần sắc có chút u ám, nhưng lại không ghen tuông hay buồn bã. Hôm nay hôn lễ được cử hành đúng theo kế hoạch. Cùng lúc đó tại Nam Châu, Tiết Diên tắt lửa một trận cuồng phong tiết đang sắp tới. Hoàng thành chín trong một bàn giám mời nhạt. Những tấm giấy lụa đỏ rực từ góc đường kéo dài đến cuối phố, từng con diều hoạt tước bay lên trong gió thu, vươn ra xa tận chân trời. Các cửa hàng lớn trong thành đèn lồng đỏ thắp sáng cả một góc trời đêm, ánh sáng vàng ấm áp phản chiếu trên những bức tranh tinh tế. vẽ nên cảnh tượng vui tươi chuẩn bị cho một đêm dài sắp tới. khi ngàn vạn ngọn đèn đồng loạt sáng lên, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng. lô giá giá đứng trên đỉnh của hoàng cung, nhìn về phía xa xăm, không khỏi hồi tưởng về một thời gian trước, khi nét kiếm chiếu sáng khắp nửa thành trong một đêm mưa thu. lúc đó huyết phụ quân đứng ở đầu tường, còn lão hồ thì hiện lên từ trong bóng tối, ánh mắt giỏ xét khắp nơi. tất cả như vẫn còn vẹn nguyên như thể với hôm qua. hôm nay là đêm trước tiệc cưới của triệu tư nghi, ánh mặt trời vẫn chói trăng, mây trên bầu trời kéo dài như những con cá. Còn bóng dáng của thu nhạn lướt qua trên loạn đồi Vân Trung, nhìn xa thành phố vẫn nhộn nhịp như bao ngày trước, những công trình cao lớn vẫn vững chãi, đứng vững trên tường thành kiên cố. Cơ sĩ của triệu gia và hỏa tước cùng nhau bay trong gió, đón mừng này vui. Người yêu phải kết hôn với người khác, lúc giá giá cảm thấy mình nên tức giận một chút, dù chỉ là giả vờ, nhưng khi nàng nhìn về phía thành lâu xa xôi, cảm giác duy nhất chỉ là muốn ghi nhớ về đẹp này mãi mãi. Giáo thu lướt qua hoàng thành một lần nữa, cảnh tượng này sẽ mãi phát sâu trong ký ức. tiếng chuyên chống từ xa vọng lại, Ninh Trường Cửu và Triệu Tư Nghi lúc này đang ở đâu đó trò chuyện về những chuyện không ai có thể ngờ tới. nhưng nghĩ đến cảnh tượng nàng ấy, một cô gái kiêu ngạo lại có những lo lắng, nàng không khỏi bật cười, nàng biết rằng, dù thu tàn, hòa vẫn không héo úa, ngươi còn nhiều không? Lúc ở Phong Đô, Bạch phu nhân hoàn thành thần quốc, chúng ta cùng nhau đứng trên lưng cử vũ, cùng mãi lẽ. Ninh Trường Cửu hỏi, Triệu Tư Nghi xoa so xoa so đầu, vẻ mặt có chút đau buồn, không nhớ rõ lắm, dạo này trí nhớ của ta thật sự kém đi. Ninh Trường Cửu nhìn nàng, cười nhẹ, Triệu Tư Nghi cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, tức giận nói. Cười cái gì? Ninh Trường Cửu nhìn vào chiếc lối hương, làm sao chuyện khác, cái này có đắt hơn hương ta không? Đây là câu chuyện của bọn họ, khi còn trên chiếc thuyền đánh cá. Triệu Tư Nghi nói, ngươi sao mà nhớ được tất cả vậy? Ninh Trường Cửu trả lời, đó không phải là thành chỉ sao. Ngươi bị chủ tịch rồi, Triệu Tư Nghi mỉm cười, vẻ mặt có chút bất mãn, không phải muốn ở rể sao. Ninh Trường Cửu trêu, ngươi... triệu tư nghi đưa tay chống cầm nhìn ra ngoài nghĩ đến chuyện hôm nay phải mặc áo cưới đỏ đứng trước bao nhiêu người giống như một cô gái e thẹn sợ hãi dù thế nào nàng vẫn cảm thấy có chút mất mặt như thể hình tượng uy nghiêm đã xây dựng bấy lâu này sắp sụp đổ họ ninh triệu tư nghi gọi lớn ừm ta muốn chạy cưới triệu tư nghi gục đầu xuống bàn nhìn vào làn khói mờ ảo bốc lên tự do lan tỏa cảm thấy rất ngưỡng mộ ninh trưởng cửu nói trốn thì cứ trốn đi dù sao ở nơi sâu thẳm có mẫu thân người ngăn cản rồi Triệu tư nghi bất ngờ rồi lại cảm thấy cảm thêm bị ai. Người không phải có quyền hành ấy sao? Triệu tư nghi đột ngột nghĩ ra một ý tưởng. Thế nào, chờ lúc bái đường, người làm nên lên một chút. Đây là nàng lo lắng trước về chuyện kết hôn. Nhiều nữ tử vào ngày này đều ít nhiều cảm thấy như vậy. Dù nàng là người phi thường, nhưng cũng không thể ngoại lệ. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng, mặt trời từ từ mọc lên. Thời gian trôi qua, Hoàng Cung đã bắt đầu chuẩn bị. Nàng là nữ đế đầu tiên của Triệu Quốc, nên đây cũng là lễ cưới chưa từng có trong lịch sử triệu quốc. Trong chiều, các quan lại liên tục tán dương việc công bố này của Điện Hạ, họ e ngại việc phô trương quá mức sẽ bị coi là lãng phí, còn tống trác và những thiếp thân nữ quan biết rõ hơn, họ hiểu rằng hôm nay Điện Hạ sẽ đi. Liệu ngày mai Triệu Quốc có thể duy trì sự phồn vinh như hiện tại hay không, vẫn là một điều chưa ai biết. Hiện tại, quốc khố vô cùng dư giả, nên cho dù là một nữ hoàng quản lý công việc cần kiệm, việc phô trương một chút cũng không phải là điều gì quá đáng sợ, Vì vậy Hoàng đế này lại có vẻ hơi quá tiết kiệm, khi mọi người đang chuẩn bị cho đám cưới. Triệu Tư Nhi lại truyền tin cho Nữ Quan, bảo giảm một nửa tham đỏ, lại giảm một nửa nữa, khiến mọi người cảm thán về việc bệ hạ thần khiết hóa bộ máy chính trị và yêu dân. Nhưng không ai biết rằng nàng chỉ muốn bớt chút đường đi mà thôi. Chờ sau này ta đi, ngươi phải thật tốt với Lục Giá Giá. Triệu Tư Nhi bỗng nhiên nói, nếu ngươi dám khi dễ nàng, lần sau gặp mặt ta sẽ đánh chết ngươi. Ninh Trường cửu nhìn đôi thiếu nữ sắp bị đàm cưới làm phát điên, thử dò hỏi, biện hạ đây là? Dục cầm cố tũng. Triệu Tư Nhi nhìn hắn với dáng vẻ nói binh pháp. Hận không thể gọi ngay 10 vạn thiết kỵ để ép hắn vào chỗ hối hận. Ninh trường cười cười, đứng dậy, giúp nàng trải tóc, chọn đồ trang sức, rồi cầm gương đồng đưa lên trước mặt nàng, là mặt nhăn nhó chêu nàng để nàng vui. Triệu tư nghi biết hắn rất tò mò, nhưng làm thế nào cũng không thể cười nổi. Trong lòng nàng thoáng cảm thấy một sự bất an không rõ lý do. Đúng rồi, triệu tư nghi dùng tay che kín gương đồng, không nhìn hắn. Thế nào, đến lúc đó cả đi, ta nghĩ mình sẽ mặc một bộ trang phục xã thủ. À, ừm. nếu không ta sẽ không có cảm giác an toàn. ta chính là của người sát thủ phục. triệu tương nghi buông lòng gương đồng, không thay đổi sắc mặt nhìn đến trường cửu khi hắn mở tay ra với mình. buổi chiều tại nơi cao nhất trong hoàng cung, lục gia giá và đôi thân hồ này đứng bên nhau, cùng ngắm nhìn mặt trời từ từ lặn xuống. triệu tương nghi giúp vào vai lục gia giá thần sắc bình tĩnh, như thể họ mới chính là những người sắp kết hôn. gia giá, giá tỷ, ngươi nhìn, tên của ngươi có hai chữ. dạ, có phải ám chỉ hai chúng ta muốn cùng nhau gả không? triệu tương nghi hôm nay đầu óc cảm thêm linh hoạt. Lục giá giá nhìn cô nàng ngốc nghếch này ánh mắt thương xót nói Ta là tông chủ kiếm tông, ngươi là nữ đế của triệu quốc Nếu chúng ta cùng nhau gả, ta sợ dân chúng và các đệ tử của ta sẽ không chấp nhận Việc này chắc chắn sẽ khiến thiên hạ xôn xao nhiều năm Triệu tư nghi thả nhiên đáp Không sao đâu, dù sao ta đi rồi, sau này xấu hổ cũng chỉ có một mình ngươi phải chịu Lục giá giá lắc đầu, nhìn cô nàng ngốc nghếch ngày càng thêm dại dột, Đẩy cô ta ra khỏi vai mình, triệu tư nghi liền tựa vào vai ninh trường cử Lục Giá Giá nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này một lúc, cảm thấy không vừa mắt, lại đem Triệu Tư Nghi kéo ra, thời gian cuối cùng cũng trôi đến ban đêm. Triệu Tư Nghi nhìn lên bầu trời, đưa tay chỉ vào những đám mây nhộng đỏ bởi ánh hoàng hôn chậm rãi nói: "Cái kia giống chim, cái kia giống rồng, cái kia giống san hô cá, cái kia giống một ngọn núi, cái kia giống một hạt vừng rơi ra sau khi nhấm một ngụm trần ký trẻ, cái kia." Triệu Tư Nghi thu tay lại, mây trời dần tan, ánh sáng cũng biến mất. Bóng đêm cuối cùng cũng đến, hoàng thành rộng ràng. người dân hò hét ầm ĩ, tìm kiếm tung tích của bệ hạ, nhưng họ không biết rằng bệ hạ đang đứng ngẩn ngơ nhìn bầu trời mịt mù, buồn bã vì sao không thể đến được mây. Lục Giá Giá liếc mắt nhìn trường cử. Ninh Trường Cửu, Ninh Trường Cửu đáp lại bằng một ánh mắt đầy ý nghĩa. Người chắc chắn không. Lục Giá Giá hờ hững gật đầu rồi quay đi. Ninh Trường Cửu nhìn Triệu Tư Nghi một cách chăm chú, tiến lại gần và bất ngờ hôn lên môi nàng. A, Triệu Tư Nghi giật mình, như con lật đật bị vứt đi, môi thẳng, ngượng đầu, có chút hoảng hốt. Ninh Trường Cửu lại hôn lên môi nàng một lần nữa. Triệu Tư Nghi hoảng hốt quay đầu lại, chạm vào môi mình, nhìn theo bóng lưng tiết trắng của Ninh Trường Cửu, xoa nhẹ mặt, rồi ngay lập tức tỉnh táo lại, "Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Nàng, Triệu Tư Nghi có chút lo lắng, Ninh Trường Cửu mỉm cười, đưa tay vuốt lại một lọn tóc rối của nàng, "Muốn thành hôn, Đúng vậy, còn chờ gì nữa? Mọi người đều đang tìm ngươi đấy." Lục Giá Giá cũng đứng dậy, nhìn về phía hoàng thành ồn ào khẽ cười nói, "Ừm, ánh sáng trong mắt Triệu Tư Nghi sáng lên, thần thái tuy tỉnh trở lại, Triệu Tư Nghi mặc chiếc áo cưới đỏ rực, Hân cô dâu đến châu ngọc trượt xuống, bước đi trên thảm lông đỏ. Cô đi rất chậm, có chút thận trọng và e dè. Cô không nhớ rõ mình đã làm sao bị các cung nữ thu dọn. Choan khăn cô dâu rồi đi đến. Giờ đây nàng cùng đinh trường cử nắm lấy sợi dây lụa đỏ hoa mẫu đơn, chậm rãi tiến về phía trước. Xung quanh mọi người náo nhiệt, không khí rộn ràng. Nàng có thể không chút do dự giết chết một con yêu quái hung tỵ, nhưng đối với chuyện này nàng lại không thể thản nhiên đối mặt. Lấy chồng, một từ mà trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời nàng. Đến mấy ngày trước. nàng vẫn chỉ nghĩ đơn giản là có chơi có chịu xây theo dẫm lên thảm đỏ mỗi bước đi nhẹ nhàng chậm rãi một khoảnh khắc tay nàng được nắm lấy đó là tay của Ninh Trường Cửu hơi ấm từ tay hắn truyền sang khiến nàng cảm thấy an tâm một chút giờ phút này nàng nhẹ nhàng nâng khăn cổ dâu lên và nhìn về phía sau cảnh tượng hàng nghìn hoa đang bay lên bầu trời trong gió thật đẹp những ngọn đẻ nối tiếp nhau giống như những con chim nhạn bay xa toàn bộ thành phố như bị cuốn theo hoa đằng bay lên cao Lục Giá Giá nhìn đôi tân lang tân nương bước vào đại điện, từ đầu đến cuối nàng vẫn không thể hiểu rõ vai trò của mình trong sự kiện này. Ai, có lẽ còn không bằng ngồi uống rượu ở bạch thành. Nam bỗng nhiên cảm thấy Ôn Như Thiện lương đâu có gì tốt, không bằng là một nữ nhân xấu, tự do tự tại. Nếu mình là một nữ nhân xấu, thì hôm nay tiệc cưới chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Ninh trưởng cử và triệu tương nghi dưới ánh mắt chú ý của mọi người, từ từ đi qua thảm đỏ dài, tiến vào cuối đại điện. Đại điện sáng ánh đèn, tiếng nước chảy róc rách. và ánh sáng phản chiếu từ những bức tranh trên tường tạo nên vẻ huy hoàng. Nơi này không có trang trí quá hoa lệ, nếu không phải vì tấm biển lớn trên tường có ghi chữ chị, có lẽ căn phòng này sẽ rất tĩnh mịch. Đèn thủy tinh lơ lửng trên cao, áo cưới màu đỏ lướt qua như một tia sáng. đừng sợ, ninh Trường cử nhẹ nhàng nói khi nắm tay nàng. ai sợ? triệu Tương nghi nắm chặt tay hắn. mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại chỉ muốn xông thẳng vào công thành, phá vỡ tiệc cưới này rồi chạy ra ngoài, xé toang áo cưới, mang kiếm ra ngoài giết người, tự do tự tại. nhưng tiếc là giờ đây đất nước thái bình ai cũng nhớ đến quy củ. ninh trường cửu nói chúng ta là cưới hỏi đàng hoàng triệu tương nghi đáp lại tay nhìn người mới có thật giật mình hai người đứng trên điện thờ dưới ánh đèn lung linh hàn huyên với nhau chỉ có ngươi cầm kiếm mà không run sao giờ lại sợ vậy rõ ràng là ngươi đang run mà ngươi gạt người gạt người là chó nhỏ ninh trường cửu nắm tay nàng cuối cùng dừng lại ở cuối đại điện phía trước lẽ ra phải là phụ mẫu đôi bên nhưng giờ phút này họ đều không có mặt Nữ quản đã bắt đầu đọc lời khấn nữ quan đã bắt đầu đọc lời khẩn. triệu tương nghi nghe thấy mà cảm thấy có chút bực bội, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình. lưng nàng nghe thấy tiếng pháo hoa đổ vang trên không trung, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả hoàng thành, thần thức của nàng có thể cảm nhận được, nhưng nàng không làm gì cả, chỉ lặng lặng đứng thẳng. bỗng nhiên trong cơ thể nàng như có thần tính trào ra, khiến nàng cảm thấy tất cả xung quanh như một thứ hư vô. đây là dấu hiệu chu tước sẽ đến. nàng gần người suy nghĩ hoàn toàn không nghe thấy nữ quan đang nói gì, người vừa bạch đầu ước hẹn, ninh trưởng cử bỗng niên lên tiếng. Ừ. Triệu Tương Nhi giật mình, Ninh Trường Cửu lại lặp lại một lần. Ngươi gửi bệnh đầu ước hẹn. Triệu Tư Nhi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Chị yên nữ Chi mình suy nghĩ của nàng dần dần dần quay trở lại, thân tính cũng từ từ rời khỏi thân thể. Điện hạ Trường Cửu, ừ mà giọng của Ninh Trường Cửu có chút khác lạ. Triệu Tư Nhi lại tiếp tục nói. Trung kết thông gia riêng đây là những từ trong hôn thư của bọn họ. Ngoài miệng thường nói lời từ hôn, nhưng thực tế vẫn mãi nhớ đến nhau, thầm thề không giúp bỏ, chỉ thế non hẹn biển đề tin. Ninh Trường Cửu nói. trung thần tương ngọc hiểm vì nhai hôn thư lúc này như một câu thần chú thanh tĩnh triệu tương nghi chẳng hề cảm thấy phiền phức trái lại còn nhớ lại vô vàn ký ức đẹp đẽ đầu nào khẽ cúi xuống hoái môi nhẹ nhàng nhét lên Đỏ dây thường sớm hệ tột nên tướng cắt. ninh trường cửu nói bằng giọng ôn hòa tóc đen người già đại đạo cùng lữ triệu tương nghi lời nói càng kiên định nguyện châu lên bích hợp ninh trường cửu bỗng nhiên lên tiếng khiến nữ quan giật mình triệu tương nghi cũng từ từ mở miệng vĩnh kết đồng tâm nói xong bọn họ nắm tay nhau nhẹ nhàng quỳ xuống đất đầu tiên bái tạ thiên địa họ nhẹ nhàng gõ đầu lại trôi lên bích hợp vĩnh kết đồng tâm nữ quan chậm rãi hoàn hồn thở dài một hơi nhìn hai người quỳ trên mặt đất cất cao giọng nói hai bái cao đường hai người vẫn không núp mít nữ quan lại ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ lại chỉ cho là không có cao đường trên đài thực tế đối với họ mà nói cao đường và thiên địa đều là những thứ không thể tách rời và lễ bái đầu tiên đã đủ rồi không cần lặp lại mày mắn thay nữ quan này đã phục vụ triệu tư nghỉ lâu ngày không quá bối rối. sau một chút im lặng, nàng bình tĩnh nói. phu thê giáo bái, ninh trường cửu và triệu tư Như say người nhẹ nhàng gõ đầu lại. nguyện châu liên bích hợp, vịnh kết đồng tâm, họ lại nắm tay nhau. giờ khắc này bên ngoài hoàng thành rộn ràng lên, tất cả các hoa đăng bay lên bầu trời đêm như mộng như ảo. những chiếc xe ngựa chở pháo hoa chạy qua quảng trường hoàng cung, từng trùng pháo hoa lao lên không trung, pháo thét xé tỏa bóng đêm, giống như những hạt giống tham lam hút lấy ánh sáng của đêm tối. rồi cuối cùng bùng nổ thành một màn khói lửa sáng chói. Đây chính là đêm huy hoàng nhất của Hoàng Thành, một đêm bất dạ thành, nhiều năm sau, mỗi khi nhắc đến ngày này, mọi người sẽ lại kể về nó với niềm say xưa. Không ai có thể tưởng tượng được hình ảnh nữ đế bệ hạ lấy chồng hay động phòng, nhưng một ngày nọ, cảnh tượng này thực sự xảy ra, khiến ngay cả những đại thần cổ xưa cũng không khỏi tràn đầy phấn khích, trò chuyện rôn rả như ca ngợi công đức. Đó là những cơn sóng lớn của sự cuồng nhiệt, cũng là một thời kỳ đầy say mê. từ trên cao, thủy triều dâng lên, nâng đỡ họ, triệu tương nghi dù là thiếu nữ. nhưng trong khoảnh khắc này, dòng suy nghĩ của nàng bộc lộ rõ ràng. nàng nhẹ nhàng nâng góc khăn cô dâu đỏ để lộ gương mặt xinh đẹp và đôi má hồng hào dưới ánh lửa đêm. nàng ngượng đầu lên nhìn Ninh Trường Cửu cười nhẹ nhàng nói: không bằng chúng ta thử một lần đối mặt với vận mệnh đêm nay nhé. Những lời này vang lên dưới bầu trời đêm rực rỡ như những ngọn lửa đẹp đẽ. Ninh Trường Cửu cũng không khỏi bị cuốn theo. hắn nhìn đôi mắt nàng, nhẹ nhàng cúi xuống nâng chân nàng lên, rồi bế nàng lên trong tay. triệu tương nghi không hề dễ dụa, như ngày mưa hôm trước, không chút chống cự. họ phi như bay và tầm cung. nhưng lần này lại ôn hòa hơn rất nhiều tối nay tất cả thành phố đều chúc phúc cho họ ngươi nói xem ta sau này có hối hận không triệu Tư nghi hỏi ngươi phản nghịch như vậy ta cũng rất lo lắng cho ngươi đây ninh trường cử trả lời triệu Tư nghi nhìn về bầu trời đầy pháo hoa cười nói nhìn kìa trời đầy pháo hoa chúng ta cũng thế dù sao cũng phải nở rộ sao không làm cho nó đẹp nhất ta tò mò lắm không biết mẫu thần nói mỗi lời có thể ứng nghiệm không nhưng ninh trường cử bắt đầu nói người muốn chống lại ý chỉ của ta à? Phu quân Tân chỉ, Ninh Trường Cửu cười nhẹ, nở nụ cười hiền hoa, trong không gian đầy khói lửa họ cùng nhau nói chuyện, nở nụ cười hạnh phúc, không ai biết được liệu họ có hối hận về sau hay không. Giờ phút này Ninh Trường Cửu ôm nàng nhẹ nhàng, và họ bước vào đêm tối, hoa vào trong màn đêm của cuộc đời, hoàn thành phồn hoa dường như chỉ là một giấc mơ. Ở bên ngoài, một thanh kiếm tiết lơ lửng trên không trung, nhìn xuống thành phố, tiết kiếm trên lưng thiếu nữ, đứng đó nhìn về bầu trời đêm, vẻ mặt bình tĩnh, lấy chồng, tiết Không thể tin vào mắt mình, trong ánh mắt nàng hiện lên sự không thể hiểu nổi, mẫu thân của nàng sao lại lấy chồng, dù sư Vũ đã thua nàng, nhưng cũng là người đáng kính. Giờ đây, nàng không thể hiểu nổi tại sao lại có thể lấy chồng trong hoàn cảnh này. Tiết Diên đã phải vất vả suốt gần một tháng mới đến đây, và khi nhìn thấy cảnh tượng này, nàng thậm chí nghĩ mình đã lầm chỗ, hòa Phượng Hoàng, người thật khiến ta thất vọng. Tiết Diên nhẹ nhàng thở dài, quay lưng bước đi, nàng ngồi xuống, tay cầm thanh kiếm băng tiết. Nơi tiết bị thổi sạch, thanh kiếm lóe lên, lưỡi dao sắc bén Nam Châu không thể so với Trung Thổ, nơi đây, Từ Đình Cảnh đã là sức mạnh gần như vô địch. Nàng có thể tỏ ra mạnh mẽ hơn nhiều tại Lôi Quốc, dù có phải xuyên qua thành quốc, nàng cũng không tiếc, Tiết kiếm nhìn về phía Triệu Quốc, ánh sáng của hoàng thành rực rỡ như đang chào đón nàng. Chờ một chút, một về sáng lóe lên và con mèo trắng trong hư không nhảy đến vai Tiết Diên, ngân nàng lại, thế nào? Tiết Diên hỏi giọng mang theo sự tôn kính, mèo trắng ánh mắt u lam, nhìn chằm chằm vào tòa thành trì, lại lùng nói, tòa thành này có quỷ. Tiết Diên khẽ nhíu mày. Quỳ, chém là xong Mèo trắng nói Nếu ngươi bước vào, cho dù là ta cũng chưa chắc cứu được ngươi Tiết Diên không vội động Nàng vô điều kiện tin tưởng lời nói của con mèo trắng minh bạch Nàng nghĩ, cái nữ tử này chỉ là một con cờ trong tay người khác Nếu có gì thì cũng chỉ là mẫu thân quá yêu thương mà thôi Tiết Diên suy nghĩ như vậy Rồi đưa tay chỉ về phía đêm tối Trong hoàn thành Lục giá giá đột nhiên cảm nhận được một sự cảnh giác Mắt nàng lít nhìn, ánh mắt như híp lại Khói lửa bỗng chốc vỡ ra Tiết rơi xuống lấp lánh trong ánh sáng, mang theo một vẻ lục giác óng ánh, lấp lánh lăn lộn rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như thể đi từ trên trời rơi xuống nhân gian. Cái rét lạnh theo tuyết mà đến, giữa ánh trăng, hình như có một làn sương mù tràn ra, bao phủ khắp hoàng thành. nàng nhìn về một phương hướng nào đó ngoài thành, trên tuyết kiếm to lớn, tuyết diên ngồi xếp bằng, chờ đợi hòa phượng hòa phát giác. rồi như lúc nàng chuẩn bị động phòng, sẽ ra tay kết thúc nàng. Tuyết diên khí định thần nhàn, kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì nàng biết, mình không xông vào thành. Hỏa Phượng Hoàng sẽ cần thêm chút thời gian để phát hiện, nhưng chỉ một hơi thở sau, con ngươi của Tiết Diên đột nhiên co lại, bên trên bầu trời, tất cả băng vân ngưng tụ thành đại tiết, vừa rơi xuống đã bị một cỗ tưởng kiếm khí cuốn ngược lại, đó là nàng tạo ra phong tiết, nhưng giờ đây nó đã hóa thành một thanh kiếm mạnh mẽ. Mọi hàn khí dần chuyển hóa thành một kiếm ý thuần khiết, Nhất kiếm vạch ra một vệt pháo hoa sáng rực, xé rách màn đêm lạnh lẽo, đối mặt với Tiết Diên. Tiết Diên chưa bao giờ thấy được một kiếm ý thuần khiết như vậy, trong lòng nàng dâng lên một ngọn lửa chiến đấu. Thiếu nữ đưa tay, tiết kiếm vọt lên, như dòng sông lớn cuộn chảy, soạt, cả hai kiếm chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn. Phóng tiết bùng nổ nuốt lấy bóng dáng của họ trong nháy mắt, tiếng kiếm vang lên bên tay tiết riêng, trong đó còn ẩn chứa tiếng chim hót. Tiếng chim lại khiến đầu vai tiết diền cảm thấy lạnh lẽo, đây là bắc quốc thần tước, trong tất cả các thần tước, nó ngang hàng với lôi điểu và hòa phượng. Ngoài chu tước, không ai xứng đáng, khiến nó cúi đầu, biết riêng không thể lý giải được điều này. Một khắc sau, nàng càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi hai kiếm ý chạm nhau, lực đầy cực lớn từ đối phương, khiến nàng bị cuốn ngược lại. Tất cả kiếm khí của nàng bị đối phương đồng hóa, biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, quay lại tấn công nàng. Sau một sát na giao chiến, tiết diên bị ép lùi lại mấy chục trượng, nàng vội vàng dùng, lại tức kiếm. Làm tầm chắn, hóa thành thân điều bảo vệ mình mới ngăn được kiếm tiếp theo Tiết đứng vững trên không trung, tay vung lê xua tan lớp bông tiết. Nàng nheo mắt, nhìn về phía thiếu nữ đứng trên hoàng thành, ánh sáng từ nàng tỏa ra khác biệt. Ngay khi ánh mắt nàng chạm phải, Tiết Giên cảm thấy thân ảnh đối phương giống như nữ tử thần bí, có thể điều khiển thời gian, mà nàng đã gặp một tháng trước. Tâm thần nàng bất giác tĩnh lại. Nữ tử chớp mắt, mặc áo bào trắng, tóc đen, dáng vẻ tuyệt đẹp, đứng lặng như một thanh kiếm giữa trời đêm. Người không phải là hòa phượng. Tiết phán đoán thân phận của nàng, người rốt cuộc là ai? Lục Giá Giá cũng nhìn nàng, đôi mắt lạnh lẽo. Kiếm linh trong người nàng cảm nhận rõ ràng rằng tình trạng trước mắt khác biệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên sau khi nàng đạt tới mức đại thành trong kiếm thể, Xuất kiếm mà không thể đồng hóa. Trong người mắt mọi kiếm khí của đối phương đã hóa thành của nàng. Đối phương không còn kiếm nữa, chỉ còn một lưỡi dao của chính mình. Một trận chiến này liệu sẽ đánh ra sao? Pietrien cảm nhận được trên người nàng một kiếm ý vô cùng tinh thuần, mắt nàng sáng lên. Nàng nhận ra nữ nhất này thực lực tuyệt đối không thua sư vũ. Ngươi là ai? Lục Giá Giá lạnh lùng hỏi. Tiết Diên đáp, ta đến tìm hỏa phượng, ngươi là người của nàng sao? Hỏa phượng, lục giá giá giật mình, rồi hỏi lại, triệu tư nghi. Tiết Diên nói, nguyên lai like nàng gọi là triệu tư nghi, nàng và ngươi có quan hệ như thế nào? Tiết Diên lại hỏi, lục giá giá tức giận đáp, tình địch. Tiết Diên sắc mặt có chút hòa hoãn, Xem ra chúng ta là bạn bè, lục giá giá hỏi, xem ra chúng ta là bạn bè. Lục giá giá hỏi, người đến đây để giết nàng. Tiết Diên bút cầm, bình thản đói. đúng vậy. lúc Giá Giá im lặng nhìn nàng. sau một khắc, dạ Vân thành lâu hói lửa, tất cả mọi thứ đều mở đi, chỉ còn lại kiếm ý mơ hồ. nhưng Tuyết Diên chỉ trong khoảnh khắc vân thần, một đạo kiếm vực giao thoa xuất hiện, như hoa sen lấp lánh nở rộ giữa bầu trời đêm. lúc Giá Giá một tay vươn ra sau, một tay hư nắm, trong tay nàng không có kiếm, nhưng lại giống như đang cầm một thanh kiếm tuyệt thế. Tuyết Diên tin tưởng nàng chỉ có từ đình thành, nên khi đối mặt với nàng, cảm giác như đang đụng phải một lực lượng không thể tưởng tượng được, lại là một từ đình đỉnh phong không thể lý giải được sao. Khi nàng và sư vụ chiến đấu, lúc cuối cùng hai người thật ra có thế lực ngang nhau, giết chết nàng, một phần là nhờ vào sự chiếu cố của thần minh. Giờ đây Tiết Diên càng kiên định hơn trong ý nghĩ của mình, nàng muốn trước khi trở về thần quốc phải giết chết người tên triệu tư nhi này. Nữ nhân trước mắt dù rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là từ đi mà thôi, người đừng ra tay vội để ta lo liệu nàng. Tiết Diên nói với ý niệm đối với con mèo trắng ẩn mình trong không gian, nàng muốn lấy nữ nhân này làm mái đao thử kiếm. cô thiếu nữ vứt đi bộ áo lông trồn của mình, tiện tay ném đi. chiếc người nào chỉ còn lại một chiếc váy làm từ tơ băng, tay áo và phần dưới của váy phát sáng một cách kỳ dị. đó chính là hình xăm thần tước của Tiết Diên. trong hoàng thành, ánh sáng rực rỡ của những người pháo hoa vẫn đang tỏa sáng, chúng nở rộ như những cánh bướm vàng bay giữa không trung. ngoài hoàng thành, bóng đêm bao phủ mặt đất như một đại dương đèn thẳm gió tiết và kiếm khí lướt qua như những con cá bơi trong sóng biển. Tiết Diên đứng dưới váy, hình xăm băng tiết trên da thịt nàng dần sáng lên. vẽ ra hình dáng của một con chim tước tuyệt đẹp, thân tước vươn cánh, toàn thân màu xanh lam, chỉ có phần ngực là lớp tiết trắng mềm mại như nhung. trên đầu nó là ba chiếc rào găm tỏa sáng, thân thể đan xe những đường vân băng tiết, chiếc đuôi dài và mượt như tơ lụa từ eo thả xuống, mềm mại thẳng tắp đến mắt cá chân, nụ cười trên mặt tiết diền càng lúc càng đậm. đây là hình xăm mà nàng mới thức tỉnh mấy tháng trước nhờ sự giúp đỡ của con mèo trắng. lần đầu tiên gặp con mèo trắng, nàng đã bị nó đánh bại 5 lần. sau đó, nàng nhìn thấy một bức băng bích huyệt. và phong ẩn trong thể nội Tiết Diên cũng dần thức tỉnh, đây cũng là điều khiến nàng trở nên mạnh mẽ hơn sư Vũ, sư Vũ, dù là một người tài ba, chiến đấu không bao giờ thất bại, nhưng cuộc đời của nàng quá suôn sẻ, chưa từng trải qua thất bại sâu sắc nào, vậy làm sao có thể thức tỉnh được sức mạnh chân chính của lôi tước? Còn với sư Vũ ở Trung thổ thì tại Nam Châu, một góc của Hỏa Phượng Hoàng cũng chẳng khá hơn là bao, nữ kiếm tiên áo trắng này vẫn còn là một nhân vật có sức mạnh nhất định, nhưng tiếc là, Tiết Diên lại lùng nhìn bóng dáng ngọc ảnh váy trắng đang lơ lửng trên không, trên người Tiết Diên Chi văn sàng lên, như thể có một pháp tướng bảo vệ nàng phía sau. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, ngươi không sợ ta sao? Tiết Diên hỏi. Mấy ngàn năm trước, nhân tộc chỉ là những nô bộc của cổ thần Tiết Diên, với tư cách là thần thước cổ xưa đã tồn tại qua bao thế hệ, nên đối với tu sĩ nhân tộc, nàng vẫn ban cho mình huyết áp mạnh mẽ. Dù cho sức mạnh này đã yếu dần qua các đời, nhưng khi đối diện với thần tước, làm sao tâm thần không rung động? Lục Giá Giá đứng bên cạnh, nhìn con chim tiết của nàng trong thể nội kiếm ý tuôn ra. tạo thành một vòng bảo vệ như một lĩnh vực đứng giữa trung tâm của bao linh kiếm vực giống như nhị hoa nàng nghe thấy câu hỏi của thiếu nữ nhưng không bấy rõ ràng chim thần tước của tiết diên đẹp đẽ nhưng nàng không cần phải sợ vẻ đẹp ấy nếu vậy nàng mỗi ngày gặp kính sơ trang chắc cũng phải kinh sợ mới phải tuy nhiên tiết diên nhận ra điều kỳ lạ không chỉ huyết mạch của nàng không thể gây uy áp lên đối phương mà ngay cả trong lĩnh vực kiếm này kiếm khí màu hồ như một con chim vàng cũng tựa như một xâm chiếm trong khi tiết diên lại cảm thấy e ngại về bóng dáng đó điều này rốt cuộc là gì trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, tiết diên trong lòng càng thêm chiến ý bừng lên. nam châu quả thật có nhiều ẩn dấu sức mạnh, nếu không thì thật sự quá yếu, như vậy cũng chẳng thú vị gì. các nàng liếc nhìn nhau, suy nghĩ cuồn cuộn chỉ trong chớp mắt, bỗng tiết như những thanh đao mỏng, say tròn trong không trung, rồi tản ra bốn phương tám hướng. ngươi và triệu tương nghi ai mạnh hơn? tiết diên rút ra một thanh đao tái nhợt, lưỡi đao bóng loáng, giống như một kẻ hành hình đang chuẩn bị xử lý phạm nhân, hỏi ra câu cuối cùng đầy nghi hợp. lục gia gia cũng rút kiếm từ trong gió tiết, tay nắm chặt. Thanh băng Hàn trường kiếm lây lên, nào không ngần ngại trả lời. Triệu Tương Nhi gọi ta là tỷ tỷ. Tiết riêng có chút hiếu kỳ lại hỏi tiếp vậy, em dế ngươi là người thế nào? Mỗi phu ta là phu quân của ta. Lúc giá giá từ tốn đáp, rồi tự diễu nở một nụ cười nhẹ. Lưỡi kiếm hoành ngang, xung quanh bỗng chốc yên tĩnh. Một cơn sát khí mạnh mẽ dâng lên, kiếm vực biên giới trở nên chật hẹp. Kiếm khí dày đạp tạo thành một vòng vây, siết chặt lấy Tiết Gian. Tiết riêng chưa kịp phản ứng về mối quan hệ giữa họ thì sát khí đã như vũ bão đổ về, khiến Tiết Trần không khỏi bay lên. những lưỡi kiếm mạnh mẽ cuốn đến, ẩn chứa sự tức giận, đó là nỗi giận mà Lục Gia Gia đã giấu kín bấy lâu nay. Cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ, nàng quyết định thử một lần chút cơn giận trong lòng. Lục Gia Gia biến mất khỏi chỗ, như một thanh kiếm sắc bén cũng như một mảnh tuyết trắng. trong chớp mắt, thân ảnh nàng khuất bóng giữa đám tuyết trắng. Tiết trên trời như những thanh đao sắc nhọn, rơi xuống như mưa rào, nầm âm hướng về phía tiết Diên. Lục Gia Gia là băng tiết chúa tể, không hề sợ hãi trước phong tuyết, thân hề sợ hãi trước phong tuyết. thần tước băng văn tỏa sáng rực rỡ, tiết đao rơi xuống, tiết diên ngược gió lao lên, lục giá giá đứng im giữa trời tiết, lực lượng băng tiết mạnh mẽ khiến không khí chấn động, bông tiết va vào nhau phát ra tiếng động trong trẻo như cuồng bão, bông tiết không còn mềm yếu, chúng trở nên cứng cỏi như sắt thép, mỗi một cơn gió, mỗi một hơi thở đều rung chuyển hàng ngàn lần, chúng lúc thì là tiết, lúc lại thành kiếm, quấn lấy nhau trong cơn cuồng loạn, đồng hóa theo hình dáng mà các nàng muốn, tiết đứng vững. Mặc cho quần phong từ trên cao cuốn xuống, khiến vải áo của nàng bay phấp phới, nàng đứng vững trên mặt đất như đứng trên một đại dương bao la, núp giá giá như một thanh kiếm, lao xuống từ bầu trời, gió tiết như vũ bão, những đợt kiếm khí của nàng như đẩy mạnh vào những ngọn núi cao trong biển cả. Tiết Diên thực kỳ tỉnh táo, nàng hiểu rõ đối thủ của mình chính là Kiếm Linh Đồng Thể, đó là một loại binh khí linh hồn, không giống như những linh đồng thiên nhiên thông thường mà ẩn mình trong cơ thể, hình thành một mối liên kết đặc biệt với binh khí, Kiếm Linh Đồng Thể rất mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao linh lực một cách dữ dội. nàng thì không giống vậy. Tiết Diên là thần tước giữa gió Tiết. năm xưa trong chiến tranh nguyên sơ, bọn họ vốn là thái cổ sư long hầu tước, đông hưởng quyền lực trong băng hà một mạch. Nhìn Tiết Diên phát hiện, nàng đã nghĩ sai đối phương và nàng không cùng một cách suy nghĩ. Nữ tử này có thể tùy ý điều khiển sức mạnh đồng hóa, có thể trực tiếp cướp lấy kiếm khí của mình, mà không phải chỉ lấy kiếm đồ vật. nàng còn có thể chuyển hóa kiếm khí và cướp đạn, đơn giản là không cần lý lẽ. nàng sức mạnh băng hà của mình vốn không thua kém, lại bị áp chế ở dưới. không lâu sau, gió Tiết bùng lên. Tiết kiếm như một thanh đao lớn từ trên trời giàng xuống, chém về phía Tiết Diên. Tiết Diên thầm than thở, nghĩ rằng Hoa phượng Hoàng Đoạt lấy phù quân của nàng, mà nàng lại phải tìm đến đối phương. Vậy mà bây giờ lại đem sự tức giận này xả vào nơi này. Lưỡi kiếm phát ra âm thanh chói tai, vang vọng trong gió lạnh. vô số vòng kiếm khí trên không trung xoay tròn, hối động không ngừng, tạo thành một vùng kiếm vực như một chiến trường. Các vòng kiếm khí vỡ vụn rồi lại nương kết, dưới sự điều khiển của Lục Giá Giá, Tiết Diên bị đẩy vào thế trận tấn công mãnh liệt. nếu không nhờ vào thân thể thần kỳ của Tiết Diên, nàng đã sớm bị hàng vạn kiếm khí đâm xuyên. Nhưng Tiết Diên lại mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của Lục Giá Giá, mặc dù nàng tiếp nhận từng đợt kiếm khí áp đẩy Tiết Diên vào tình cảnh hiểm nguy, nhưng vẫn không thể thật sự đánh bại được nàng. Tiết Diên tỏa ra một luồng hàn khí bao trùm hết thảy thần tính, Nếu không phải nàng đã luyện qua vô số lần trong Kim Ô, đã sớm thất bại từ lâu. Lục Giá Giá trong khi tiếp tục sử dụng kiếm khí áp, lòng càng thêm bực bội. Bọn họ đang ở đây làm gì? để cho nàng trông coi cửa thành ngăn đón ngoại địch trong khi dã khanh khanh của họ đang tận hưởng động phòng, điều này sao có thể chấp nhận được? Kiếm ý của nàng càng ngày càng nặng như sóng biển khổng lồ đổ xuống, nệ lên tiết diên khiến nàng không vững vàng. Tiết diên dùng tiết làm đao, chân đạp vào đêm tối kiên quyết đón đỡ. Kiếm quyết giữa hai người diễn ra cực kỳ nhanh chóng đến mức không thể nhìn rõ. Mỗi một nhát kiếm như một tia sáng trắng vụt qua trong bầu trời đêm, tựa như pháo hoa bay lên giữa không trung. Trong hoàng thành của triệu quốc, mọi người đều ngầu đầu nhìn lên. Tưởng rằng trận chiến này là một phần của tiệc cưới đặc biệt, tán dương ý tưởng sáng tạo của triệu quốc công. Họ không ngừng khen ngợi ông về sự tổ chức và hiệu quả thực hiện. Đây, đây không phải do chúng ta làm, thượng thư đại nhân có vẻ hơi hoảng hốt, đại nhân khiêm tốn quá. Những người khác cười nói, thật sự không phải, tê, chẳng lẽ ý của bệ hạ, không nên à, thuộc lá này hoa vì sao lại ở ngoài thành thả, hứa, hứa là cao thủ trong dân gian. Hôn lễ dù đã kết thúc, nhưng yên hội vẫn tiếp tục. Mọi người nhìn lên bầu trời, bàn tán xôn xao, chỉ cảm thấy không khí huy hoàng lạ thường. Mới đây thôi, Ninh Trường Cửu đã ôm nữ đế vào lòng trước mặt mọi người, bước vào căn phòng của họ. Vị nữ hoàng bệ hạ thường ngày lạnh lùng như băng sơn, giờ đây lại được khăn cô dâu đỏ phủ kín mặt, trông như một tân nương nhỏ nhắn, khiến cho tất cả người chứng kiến không khỏi hoài nghi rằng, liệu trong ánh mắt của mọi người, Triệu tương Nghi có thật sự được tôn kính như bậc đế vương không? Ninh Trường Cử, người này rốt cuộc là ai? Ba năm trước, trong tiệc sinh nhật, dù ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng chẳng ai coi trọng hắn. Mãi đến hôm nay, họ mới nhận ra hôn ước ấy không phải là giả, mà nữ đế, có thể thật sự thua dưới tay hắn sao? Điều này thật khó tin, khi tin tức lan truyền, mọi người mới biết rằng hắn là đồ đệ của thiên tông tông chủ lục giá giá, một trong những người nổi tiếng trong giới võ lâm. Lúc trước có tin đồn hắn đã chết, giờ hóa ra là sai, những người ủng hộ lục giá giá bắt đầu lên tiếng bênh vực hắn, dân gian xôn xao bàn tán, nhưng triệu tư nghi chẳng hề nghe thấy. Cô giờ đang nằm trong phòng tân hôn, sữa vô vàn đồ vật vui mừng, từ dây gói kẹo ngọt màu sắc, đến những quả hạch tượng trưng cho phúc lộc, còn có những bông hoa mềm mại làm từ tơ lụa. Cô nằm đó, cảm giác như bị bao quanh trong một đám tư ngỗng, chẳng thể thoát ra. Tư Nghi, đứng lên đi. Ninh Trường Cửu kéo tay nàng, Triệu Tư Nghi vẫn chưa tháo khăn cô dâu đỏ trên đầu, ngồi dậy bất đắc dĩ, trước đó họ đều biểu hiện thế nào khi nhìn chúng ta, đại khái là? Ninh Trường Cửu suy nghĩ, rồi nói: Đại khái họ đều nhìn chúng ta như kiểu trời đất tác hợp cho yên ương rốt cuộc thành đôi vui mừng chúc phúc. Triệu Tư Nhi không tin, miệng khẽ mỉa mai. Ta đoán họ đều có một vẻ mặt giống nhau. Aha, nhìn hoa tươi rơi xuống đất, lập tức muốn bị xe bánh ép qua. Ninh Trường Cửu cười. Tư Nhi, sao lại lãng phí thời gian cho bọn họ như vậy? Triệu Tư Nhi ngồi trên tấm đệm gấm đỏ, hai tay khoanh lại, đặt lên đầu gối, từ từ từ nhắm mắt lại, cảm giác rất căng thẳng. Phấn mỏng trên mí mắt phản chiếu ánh sáng đến xuyên quá khăn. Cô dầu đỏ tỏa ra ánh sáng nhạt đường đỏ. Giúp ta tháo khăn này đi, triệu tư nghi nói Được, Ninh Trường cử nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy hai đầu khăn cô dâu đỏ, từ từ kéo lên Giống như mỗi lần vén xem, nhưng lần này dưới lớp xem châu ấy là một vẻ đẹp thần khiết và dạng người Cầm nàng hiện lên đường cong mềm mại Tiếp theo là đôi môi, môi nàng mỏng manh, sắp môi nhạt như anh đào chưa chín Nhìn và có cảm giác như một cử động nhẹ cũng có thể làm vỡ đi Đỏ khăn cô dâu từ từ được nhấc lên Ánh mắt lướt qua từng tác da thịt chẳng nõn, mịn màng, đường nét mềm mại trên cổ, khuôn mặt thiếu nữ dịu dàng như nước, đôi mắt nàng cũng tựa như nước, dịu dàng và sâu thẳm. Khi chiếc khăn đỏ cô dâu vượt qua quỳnh tỵ, ánh mắt của họ cuối cùng chạm nhau. Ninh Trường Cửu khẽ dừng lại, nhìn nàng, thất thần làm gì vậy? Thời gian của chúng ta không còn nhiều. Triệu Tư nghi mỉm cười, đôi môi cong lên. Có rất nhiều thời gian. Ninh Trường Cửu cũng cười. Thời gian dường như bị bao phủ bởi quyền lực, họ từ từ trôi qua trong không gian dài vô tận. nhìn nhau mà mọi thứ trở nên nhẹ nhàng thư thả một lúc lâu sau triệu tư nghi mở miệng ngươi có kỉ niệm không chỉ cần nghe lời ta là được ninh trường cửu hiểu ý nàng nhẹ nhàng đáp triệu tư nghi lại nói trước tiên tắt đèn đi đối với chúng ta mà nói đèn tắt hay không chẳng có gì khác biệt vậy còn quần áo ừ trang sức này cũng rất đẹp chúng dù đẹp đến đâu so sánh được với tư nghi ngươi thật sự xinh đẹp tuyệt vời ngươi là đang khen ta sao hai người nhìn nhau đây là đêm cuối cùng của họ triệu tư nghi nằm trên giường Ninh trường cử rượu giang yên nàng, hắn không vội vàng điều gì, chỉ ngồi cùng nàng, trò chuyện và giải tỏa những tâm sự trong lòng nàng. Nếu như ta thật sự không thể về với chủ cũ, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi lang bạt, sống cuộc sống tự do. Chúng ta đã kết bái, sinh tử không lìa, huống chi. Huống chi về gì? Huống chi việc trở về chủ cũ chưa chắc đã là điều ngươi mong muốn, ừm. Ý ngươi là sao? Nó không chừng sau khi hợp lại, Châu Liên Bích sẽ trở nên hoàn hảo. Châu Liên, Bích hợp. Triệu Tư Nhi bất ngờ, chưa hiểu ra, liền lớn tiếng: Ngươi sao lại nghĩ ra nhiều thứ linh tinh như vậy? Họ lại trò chuyện thêm một lúc, giọng nói dần trở nên nhẹ nhàng, Ánh nén cũng dần bờ đi, đôi mắt Triệu Tư Nhi cũng từ từ lạc vào cơn mề. Nàng nằm trên giường, cảm giác mọi áp lực đều biến mất, trước khi Tử Dạ đến, nàng chẳng còn nghĩ gì nữa. Nếu hắn muốn làm gì đó, nàng cũng sẽ không từ chối. Áo cưới đỏ như một đám mây phiêu du, hồng phai trong ánh sáng, như thả mình vào vườn trời lấp lánh của thải phượng. Cảnh sát chiều tà từ không trung từ từ hạ xuống. vẽ lên một bức tranh đẹp như mơ, khiến bầu trời phía sau càng trở nên huyền ảo, bầu trời vãn vân có tiếng chim vỗ cánh bay lượn, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu nữ như tiếng hát du dương, Vân hà chậm rãi trôi xuống như dòng nước chảy trên đá ngọc, rồi mất hút vào khe sâu, không còn nhìn thấy nữa. Ngoài thanh trận chiến trên không trung vẫn đang diễn ra ngày càng dữ dội, lục giá giá vung kiếm, càng ngày càng nhiều bóng dáng kiếm sát xuất hiện, các nàng lao vào nhau trong không trung, quang ảnh mơ ảo tạo nên những thế võ kỳ lạ, tinh huy nguyên ảnh bị mất đi thần thái. trong không khí chỉ còn lại kiếm khí sắc bén khiến mặt trăng trên bầu trời dường như trở nên méo mó hơn tất cả ánh sáng bạc chảy xuống chỉ còn lại những đường kiếm ý dốc đứng mạnh mẽ dần dần toàn bộ thiên địa như muốn bị luộc giá giá đồng hóa cho một thanh kiếm cổ mây mông mạnh mẽ còn Tiết Xuyên càng đánh càng mạnh nàng đã có thể cảm nhận được sự khác biệt nữ nhân này so với sư vũ ở đỉnh phòng còn mạnh mẽ hơn nàng ta đã đạt tới một cảnh giới mới một đỉnh cao mới của kiếm linh tuy nhiên trên người nàng thần thức vẫn không sợ hãi Dù cho cơ thể nàng đầy kiếm thương, nhưng ý cười trên mặt lại càng đậm hơn. Kể từ sau lần bị con mèo trắng đánh bại, nàng chưa bao giờ trải qua sự tổn thương nào như vậy. Máu tươi dường như mang đến niềm vui cho nàng. Mỗi cơn tiết rơi đều trở thành hoa huyết nở rộ trong chiến trường. Họ đều cảm nhận được một sự thỏa mãn chưa từng có, phát tiếp cơn giận trong lòng. nơi cảnh giới không tệ, nhưng lại quá ngu xuẩn. Lúc giá giá nhất kiếm đẩy tiết riêng lùi lại, bóng dáng nàng lại xuất hiện. Tiết Diên giơ kiếm lên đỡ trước người, lại lùng hỏi: vì sao? Lục Gia giá đáp: chúng ta dù có khó phân thắng bại, nhưng nếu triệu tương ngay lập tức. Tiết Diên cười lạnh: triệu tương nhì, cô ta sao lại tới đây? Không phải cô ta đang ở bên ngươi với phu quân ngươi ân ái chuyển miên sao? Ngươi không thể kích động ta. Lục Gia già không để mình bị phân tâm, chiến đấu này tuy kịch liệt nhưng vẫn cực kỳ cẩn trọng, một sai sót nhỏ có thể dẫn đến thất bại vĩnh viễn. Tiết Diên cười nhạt và nhắc lại: cảnh giới của ngươi không tệ, nhưng quá u sần. Hai người lại giao kiếm. Kiếm khí bùng nổ, cuồng phong thổi bay, tạo thành một cơn mưa băng. manh vụ của kiếm từ giữa hai người bay ra, tạo thành một hạt huyết châu đỏ rực. Lục Giá Giá không hề đáp lại, tiếp tục ra đòn. Tiết Di nhìn lên bầu trời, ánh trong mờ nhạt. Nếu có thể là muốn phân thắng bại với người nữ này bằng kiếm, nhưng thời gian không đợi nàng, khoảng cách chỉ còn lại chưa đến hai canh giờ. Tiết Di nhìn vào ánh mắt Lục Giá Giá, sắc mặt nàng càng lúc càng lạnh lùng. Thiếu nữ nhíp môi, giọng điệu mỉa mai vang lên, ngươi ngu sẩn là vì. ta rõ ràng có thế lực na ngửa với ngươi, lại vẫn muốn đành nhau sinh tử, ngươi có nghĩ một chút lý do phía sau là gì không? thật sự là ngốc. Tiết Diên cười lạnh. Phong biết hóa kiếm, vung lên chém về phía bóng dáng lúc Giá Giá, như vạch ra một đường chém qua bầu trời bao lá. Hai kiếm va chạm mạnh mẽ, thiếu nữ giơ tay lên chắn, lòng bàn tay bị kiếm Phong cắt qua, máu tươi nhuộm đỏ cả tay nàng. Lúc Giá Giá giật mình, nàng cảm nhận được vòng nguy hiểm đang đến gần, nhưng không kịp phản ứng nhiều, Tiết Diên không tấn công mà dồn hết lực lượng vào chui kiếm của mình. Ngưu Vương thiếu nữ hóng lên, giọng nói cuồng loạn, nét đúc yếu ớt leo lét Ninh Trường Cử nhìn Vân Hà Thải phượng bao phủ ngọc sơn tiết loan, giống như ngắm một đóa tiết liên đang nở rộ từng lớp trong lòng hàn nghĩ. Quả nhiên Tư Mệnh không lừa mình, tất cả những gì liên quan đến thần quốc, đặc biệt là thần nữ, đều đạt đến mức bạch bích hoàn mỹ, đều đạt đến mức bạch bích hoàn mỹ. Lúc này không nên nghĩ ngợi gì khác. Triệu Tư Nhi thấy hắn có vẻ mơ màng, liền lên tiếng. Ninh Trường Cử thản nhiên đáp, không nghĩ gì cả. Triệu Tư Nghi cảm thấy cơ thể căng thẳng, bả vai nàng co lại chân hơi cong, hai tay lúc thì đặt lên đùi, lúc thì che ngực, ngọc bích chắn ngang, để lộ một chút vẻ ngượng ngùng pha lẫn chút xanh mảnh, thân thể nàng cũng nghiêng về phía hắn. Ninh Trường Cử nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nắn bắt cho tay nàng mềm mại lại, rồi dịch chuyển khỏi. Ninh Trường Cử thì thầm bên tai nàng những lời dịu dàng, khiến sắc mặt Triệu Tư Nghi ngày càng đỏ lên. Đêm nay chỉ có hai chúng ta, bất kể xảy ra chuyện gì, đừng bận tâm, Triệu Tư Nghi nói, đặc biệt là không cho phép mỹ đến lúc giá già. Ừ, chỉ ít là đêm nay, tối nay chỉ có hai người chúng ta. Ninh trường cử đáp, ừm, chỉ cho phép giúp ta, dù có long trời lời đất cũng không được ra đi. Trời đất không lật đổ đâu, Vân Hòa Vũ thật ra thì biết rõ điều đó. Triệu Tương Nhi cũng lười suy nghĩ, nàng ngượng cầm lên, nói, được, ta cũng rất muốn biết, nếu ta cứ khư khư cố chấp, mẫu thần sẽ có thủ đoạn gì để ngăn cản ta. Ninh trường cử đáp, ừm, nhạc mẫu đại nhân viết cho người nhiều như vậy chuyện xưa. Tối nay chúng ta sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện nhân định thắng thiên. Được, triệu tư nhi đáp. Môi họ chạm vào nhau, thân thể gần kề, mọi thứ diễn ra nhanh chóng, nước chảy thành sông. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cả hai đều cảm nhận được sự cứng đờ trong cơ thể đối phương. Đinh Trường Cửu và triệu tư nhi dừng lại, họ nhìn nhau, trong mắt thấy được sự kinh ngạc. Giá giá, Lúc tỉ tỉ, một tiếng kêu vang lên, khiến mái nhà của tòa điện gần như bị sốc lên. Không cần suy nghĩ nhiều, họ vội vã mặc y phục, một chiếc một sau, cưỡi kiếm bay ra ngoài. thang đến hoàng thành ngư vương titian vừa gầm thét vừa ra lệnh không gian xung quanh nứt ra một bóng dáng màu trắng tiết trượt lưỡi lên lúc giá giá nhanh chóng phát hiện đó là một con mèo tiết trắng nó có tên là ngư vương con mèo lao về phía lúc giá giá móng vuốt từ đệm thịt rỗi ra trước khi bắt đầu tu luyện nó đã luyện kỹ thuật bắt cá trong suối nhỏ suốt hơn 10 năm với nó hư không là bờ thế giới thực tại là hồ nước cái móng vuốt sắc bén của nó như thể xuyên thủng không gian vạch ra hư không một cách thuần thục giống như ngàn năm luyện tập lúc giá giá thấy nó nhưng cũng rất khó để phản ứng cháy né. Cùng lúc đó, tiết diên cũng gọi lên một cơn bão tiết, lao về phía lục giá giá, ngoài nếu vì lục giá giá, một vụ nổ lớn trên không trung, lửa sáng bùng lên. Đây chính là cuộc chiến khốc liệt tại Hoàng Thành. Con mèo trắng ngư vương này, dù chỉ mới bước vào năm đạo, nhưng nó tin rằng một cú đánh này sẽ khiến nữ nhân trước mặt phải chết ngay lập tức. Con mèo không hề có lòng thương xót nó thu lại móng vuốt, liếm sạch máu trên móng, rồi phát hiện không có máu. Biêu đồng nhau mắt lại, Lục Giá Giá, trong khoảnh khắc sinh tử, bạo hiểm trốn tránh, dùng toàn bộ lực kiếm thai để tụ lại một điểm. Đó chính là nơi Nư Vương công kích. Vì vậy, Nư Vương không thể mở ra thân thể của nàng, nước lại móng vuốt của nó còn khiến nàng cảm thấy đau đớn. Lục Giá Giá không biết rằng kiếm thể của nàng vốn là một trong những thanh thần kiếm được chế tạo từ Thái Dương Quốc Nguyên Sơ, một trong mười thanh vĩ đại. Tuy nhiên, lực trùng kích mạnh mẽ vẫn khiến thân thể nàng rơi xuống, như sao băng đụng vào tường thành. Tiết Diên cũng lao tới, nàng không biết nữ nhân này đã dùng thủ đoạn gì để tránh thoát một cú đánh mạnh mẽ như vậy. Nhưng không sao, từ tay nàng lưỡi dao sẽ chém tới, nàng đột ngột nhận ra động tác của mình như bị chậm lại. Cảm giác này thật kỳ lạ, Tiết Diên chợt có giúp con người, giờ bỗng nhớ lại một tháng trước. Tại trung thổ, cái nữ từ thần bí đã xen vào chuyện của người khác, chẳng lẽ nàng ta cũng đã đến đây. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, một bóng dáng huyết hồng loáng qua ở khóe mắt nàng. bởi vì thời gian của nàng bị làm chậm lại, nên mọi thứ trong mắt nàng trở nên vô cùng nhanh chóng, kiếm chói mắt lao tới, chỉ trong khoảnh khắc, sinh tử đã bị xay vần, mạng sống bị treo lơ lửng. Trên bầu trời vang lên một tiếng bèo kiêu, thời gian bỗng nhiên bị cắt đứt, Tiết Diền pha ra một tiếng gầm phẫn nộ, thân điều trên người nàng thu lại đôi cánh, tạo thành một tư thế phòng thủ. Tuy nhiên, nàng không kịp rút kiếm trong gió Tiết, vì kiếm của đối phương đã mang đến một cảm giác áp bức khủng khiếp. Đối phương chỉ ra những chưa đơn giản, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức khó tin. thậm chí không thua kém gì lục gia giá khi xuất kiếm lĩnh vực phong tiết của tiết diên bị đối phương dễ dàng phá tan nàng vốn đã đầy máu lại bị thêm ba vết dạng lớn tiết diên cố gắng ổn định tinh thần lòng miệng lẫm đông chi hà ngay lập tức một giải ngân hà sáng rực hiện lên trên bầu trời cắt nàng trước mặt bọn họ chặn lại đợt tấn công tiếp theo lẫm đông chi hà như giải lùa vờn quanh cơ thể tiết diên khiến cho tất cả vết thương của nàng phục hồi nhanh chóng dù vậy nàng phải trả một cái giá rất đắt sắc mặt tái nhợt như người chết giờ đây tiết Diên nhìn rõ kẻ địch người ấy là một thiếu niên mặc áo cưới đỏ chót chiếc đai lưng áo cưới chưa buộc cơ bắp cánh tay cuồn cuộn tình mạch như dòng mạnh mẽ phía sau hắn một pháp tướng kim sắc tỏa sáng rực rỡ trong tay hắn không phải kiếm mà là chiếc cột đen tử được rút ra từ trong phòng cưới hắn nhìn nàng với ánh mắt băng lạnh đến tột cùng ngưu vương không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nó tuyệt đối không cho phép bất kỳ con mồi nào có thể chạy thoát vì thế nó vươn ra lợi chảo chĩa thẳng vào phương hướng của lục giá giá tê lập Lợi chảo của nó va va vào một vật cứng. Đó là một thanh kiếm lấy lên đỏ rực trước mặt nó. Hồng tán thụ lại không hề bị xe rách. Khi thiếu nữ giữ lấy chiếc dù đỏ, lực trùng kích hất ra, một chút rơi xuống gần lục giá giá. Nàng vội vã ông lục giá giá, nào trong ngực, một lần nữa độn về phía trong hoàng thành. Lục tỷ tỷ ở đây chờ ta. Triệu tư nghi nói nghiêm nghị. Ừm, lục giá giá ôm lấy bụng dưới, ánh mắt có chút tráng váng. Trước mặt nàng. Kiều nữ mặc bộ áo cưới cực kỳ không hợp, chiếc áo cưới ấy trông như kiểu nam trang. Khi phòng cưới bị nổ tung, căn độc nhà bị sốc lên, hai thân ảnh lao vút qua bầu trời, như thể đang vượt qua hoàng thành. Họ đã gây kinh động cho rất nhiều người. Ánh sáng từ những vụ nổ giữa màn đêm lóe lên không hòa hợp, gây ra cảm giác bất ổn và nguy hiểm. Trong cung, mọi người vội vã dập tắt đám cháy, nhưng không cẩn thận, kiếm hỏa đã lan ra, thiêu rụi những vật quý giá bên trong, khiến tất cả phải mang đồ đạc chạy ra ngoài. Những người trong cung hoang mang, xáo trộn Nhưng bầu không khí vui mừng của lễ cưới vẫn chưa kịp lắng xuống thì hỗn loạn đã bắt đầu lan ra. Tuy nhiên, phần lớn mọi người vẫn giữ vững niềm tin vào bệ hạ, vì họ tin rằng dù có rối loạn đến đâu, chỉ cần có người đứng đầu, mọi việc đều có thể ổn thỏa. Tiếng nổ lớn từ tường thành vang lên, tiếng sấm truyền xa. Lệnh đã được hạ xuống, tất cả những ai ở gần cửa thành hoặc khu vực dân cư đều bị xua đi, dọn sang chỗ khác. Trên bầu trời, ánh sáng từ đám cháy vẫn thiêu đốt, từng đợt xé rách màn đêm. Ninh Trường Cửu cầm chiếc đèn đồng ngọn nến gần như đã tắt trong kiếm hỏa, hắn bay lên giữa không trung, bộ áo cưới đỏ tươi bay phấp phới, tai lưng buộc chặt trong gió mạnh xoáy. Kim sắc tu la thần từ trong thể nội của hắn trồi ra, gần như là một thể với linh trường cử. mặc dù chưa hoàn thiện, nhưng vẫn tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ, nó như một bóng quái vật kim sắc, vươn tay lớn đặt lên vai thiếu niên, Đừng hắn lên trong trận chiến đẫm máu, vỡ vụn mũ giáp và đầu lâu. Pietrien nhìn thấy bộ y phục của hắn, đôi mày khẽ nhíu lại, bộ y phục đó rất đẹp. màu đỏ tươi, vẽ hình thải phượng, có gì đó rất quen thuộc. Mẫu thân của nàng, tiết nhiên trong lòng bất ngờ. Trong trí nhớ của nàng, nàng chỉ gặp mẫu thân một lần, và trong lần gặp ấy, mẫu thân cũng mặc bộ y phục giống hệ này. Như lúc đó, mẫu thân mang vẻ đẹp diễm lệ, lạnh lùng như phần thiên diệt thế. Còn giờ đây, thiếu niên này mặc cùng bộ đồ, nhưng dù có sự tương đồng, lại không khiến người ta cảm thấy hài hòa. Nhìn hắn với mái tóc đen rối bù, thoạt nhìn chẳng khác nào yêu ma. Mới chính là phu quân của nữ nhân hỏa phượng hoàng. Tiết Xuyên lại lùng đèn giả hắn. Trước đây những chiêu kiếm mạnh mẽ của hắn từng khiến cổ tay nàng run lên. Nàng cười nhạt, tuổi không lớn nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ. Ninh Trường Cử không để tâm đến nàng. Hắn nhìn thiếu nữ đứng trong gió tiết, tay cầm chiếc đèn trong huyết mạch của hắn, kim quang càng lúc càng sáng rực. Tiết Xuyên đứng trong lẫm đông chi hà, nơi đó là phạm vi quyền lực của nàng, nơi nàng có thể sử dụng năng lực để tạo ra cao lĩnh vực. Nàng sở hữu 13 loại thuật pháp trong hàn băng quyền hành, mỗi loại đều xây dựng từ nguyên tố cơ bản, có thể làm sương mù đầy sát khí hoặc phòng bằng mọi vật. Ẩn chứa trong đó một ý nghĩa chết chóc như mùa đông, không thể ngăn cản. Tiết Diên không hài lòng với quyền hành băng sương mà mình đang nắm giữ, bởi nàng biết, quyền lực thực sự mạnh mẽ phải vượt ra ngoài những nguyên tố cơ bản. Nàng cảm nhận được thiếu niên này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không thua kém gì nữ tử trước đây mà nàng đã, đã gặp. Điều này khiến nàng cảm thấy một chút lo lắng, không phải vì sợ hãi, mà là vì một sự kiện ngoài dự tính đã xảy ra, khiến nàng không vui. Trong nhận thức của nàng, trận chiến này sẽ giống như trận chiến với Lôi Quốc và sự vụ trước đây, một cuộc đầu hoàng bình. Tất nhiên những biến số này cũng không thể thay đổi điều gì, bởi vì Ngư Vương đang đứng trong hư không, quan sát tất cả từ trên cao. Đây chính là bàn cờ của nó. Ngư Vương để lại dấu vết của một con cá neo khổng lồ trong bóng tối. Một bộ áo đỏ đã rời khỏi thành. Triệu Tương Nhi cũng như nàng tóc tai bù xù, cầm một chiếc dù đỏ trong tay, từ trong chiếc dù rút ra một thanh kiếm. Cùng với gió đêm, nàng múa kiếm, giống như một ngọn lửa đen đang bùng cháy. Ngươi chính là Triệu Tương nghi, hảo muội muội, cuối cùng cũng gặp được ngươi. Tiết Diên mỉm cười nhạt. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không ngờ lại chưa đầy 20 tuổi đúng không?" Triệu Tư Nghi nhìn nàng, mày nhíu lại, nàng cảm nhận được khí tức của đối phương, đó là một luồng khí tức quen thuộc, khi cơn gió đêm thổi qua, lạnh buốt trên chán, nàng đột nhiên quay lại trong thức hải của mình. Ngay lập tức, nàng nhận ra rất nhiều điều, "Ngươi tên là gì?" Triệu Tư Nghi nhìn nàng hỏi, "Tiết Diên." "Ừm." Triệu Tư Nghi đặt nệm, "Ngươi không hiểu à? Không phải chỉ là nghe tên ngươi, ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ chết." Triệu Tư Nghi trả lời, "Tại sao?" Tiết Diên tò mò hỏi. vì tên của ngươi quá đơn giản chỉ có 19 họa trong khi ta có tới 28 họa mẫu thân ta là nhân vật như vậy sao có thể để một cái tên đơn giản như thế vào lòng triệu tương nhi nói Tiết diên khẽ nhéo mắt nàng khẽ sử dụng lậm đông chi hà để biến thành tấm gương mềm mại hiện ra kiếm quang không hổ là mẫu thân đũy nhi ngươi quả thật rất kiêu ngạo Tiết diên khen ngợi triệu tương nhi không trả lời chỉ lặng lẽ quan sát Tiết diên cười nhẹ sư vũ cũng giống như ngươi rất kiêu ngạo sư vũ triệu tương nghi nghiêng đầu mặt có chút thắc mắc. Bộ thân có bao nhiêu đứa con gái? Không nhiều, chỉ có ba. Tiết Diên trả lời. Triệu Tư nghi ngẩng đầu, nhìn về phía con mèo trắng đang ngồi trên con cá neo khổng lồ, hỏi: vậy ngươi làm thế này, nàng có biết không? Tiết Diên không đáp, chỉ nói: phản ứng của ngươi cũng không tệ lắm. Khi sư phụ biết chuyện này, đạo tâm của nàng đã dao động kịch liệt. Nhe được thông tin này, Triệu Tư Nhi cảm thấy mình bị sốc. Bộ thân mà nàng yêu thương lại không chỉ có mình nàng là con gái. Nàng vốn nên rất kinh ngạc, thậm chí bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Nhưng lúc này nàng lại không có tâm trạng như vậy, nàng giật mình nhận ra, có lẽ vì mỗi người thân trong đời chỉ có thể có giới hạn, trong lòng có thêm một người thân, sẽ làm cho tình cảm chia sẻ đi một phần. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là, khi nhìn thấy Lục Gia Gia bị thương, nàng rất tức giận, cảm giác phẫn nộ ấy vượt qua tất cả những cảm xúc khác. Thực ra, ta cũng không hiểu, khi đã có ta rồi, vì sao vẫn còn phải tạo ra các nuôi. Triệu tương nghi lạnh lùng, lên tiếng, biên riêng cười nói, người quả thật quen sống trong nhung lụa rồi. À, cũng phải. Người lớn tuổi nhất ở Bắc quốc trong cái lạnh cắt da cắt thịt Người ít tuổi nhất lại ở nơi không có một nọn cỏ ở Lôi quốc Con nhỏ tuổi nhất thì lại ở nơi cảnh vật nghi mút của Nam Châu Ai, quả nhiên càng trẻ tuổi càng là người khác phải yêu mến Triệu tư nghi thản nhiên đáp Người không cần nói những điều này mẫu thân yêu ta không phải vì lý do khác Mà chỉ vì ta mạnh hơn ngươi. Tiếp diên bỉm cười, nhẹ nhàng hỏi lại Thật sao Vậy để ta xem thử Phu quân của người có bao nhiêu sức mạnh Vừa giết lời một cơn lạnh thấu xương từ phía sau nàng lan ra Và từ dòng sông mạnh mẽ phía xa, vô số sinh vật thời đại băng hà bỗng xuất hiện vì nước đại lao ra. Tiết Diên tự tin, những sinh vật này dù cảnh giới không cao, nhưng da dày thịt béo, nếu không trú ngoài điểm yếu, cho dù là từ đình cảnh bình phong cũng không thể dễ dàng tiêu diệt chúng. Đó là lý do chúng có thể sống sót giữa môi trường khắc nghiệt như vậy. Đây chính là thủ đoạn của ngươi. Ninh Trường cử lại lùng hỏi, Tiết Diên cười khẩy, ngươi có phá được nó không? Lưỡi kiếm trong tay nàng đã xiết chặt. thực ra triệu tương nghi đồng ý nói chuyện lâu như vậy với nàng chính là vì ngư vương đã chú tâm vào nàng lâm na không thể nào thoát ra giờ đây nàng có thể yên tâm đấu một mình với ninh trường cử mà không lo sợ thất bại ninh trường cử cầm lấy cột đèn linh lực quán chú vào trong đầu cột đèn phun ra mọn lửa nhìn như một thanh kiếm sát nung đỏ trong khoảnh khắc khi tuyết tượng tiến lên ninh trường cử thuần phát thân hình hơi chỉ xuống rồi lao về phía bên cạnh não tuyết tượng dùng cột đèn đâm vào chỗ yếu hại của nó tuyết tượng gầm rú trong thống khổ xương thịt như băng tuyết tan rã hóa thành những mảnh bệnh cốt lạnh lẽo. Ngày sau đó hắn lao vào trong đám thú như ngô công phục địa, lấy tay làm lưỡi đao. khi một con ác hổ chuẩn bị tấn công, hắn nhanh chóng bổ bụng nó, nội tạng như băng tiết tuôn ra. nền trường cửu vung cột đèn lên, thân hình như sóng cuộn trong đám thú, áo trắng cùng những vẻ tuyết bắn ra. xung quanh hắn mọi thứ chỉ còn lại cơn cuồng phong tuyết lạnh. hắn làm sao lại giống như đã giết qua vô số sinh vật này vậy? vì sao lại có thể thuần thục đến mức này? những con thú cổ xưa này. Vốn dĩ là những sinh vật mà nàng đã phải vất vả, gian khổ dùng xương cốt chấp vá lại, dùng băng tiết quyền lực để thay thế cho thân thể. Nhưng giờ đây chúng chỉ giống như những tờ giấy vụn bị xé toạc. Tiết Diên không hiểu rằng tại đoạn giới trong thành, Ninh Trường Cửu đã từng giúp họ săn bắn, giết chết những con cự thú tít nguyên trong suốt hơn một tháng. Mặc dù những con cự thú này có sự khác biệt về thời đại, nhưng cấu trúc cơ thể cơ bản lại khá giống nhau. Nếu không phải lúc này đang gặp nguy hiểm, nếu không phải hắn đang nổi giận, hắn thậm chí có thể biểu diễn cho cô nàng này một chiêu giết tượng bằng tay bù. Hắn cầm cột đèn, như thể cầm trường thương, mạnh mẽ quét nàng, cột đèn vạn vẹo giống như một cây roi dài, bòng tiết vỡ vụn và bị cột đèn chôn vùi. Tiết Diên nhìn thấy chúng từng con bị chẻ mã, tim nàng như bị dao cắt, nàng không thể dễ dàng tha thứ. Thân hình nàng ngẩng lên, gió tiết rít lên, Tiết Diên không kiềm chế được, tay giải ra. Theo động tác của nàng, trong tay nàng, Lẫm Đông chi kiếm được rút ra, trở thành một thanh đao khổng lồ. Tiết Diên mở cánh, mặt đao hai đầu, một cơn của bạo sóng tiết tinh xâm lấn mạnh mẽ. chưa mà Ninh Trường Cử Như thể một con quái thú khổng lồ từ dưới biển vọt lên, mở miệng đầy máu tanh, cuốn theo cuồng phong tiết dữ dội lao tới hắn. Ninh Trường cử cầm cột đèn, chưa kịp đổ máu, nhưng sát khí đã tràn đầy, đèn đồng đâm thẳng vào băng tiết, khiến những bông tiết xoáy thành vòng tròn, kim quang gạch trời. Tula thô cạch vươn cánh tay to lớn, nắm đấm vung lên, xuyên qua bão tiết lao tới con tiết diên thần tước bay đến. Thần tước không hề sợ hãi, nàng dũng cảm lao tới, quyết chiến với kim xác Tula cự tượng, lưỡi đao và cột đèn chạm vào nhau, tạo thành một tiếng vang lớn. Phong tiết yên tĩnh, trời đất bỗng trở nên trong suốt, Ninh Trường Cử mà lại cảm giác áp bách, nhưng vẫn còn kém xa so với Lục giá giá, trong khi Tiết Diên lại có thể cảm nhận được sự sát khí khủng khiếp từ đối phương, loại sát khí này như muốn xé nàng thành từng mảnh. "Mẫu thân, đây là ngươi cho ta khảo nghiệm sao?" Tiết Diên nghĩ thầm, hai tay nàng đột ngột bùng lên, hình xăm trên cơ thể sống lại, phát ra tiếng cầm vang vọng như kiếm minh. Đao thương và sát ảnh va vào nhau, phong tiết và kiếm lưu tướng hòa trộn, lẫm đông và đèn đồng lên ánh lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. bầu trời trên cao đột nhiên vang lên tiếng mèo kêu tiếng kêu này giống như tiếng gầm của một con sư tử nó dậm chân khiến cái nheo rung rẩy bất an những người xung quanh cũng cảm nhận được sự căng thẳng lông ba họ dựng đứng triệu tương nghi và nó đã giảm co rất lâu nam đạo trong ánh mắt nàng lóe lên sự kinh ngạc, ngư vương sau khi gầm thét liềm móng vuốt nói sợ rồi sao triệu tương nghi không hề sợ hãi nàng chậm rãi nâng tay lên giờ kiếm ngang trước ngực ngư vương cười lại trước đây một cô nương giống như ngươi chỉ biết kiêu ngạo thiếu nữ kiêu căng, nhất là lúc khát máu thì khó mà tránh được cái chết. ngư vương ra tay, móng vuốt đè xuống, rõ ràng năm đạo trong tu vi của ngư vương thuộc yêu đạo. năm đạo này mỗi đạo dẫn đến một con đường khác biệt hoàn toàn, nhưng cuối cùng đều hội tụ lại một nơi, giống như tất cả sông suối đổ về biển. tuy không có sự phân biệt rõ rệt về mạnh yếu, nhưng tất cả những người tu đạo đều tin rằng chỉ có thiên đạo mới có thể đưa con người lên trời, hướng đến một tương lai tươi sáng. ngư vương mặc dù đã phong ấn nhiều năm, thực lực đã có chút suy yếu, nhưng nó vẫn rất tự tin vào lời hứa mà nó nhận được. trong quá khứ, dù cho ngư vương ở đỉnh cao của cảnh giới, nó cũng không dám tưởng tượng mình có thể đụng vào bạch ngân tiết cung, nơi thuộc bạch tàng thần quốc. mặc dù không được thần sứ trao cho bất kỳ sức mạnh nào vượt trội, nhưng nó vẫn tin vào sự khác biệt hoàn toàn giữa nam đạo và tử đình. dù ngư vương là người yếu nhất trong năm đạo, nó vẫn có thể nghiền nát bất kỳ kẻ nào, kể cả một con chim sẻ nhỏ. móng vuốt của ngư vương rơi xuống, xuyên qua khoảng cách giữa chúng và lao thẳng đến đỉnh đầu triệu tư nhi. chiếc dù đỏ mở ra và vào móng vuốt của ngư vương. tạo nên hàng trăm tiếng động khi các nàng dù dung chuyển triệu tương nghi rơi xuống một khoảng không gian bị xé toạc dưới chân nàng thân thể nàng hạ xuống đột ngột chỉ vậy thôi sao không chịu nổi một kích Ngư vương có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn dù nó tự tin vào thực lực của mình nhưng vẫn không tin rằng một cô nương như triệu tương nghi lại yếu đuối đến vậy mắt nó luôn khóa chặt vào nàng lợi chảo của ngư vương tiếp tục xé không gian tấn công thêm một lần nữa móng vuốt lướt qua không gian xung quanh vỡ vụn hóa thành những vết nứt như lưỡi dao Ngư vương ra đòn với tốc độ không nhanh không chậm Nhưng nó không có ý định tra tấn Triệu Tư Nghì như bèo vườn chuột Ngư vương nhớ kỹ mệnh lệnh từ bạch tàng thần quốc Thần sư đã dặn dò nó Không được để lại bất kỳ vết thương nào trên người nàng Nếu làm vậy chúng ta sẽ bị tiêu diệt Tất cả chứng cứ sẽ bị hủy bỏ Luật của 12 ngày theo đạo Đó là quy định bất di bất dịch Đây là quy tắc Ngay cả chủ nhân của thần quốc cũng không thể vi phạm Nếu vi phạm họ sẽ phủ định chính mình Triệu Tư Nghì vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi khi rơi xuống. Ngư Vương nhìn qua Ninh Trường Cửu nhưng không quan tâm đến hắn. Nó biết, cho dù thiếu niên này có mạnh đến đâu cũng không quan trọng. Tiết Diên dù không chết thì vẫn có thể giúp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Tuy nhiên, nó phải toàn bộ theo dõi Triệu Tư Nhi, không để nàng có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát. Ngư Vương nhảy lên, biến mất vào hư không. Khi nó xuất hiện lần nữa, nó đã đứng bên cạnh Triệu Tư Nhi, lấy thế cái nèo bám vào bụng nàng. Mà lương lượng từ năm đạo không còn đơn giản như trước nữa. Khi Ngư Vương tung cú đấm, cả không gian như bị nén lại, đè lên Triệu Tư Nhi. Đó là một bức tường nối liền trời đất, chính là một thứ không thể nào phá vỡ, một công kích tuyệt đối không thể ngăn cản. Ngư Vương định dùng lợi chảo của mình để đánh tan lớp phòng vệ của Triệu Tư Nhi, rồi tiếp tục ra tay đánh đến khi nàng không còn khả năng phản kháng. Đây là phương pháp giết chết nàng một cách trực tiếp, không chút vô trương, Triệu Tư Nghi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trước đây nàng đã chịu hai cú quyền trực diện, mặc dù có đỏ bừng người và chống đỡ được, nhưng toàn thân nàng vẫn bị chấn động mạnh, các gân cốt run rẩy, khó mà phản kháng được. Các người kinh thành có từng đối mặt với đại yêu. Ngư Vương xuyên qua bóng tối, môi xuống với cái đầu rùa đen quay lại hỏi mới biết nó triệu tư nghi cũng thản nhiên đáp lại hỏi lại bành bành banh ba cú quyền mạnh mẽ từ những góc độ khác nhau lao vào triệu tư nghi từng đợt công kích bao vây nàng như lưới trời chỉ là hiếu kỳ thôi ngư vương nói khí tức ấy kéo dài không tan chắc chắn là yêu quái nổi danh khi còn sống có thể là một cố nhân chỉ là một con hồ ly chết triệu tư nghi lại nhạt nói đón nhận quyền của ngư vương cùng lúc đó không gian xung quanh nàng nứt ra nàng lướt vào trong đó xuất hiện sau lưng ngư vương dùng kiếm phượng hỏa chém xuống không có bất kỳ dấu hiệu nào thân hình ngư vương cùng đầu rùa đen quay cuồng nhưng triệu tư nghi dù là một đòn mạnh mẽ từ từ đỉnh đỉnh phong cũng không thể để lại một vết tích nào trên lớp mai của rùa ngược lại kiếm phong bị bật lại khiến tay nàng run lên Hồi ly chết ngư vương ngớ người trong chốc lát trong đầu chợt hiện lên mấy cái tên là thánh nhân một mạch hồ ly ngư vương hỏi triệu tư nghi lại nhanh chóng tránh thoát từ trong hư không xuất hiện dùng cây chủy đầu cá phá không tấn công vào lưng ngư vương Ngươi thuộc mạch nào?" Triệu Tương Nghi lao vút lên, người vương không trả lời, Thân hình hắn xuyên qua hư không, dưới thân cá càng lúc càng thay đổi, ngước nhìn bầu trời đêm sáng lấp lánh thở dài, "Thấy nhân là tất cả yêu thánh nhân trong thiên hạ." Sau câu nói đó trận chiến đột ngột chuyển sang im lặng. Triệu Tương Nghi mặt bỗng có lại, nhận ra điều gì đó kỳ lạ, sù nam bay lên, nam vẫn cảm thấy mình như bị đóng chặt tại một điểm, không thể di chuyển, xung quanh nàng, từng vết nứt trong hư không mở ra, như thể nàng bị đặt vào trung tâm của một tổ ong, nơi nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những sinh vật kỳ lạ Những con cá từ hư không chui ra, cùng lúc đó ngư vương xuất hiện ngay trên không trùng, phía trên nàng, còn mèo trắng ngồi khoanh chân, há miệng nói, nàng là mồi câu, triệu tương nghi cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay khi mèo trắng mở miệng, những con cá lớn, vốn đang trườn qua hư không, đột nhiên như người thấy mùi máu, nheo nhào nhìn về phía nào, hóa thành vô số vũ khí, phá không mà đêm, những tiếng yêu ngôn vọng lại như một trận cuồng phong sắp đổ ập xuống. Đây là một trong những năng lực đặc trưng của yêu đạo, thuộc về năm đạo triệu tương nghi không còn dám giấu diếm nữa. Trên người nàng, chiếc áo cưới như đang bốc cháy, hình xăm chu tước trên áo cưới sáng lên Nào uống lượn, hoặc mềm mại, hoặc kiêu hãnh, dây dưa vẽ nên những đường nét như mọi lửa chuẩn bị bùng nổ Nếu triệu tư nghi không mặc sai y phục, thì lúc này, hình bóng chu tước trên người nàng có thể hòa quyện hoàn toàn vào áo cưới Và không hề có sự khác biệt Bèo trắng không khỏi thán phục, đúng là một con hỏa phượng hoàng Chết tiệt, triệu tư nghi bằng khẽ, trong lòng nghĩ rằng mình rõ ràng chỉ là một con chu tước nhỏ bé mà thôi Không gian xung quanh nàng bắt đầu bị chói buộc trong ngọn lửa chu tước, và ngay sau đó, nó nhanh chóng sụp đổ. Triệu tương Nghi vung kiếm, quét một vòng, mang theo lửa nóng bay lên không trung, xuyên qua những bảy cá trong hư không, đốt cháy tất cả, rồi lao về phía mèo trắng đang treo lơ lửng, chuột chết. Mèo trắng cười lạnh, giũ móng vuốt ra. Soạt, một thanh kiếm sát từ trong hoàng thành lao vút ra, Lục Gia giá, giá điều tức một chút, ổn định thương thế, thân ảnh nhanh chóng lao về phía hạ thành, mang theo hàng chục đạo kim quang kiếm ảnh nhóm vào ngư vương. Khi thân ảnh của nàng đến gần, hơn 10 thanh kiếm bên người đều hóa thành tiên kiếm hợp nhất lại như một tạo thành một lưỡi đao chu thần hóa chặt ngư vương liên kết chặt chẽ với thân hình của nó triệu tương nhi và lục giá giá phối hợp tấn công một người đi trước một người đi sau mèo trắng không hề động đậy khi các nàng lại gần mèo trắng vỗ tay phát ra một tiếng cử chỉ này trước đó nó đã luyện tập rất nhiều năm đinh hai thanh kiếm với khí thế mạnh mẽ đồng loạt đứng yên mèo trắng giống như không mất quá nhiều sức lực ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và nói Nhân gian có lẽ đã rất lâu không gặp yêu đạo trong năm bạo đi. Năm trăm năm trước, yêu thần đã chết hết, sự huy hoàng cũng đã tan biến lời của mèo trắng, mang theo sự xót xa của thời gian đã qua. Nó dùng một tay bóp nát hư kiếm của lục giá giá, tay còn lại nắm chặt kiếm của triệu tư nghi, thân ảnh của nó mang theo kiếm ý vỗ vụn lao về phía không trung. Cùng lúc đó, một lĩnh vực vô biên vô tận bao trùm lấy không gian. Hoàn thành, với phạm vi ngàn dặm, trong trước mắt đã bị lĩnh vực của mèo trắng bao phủ. Mánh không gian này giống như biến thành một vùng ung dương, hư không liên tục vỡ ra, vô số loài cá đen nhánh từ đó bò ra, triệu tương nghi và lục ra Gia nhìn nhau một cái Các nàng như đã bị cuốn vào trong ao cá của chính mình, Ngư vương ngồi trên cao như thế đang sánh vai cùng những vì sao trên bầu trời Cảm giác tuyệt vọng dần dần trùm lên, đây chính là cảnh giới của năm đạo Các nàng làm sao có thể chiến thắng, thả câu, bắt đầu, Ngư vương lại nhạt nói, vô hình tuyến từ những tia sáng tinh quang ngừng tụ lại, nhẹ nhàng rủ xuống Hướng về hai vị nữ tử đang bị giam cầm trong hồ nước mà rơi xuống, mèo trắng ngồi vững trên bầu trời. Nó trong tay cầm một cây cần câu, đầu cần câu thả xuống, tinh quang từ đó ngưng tụ thành sợi dây câu. Hắn tựa như một lão nhân trong bộ áo gấm về quê, ngồi bên hồ thả câu, thần sắc bình thản. Cảnh tượng này trong ký ức của nó, dù là thời gian đã qua rất lâu, nhưng vẫn là ác mộng không ngừng tái diễn. Lúc ấy, nó vẫn còn là một con mèo nhỏ vì không bắt được cá mà bị những con yêu quái lớn sai khiến. Ngộng sọt cá ngồi một bên. Đôi khi, ngồi đợi như vậy cả ngày trời, hình ảnh của bọn chúng, nó vẫn nhớ rõ ràng, không thể quên dù đã trôi qua 1000 năm. Mỗi sợi tinh quang đó đều là một sợi dây câu, nếu nói từ đỉnh cảnh có thể khiến thiên tượng phải động đậy, thì năm đạo này tương đương với việc hóa thân thành một phần của thiên địa. Phong vũ lôi điện, nhật nguyệt tinh huy, nguy, những hiện tượng thiên nhiên này đều có thể bị sai chuyển, dùng trong tay như một công cụ. Trong không gian bao la, mọi thứ đều tĩnh mịch, nhưng lại không ngừng vỡ vụn mở ra, một đàn cá khổng lồ bơi giá không ngừng di chuyển. Không ai có thể nhìn rõ hình dạng của chúng Chúng không phải là sinh vật thực sự Mà giống như là những sản phẩm của thế giới tinh thần Và hư không kết hợp lại Trên 10 triệu tương nghi Chu tước chi văn dần trở nên mờ nhạt trong không gian biển này Chìm tước vốn phải bay trên bầu trời Sao lại rơi vào biển nước thế này tinh quang chiếu xuống Những sợi dây này không giống dây câu Mà giống như một tấm lưới Khi chúng chạm vào cá hoặc người Bên giới bắt đầu phân tách, mở rộng Cuốn quanh những con cá trong nước Cả hố nước đều được ánh sáng chiếu rọi. Đâu có nơi nào để cá có thể trốn, Triệu Tương Nghi và Lục giá giá líp nhau. Hai tia kiếm quang sắc bén bỗng nhiên bùng lên như mọi lửa. Các nàng vận linh lực, quay ngược lại, lao về hai hướng khác nhau. Nhưng Các nàng không thể nhanh hơn ánh sáng, vì nguy chiếu xuyên qua mặt hồ, như một thanh kiếm dài xẻ đôi thiên địa. Dù là vật thể dài bao nhiêu, cũng không thể tránh khỏi lực cướp đoạt mạnh mẽ, và những sợi quang tuyến này lại không có gì cản trở. Chúng mặc cho nước làm màu ảnh nhưng vẫn lao tới, chỉ cho một tích tắc là có thể đánh trúng hai nữ tử. Bỗng nhiên, mi tâm của Ngư Vương xuất hiện một mảnh tiệp cùng với bông tiết là một cây cột đèn, cây cột đèn dừng lại cách nó một trượng, mũi nhọn phun ra hỏa diễm cũng bị dập tắt, cột đèn bên ngoài nhanh chóng trở nên mềm nhũn, tan chảy, hóa thành dòng nước đồng nóng chảy và bóng tối, ngu xuẩn, Tiết Diên nhìn ra tay của Ngư Vương thiếu niên, lại lúng nói, sau đó lại vùng lên lẫn đồng đào thường, nhàng vào Ninh Trường Cử từ phía sau, ánh mắt của Ngư Vương không rời khỏi Triệu Tư Nghi, nó búng tay một cái về phía Ninh Trường Cử, Ninh Trường Cử mặc áo trắng, vai chao nghiêng, thân thể tu la dễ dàng bị xuyên thủng, máu tươi từ hoa điêu chảy ra. Tạo thành một lỗ máu lớn Đau thương đã đến sau lưng Nhưng minh trường cừ vẫn không hề chú ý đến sát khí đang đến gần Hắn tiếp tục lao về phía trước Thân hình tu la sụp đổ như núi non Kim sắc tu la cự nhân thu tay lại Nắm chặt quyền tụ lực trong đó Kim sát quang mang gương tụ nơi đầu quyền Biến thành dòng chảy như thủy triều Vung ra đánh tới ngư vương Lúc này ngư vương mới chú ý đến kim sắc cự ảnh đang lao tới Ánh sáng yêu dị lòi lên trong mắt ngư vương Ban đầu nó định ra tay kết thúc Như không hiểu sao lại dừng lại thở dài. Rồi chỉ vung một trường đánh lui cú đấm mạnh mẽ của Tú La, tạo ra một bức tường không gian, ép không gian về phía Tiết Diên đang vung đao thương bơ khi Tiết Diên tiếp cận, Ninh Trường Cử nhanh chóng thi triển kiếm trung thủy nguyệt đạo quyết, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ, Tiết Diên giật mình, ánh mắt quét xung quanh, nhìn thấy bóng dáng hắn trong ánh sáng của thành đào, sau một khắc, lẫm đông chi hà của Tiết Diên từ giữa không trung xé rách, ánh sáng đào và hư ảnh của Ninh Trường Cử đảo ngược, trong tay hắn rõ ràng không có kiếm, nhưng hai ngón tay chạm nhau, kiếm ý mạnh mẽ đâm vào cổ Tiết Diên, Tiết Diên có chút bối rối. nhưng khi kiếm ý sắp đâm đến, cổ họng nàng lập tức kết thành băng tinh, băng tinh hóa thành lớp giáp, khiến kiếm không thể đâm thủng. Tiết Xuyên cười lạnh, băng phong và ngay lập tức lĩnh vực của nàng khuếch tán ra, bao trùm cả không gian. Kim sắc tu la chưa kịp hoàn thành, nhưng bầu trời thần tước đã biến thành một thanh kiếm băng lam, suy kiếm dài và rộng, được phủ lớp tước linh màu bạc băng, lưỡi đau mỏng như băng phong, sắc nhọn như băng tinh. Muốn đối kiếm với ta mà còn phân tâm, Tiết Xuyên lạnh lùng nói, muốn chết. nàng vung thanh kiếm thiên chu, bao hàn chỉ kiếm rơi xuống. ninh trường cửu nhìn thanh kiếm lao tới, ánh mắt và thân hình bị quyền lực của đối phương đồng kết, không thể phản kháng. tuy nhiên, thanh kiếm chỉ rơi xuống một nửa. tiết diên nhận ra nàng cũng không thể cử động, cả hai bị đóng băng trong thời gian. ai đầu tiên phá vỡ phong ấn sẽ nắm lấy tiên cơ tuyệt đối. trong khi đó, ninh trường cửu đã ra một đòn để giúp triệu tư nghi và lục giá giá có thêm một chút thời gian. khi thời gian ngừng trôi, kiếm ý trên người lục giá giá ngưng tụ thành chất thể, như một lớp kính mỏng che phủ nàng. tán xạ ánh sáng, từng tia sáng lóe lên, vỡ vụn trong kiếm ý, ép về phía lục giá giá. Lưu vương không thèm để ý đến nàng, chỉ tập trung vào đối thủ của mình. Trước đây khi nhìn thấy Tu La thất thần chỉ trong một tháng, nó muốn quay lại khóa chặt ánh mắt vào Triệu Tương nhì, nhưng đột nhiên phát hiện trong bóng tối của hư không, ánh sáng tinh quang bị cắt đứt. Triệu Tương Nhi ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt, tinh quang rơi vào vực thẳm đen tối, bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Triệu Tương nhì giống như một giọt nước hòa vào biển cả. Nhìn khắp xung quanh cũng không thể tìm thấy dấu vết của nàng. Nắp ảnh chi thuật, không đúng. Mưu Vương hơi mạn nhiên, Nhưng nó không bởi vì nó vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Triệu Tư Nghi thông qua những con cá lớn trong hư không. Mưu Vương giơ mỏng vuốt lên, trong không gian hư không của mình, bất kỳ ai ẩn nấp hay sử dụng quyền hành, đều như tự tìm mình cái chết, chỉ cần ba con cá, nó có thể khóa chặt phương vị của bất kỳ ai trong hư không. Mưu Vương nhắm mắt, đắm chìm trong suy nghĩ, thần thức của nó như một tấm lưới lớn, rộng khắp. tìm được rồi, nó nói chỉ mất ba hơi thở, nó đã lại khóa chặt được phương vị của triệu tường nhi, ba con cá xác định chính xác phương vị của nàng, sau đó trực tiếp khóa chặt thân ảnh của nàng, từng trùng tinh quang lao về phía nàng, nhưng chỉ vừa chạm vào một điểm nào đó thì lại bị bóng tối nuốt chửng, đây là tuyệt đối hắc ám, là cử vũ đang che chở cho nàng. vừa mới lúc này, ninh trường Cửu đã nhanh chóng tìm được thời gian để cử vũ thoát khỏi thân thể, mở cánh che đậy triệu tường nhi, nhờ đó nàng có thể trong đêm tối thoát khỏi tầm mắt của ngư vương. dưới bóng tối, cử vũ đã hóa thành kiếm, hòa phượng dương cánh ngược gió. xung quanh, lũ cá lập tức bị chiếu sáng. triệu tư nghi rút kiếm, thân ảnh của nàng như một đóa pháo hoa bay lên không trung, đang lao về phía mặt biển hư không. ngư vương thấy vậy, chỉ nhún vai để mặc nàng rút kiếm, kéo lấy đuôi diễm quang quát lớn, nhìn trầm trầm vào lũ cá hư không, rồi lại quay về phía triệu tư nghi, chuẩn bị ra tay. cảnh tượng này đối với ngư vương không hề xa lạ. những con cá dù không cam chịu số phận, vẫn cố vươn lên mặt nước, hóa thành những cánh bay lượn trên trời. nhưng dù chúng nhảy cao đến đâu cuối cùng vẫn phải rơi trở lại trong nước từ khi sinh ra nước đã là số phận không thể thoát khỏi của chúng ngư vương lại vỗ tay phát ra tiếng vang trong hư không tất cả cá đều khóa chặt thân ảnh của triệu tư nghi nếu như triệu tư nghi biết được suy nghĩ của ngư vương lúc này nàng chắc chắn sẽ cảm thấy buồn cười nàng không phải cá mà nước cũng không phải số mệnh của nàng nàng vốn là cửu thiên thần tước một sinh vật bay lượn tự do thiếu nữ múa kiếm mọi tia sáng tinh quang chiếu tới đều bị hắc ám của cử vũ nuốt chửng đây là nơi ngay cả quang mang của kimo cũng không thể chiếu tới, huống chi là những ánh sáng mơ ảo như đom đóm. nu vương ngồi yên tại vị trí câu cá, cúi người nhìn triệu tương nghi, tay nàng vẫn cầm kiếm, dường như đang bay lên không. mỗi người trong bọn họ đều mang trong mình niềm tin riêng biệt. những con cá lớn trong hư không hợp thành một tấm lưới, chắn ngang thân ảnh của triệu tương nghi. cử vũ long lệ biến hóa thành một lưỡi kiếm vung mạnh, giống như một cây bút lớn đang vẽ những đường nét phức tạp trên bầu trời. những con cá dưới kiếm bị chém thành từng đợt lửa, mỗi đợt lửa bùng lên rồi bị cử vũ nuốt chửng. biến mất vào trong bóng tối. Sau khi gặp chiếc áo cưới, tuổi đình đã đạt đến một trạng thái mới mẻ. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, không gian u ám xung quanh bị xé tỏa ra. Khi nàng tiến đến gần mặt biển, cảnh giới của nàng đã đạt đến đỉnh phong. Cử vũ lưỡi kiếm vung ra, bạch khí ngưng kết, tạo ra một vết rách trên không gian. Triệu Tư Nghi phá vỡ mặt biển, áp lực trên người nàng biến mất. Kiếm trong tay nàng vung lên thành một vòng cung hoàn mỹ, giống như đẩy tiết về phía trước, tấn công về phía Ngư Vương. Ngư Vương hơi nhúm mày. Hắn nhìn vào con hỏa phượng trước mắt, cảm thấy một sự bất thường. Dù rõ ràng chỉ là một con hỏa phượng nhỏ tuổi, nhưng tại sao lại có sức mạnh hủy diệt như vậy? Móng vuốt của Ngư Vương như một vị đạo sĩ, nhẹ nhàng ấn xuống. Nó vừa mới giải phóng phong ấn, đối với năm đạo lực lượng còn khá xa lạ, vì vậy khi ra tay rất thận trọng, sợ rằng sẽ để lại dấu vết trên không trung. Kiếm phong đẩy lên đầu ngón tay của nó. Cùng lúc đó, thân ảnh Cử Vũ vụt biến, tỏa ra tinh quang hấp ám. Trong bể nước u ám, Lục giá Giá cũng đã tìm được cơ hội thờ dốc, liên kết linh lực. lục giá giá nhẹ quát kiếm của nàng tỏa ra như tiết kiếm khí tạo thành một lĩnh vực hình bản nguyệt mở rộng ra ngoài vùng biên giới của lĩnh vực này tất cả những gì tiếp xúc đều bị ăn bòn chuyển hóa thành kiếm khí những con cá trong hư không cũng bị biến thành kiếm lao về phía không trung kiếm kiếm bung lên như gió vang vọng bên tai tất cả các con cá đều nhảy ra khỏi mặt biển bám vào kiếm khí anh lên sáng lấp lánh như bạc cảnh tượng này thật sự hùng vĩ tuy nhiên ngư vương không hề để mắt đến nó giũi tay nhẹ nhàng chặn lại kiếm của triệu từ nhi Kiếm của Triệu Tương Nhi vô cùng mạnh mẽ, phá vỡ không gian hư vô, đốt cháy tất cả ánh sáng lẩn khuất trong bóng tối, dường như đang vượt qua cả từ đỉnh Bình Phong. Tuy nhiên, dù từ đỉnh đã đạt đến đỉnh núi, nó vẫn nằm trong giới hạn của Nam Đạo. Một cây thu thủy bên trên, mây mang Hàn Giang bên cạnh, Ngưu Vương thở dài như một bài ca buồn lặng lẽ ngâm lên. Thế giới như lặng im trong giây lát. Triệu Tương Nhi vẫn còn lưu lại bóng dáng trên không, nhưng cơ thể nàng đã bị chấn động mạnh đến mức cuốn ngược lại, lùi lại hàng trăm trượng. Những con cá lớn trên. không cũng dừng lại bên cạnh mưa vương vết nước lan rộng hàng vạn thanh kiếm vỡ vụn tất cả hóa kiếm đều bị tiêu diệt trong khoảnh khắc lục giá giá ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía thân ảnh của mưa vương tử đinh và nam đạo tuy chỉ cách nhau một đường nhưng sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy mưa vương thu tay lại nhìn vào ngón tay mình đang lăn qua lăn lại viên huyết châu trời mặc không nói gì triệu tư như không bị đánh bại cô lùi lại và ngay lập tức sau lưng nàng mọc ra hai cánh lửa hai cánh này khuấy động thành một cơn cuồng phong nâng cơ thể nàng lên Thiếu nữ trong tay cửu vũ đã bỏ đi hình thái kiếm, chuyển lại thành một con đại biểu màu đen bay múa quanh người. Mặc dù nàng gặp khó khăn liên tục, nhưng tất cả cảnh giới vẫn nằm gọn trong tay ngư vương, chỉ cần một cái nhất ngón tay là có thể lấy ra huyết châu. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng vẫn bình tĩnh như trước, nhìn về phía ngư vương. Ngư vương nhẹ nhàng nhúc nhích ngón tay, vết thương trên cơ thể liền nhanh chóng phục hồi như cũ, rồi nói: Kỳ thật ta rất tò mò, ngươi còn giấu thứ gì trong người? Triệu Tư nghi hỏi lại. Vì sao lại hỏi như vậy? Ngư vương cười khẽ. Âm thanh mang theo chút kín sợ Bởi vì người kia nói với ta rằng Ta sẽ dễ dàng giết người Triệu tư nghi nghi hoặc hỏi Vừa vặn, ngư vâng vuốt cầm, đáp, ửm Vừa vặn nghĩa là không nhiều không ít Mạnh hơn người chút Nhưng cái đó chỉ là một đường sống chết Tuy nhiên ngươi bây giờ chuyển lộ ra lực lượng Vẫn còn thiếu rất nhiều Vì vậy ta rất hiếu kỳ ngươi thực sự còn giấu cái gì Triệu tư nghi không trả lời Chỉ lạnh lùng nói Ngươi nói lời này với ngươi rõ ràng không phải người khôn ngoan Ngươi vương nhớ, mày. Ngươi vương nhớ mày. vì ta hôm nay bỗng nhớ lại một chuyện chuyện gì ngư vương hỏi triệu tư nhi đáp trước kia khi cử vũ truyền thừa vào trong trí nhớ đã chỉ ra cho ta tử đình hoàn chỉnh để nó tỏa sáng rực rỡ có bốn vật bạch linh xương thường anh lá nguyễn tiếp liền và một viên đại yêu yêu đàn nhưng không hiểu sao trong suốt quá trình tìm kiếm những bảo vật này ta đã quên mất đại yêu yêu đàn ngư vương nhéo mắt không chắc chắn đang có nói thật hay không vì cử vũ truyền thừa có thể đại diện cho ý chí của chú tước thần quốc cho dù là bọn họ dù ở cảnh giới năm đạo đứng trước mười hai thần quốc vẫn chỉ như những con hổ phục dưới chân mèo hoang bọn họ thực sự là trời nhưng bây giờ ý chí trời đã bắt đầu xung đột không biết bên nào mạnh hơn triệu tướng nghi tiếp tục trên thế gian này có một loại pháp thuật gọi là huyễn quên trì thuật khi người gặp phải một vật gì đó sau này nó sẽ bị che khuất hoàn toàn bị quên lãng chỉ khi gặp lại nó ngươi mới có thể nhớ lại ta đã thôn vệ bạch linh Xương thường anh lá và huyễn tiết liên mà vẫn không nghĩ đến chuyện này nhưng hôm nay khi nhìn thấy ngươi Ta lại nhớ lại, triệu tư nghi nói, ngữ điệu rõ ràng, ý của nàng rất rõ ràng. Ư vương chính là thứ mà cử vũ đã chỉ ra. Lúc đó nàng còn tự hỏi, đại yêu là một con yêu lớn đến mức nào? Bây giờ nhìn lại, có vẻ cũng không quá nghiêm trọng, chu thức đại nhân dùng gì để giết ta? Triệu tư nghi vuốt ve con mèo trắng, nhẹ nhàng hỏi, thu đông đã đến, sư giết bách thảo. Ngư vương ung dung trả lời, câu nói yêu ngôn của hắn có thể khiến lòng người dao động. Dưới bầu trời tinh không, tất cả đều toát lên một ý vị sát phạt nặng nề nhưng lại không hề tới gần triệu tư nghi sau lưng nàng hai cái bỗng bùng lên loạn lửa cháy rực hình xăm chu tước và cơ thể nàng gần như chồng lên nhau nàng vốn không có cơ hội triệu hồi hình bóng của chu tước nhưng ngư vương chưa kịp thực hiện lời nói của mình Dư giết bách thảo âm thanh của từ cỏ vẫn còn vang vàng trong gió kéo dài mãi không dứt lúc này sau lưng ninh trường cửu đã phản ứng nhanh chóng hắn không chọn tấn công tiết riêng mà là nhanh chóng điều động quyền lực vừa hồi phục bảo phủ ngư vương đây là khoảnh khắc cực kỳ quan trọng Triệu tư Nhi và lục giá giá gần như đồng thời ra tay Ba thanh kiếm có thực có hư Từ các góc độ khác nhau lao đến Một tiếng, xót, vàng lên Ngay khi những thanh kiếm đến gần Hư không bỗng vỡ vụ mèo trắng bên cạnh, bầy cá xuất hiện lần nữa Chúng như một cơn lốc Rào thét lao về phía kim ý Tạo ra một làn sóng mãnh liệt. Xương giết bách thảo Trở thành hiện thực Cơn lốc bầy cá cuốn quanh như gió xoáy Mang theo những mảnh vụ sắc nhọn của thép và sắt Nổ tung quyết tán khắp nơi và ngay trong khoảnh khắc đó có thứ gì đó đột phá hư không, xông thẳng vào bầy cá. Đó chính là cử vũ hóa thành kiếm. Tương Nhi, Ninh Trường Cửu nhận ra ngay tình hình không ổn. Lúc này, phượng hỏa trên người triệu tương Nhi đã cháy bùng lên, mọi lửa xuyên qua hư không, băng theo ngọc đà vỡ vụn và một cảm giác quyết tiệt lao về phía Ngư Vương. Ngư Vương, nhíu Vương nhíu mày, vươn tay chộp lấy chuôi kiếm, kiếm xẹt qua ngón tay của nó, xuyên thủng bàn tay, những sức mạnh của kiếm lại đẩy nó ra ngoài. Cùng lúc đó. Ninh trường cử và lục giá giá bị chấn động mạnh, những mảnh vỡ bay ra tạo thành luồng khí mạnh mẽ, mang theo uy lực vượt xa tử đình, trong trước mắt khiến họ bị thương nặng, chui kiếm đỏ rực cũng bị cuốn ra khỏi tay, bay trong gió. Triệu tương nhiên hành động quá đột ngột, ngay cả ngư vương cũng chưa kịp phản ứng. Nàng không hề có dấu hiệu gì để điều động toàn bộ lực lượng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã lật ngược cục diện, bùng lên sức mạnh bị thiên, ánh mắt, sợi tóc, từng tất cơ thể nàng. tất cả đều toát ra một sức mạnh hừng hực như lửa tinh, nóng bỏng nuốt chửng mọi thứ. Hai tay nàng cầm đao với tư thế sẵn sàng tấn công, tay trái cầm rủ kiếm, tay phải nắm cử vũ chi nhận. Hai thanh kiếm tuyệt đỉnh này mang theo lửa và băng, xuyên qua không gian, đâm xuyên qua bàn tay của ngư vương. Nhưng dù đã xuyên thủng bàn tay, kiếm vẫn chưa thể đâm thủng lồng ngực của nó. Phía sau lưng nàng, hỏa dược bùng cháy, mở rộng ra như cánh chim thiêu đốt. Những ngọn lửa lướt qua thân thể ngư vương, nhưng hỏa vũ lợi chảo lại nhanh chóng bắt lấy bờ vai của nó. Triệu Tương nghi gầm lên một tiếng, kéo mạnh, khi nó rơi xuống dưới, Tương Thanh sụp đổ Bụi mùa bay lên cao hơn 10 trượng, thiếu nữ với sinh mệnh đang bị thiêu đốt, dùng tuyệt thế kiếm chiêu để đối đầu với kẻ địch mạnh mẽ, cảnh tượng này lẽ ra phải là khoảnh khắc quyết chiến rực rỡ, Tuy nhiên, giữa họ chênh lệch cảnh rơi quá lớn. Bụi họ che lấp cảnh rơi quá lớn, trong chớp mắt, bụi bặm bao phủ thân ảnh của họ, khiến tất cả trở nên mờ bị và tan lụi, người Vương ngồi vững vàng trên mặt đất, hai vai của nó bị đâm, máu đỏ nhuộm lên bộ lông trắng tinh. tạo nên một vẻ đẹp bi thương, rực rỡ và chói mắt. Còn triệu tương nghi thì như một người sắp chết, sắc mặt tái nhợt, máu từ mũi, miệng và hai tay chảy ra, vạt áo cưới của nàng nhuộm đỏ bởi dòng máu nhỏ giọt xuống đất. Nàng nhìn ngư vương với ánh mắt đầy tiếc nuối. Nàng muốn đẩy nó vào trong hoàng thành, nhưng ngư vương chỉ đứng vững ngoài tuyến phòng thủ của hoàng thành, không có ý tiến vào. Ngư vương hiểu rằng nàng chắc chắn đã giấu lại một chiêu trong hoàng thành. Nó cảm thấy tiếc cho thiếu nữ này khi nhìn thấy nàng rơi vào tình cảnh như vậy. Nó nhẹ nhàng nâng vuốt mèo lên. định ra tay với nàng để tiết duyên có cơ hội đánh một đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc này, đằng sau dường như có tiếng hoa nở nhỏ bé vang lên.